Quy một chương bốn trăm, Học viện tưởng tượng. Quyển thứ hai lịch tiên tu vũ chương bốn trăm, Học viện tưởng tượng. Trăm ngày thí luyện kế hoạch, liền liền như vậy kết thúc. Hắc sơn bốn mươi ngày đúng hạ, Thương giang ba mươi ngày kế hoạch, nhân cấp giật luyện hồn thảo. Thế gia tranh đấu sự, mà chưa như kế hoạch sắp xếp, thêm vào trị thương thời gian, cũng phải so với kế hoạch sớm hơn 10 ngày. Thanh thương núi thí luyện, ba mươi ngày kế hoạch, nhân dược cốc xuất thế tình huống, chỉ mấy ngày tuyên cáo kết thúc, chuẩn bị muốn trở về học viện. Toàn diện trăm ngày thí luyện kế hoạch, so với mong muốn sớm ba mươi ngày kết thúc. Đem lệnh cấm chế luyện ra các học viên tất cả đều vào cốc. Đối với hắn dư 6 con băng lang.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 chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy một chương 403, học tập thương kỹ. Chương 403, học tập thương kỹ. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 403, học tập thương kỹ. Vũ Phong trăm ngày kế hoạch, kết hợp bản thân tình huống, tự phải làm tràn ngập tự tin. Nhưng mà thật muốn học thương thì, càng phát hiện thương kỹ thơ bảo, cần chậm rãi lĩnh ngộ trong đó ý nhị. Long âm thập bắt thương, tổng cộng 18 thương chiêu. 3 chiêu đầu, gọi trung tiềm long ba chiêu, tiềm long chưa hiện ra, tiềm long ra huyên, tiềm long quý hải. Ba chiêu này yêu cầu xúc thế, thương thế mãnh liệt mà nội liễm. nên như tiềm lòng ám phục lâm gia huyên quy hài thế ám phục biến mất thế trong bóng tối xúc tích thế sắp sửa càng thêm máy liệt hải long nghịch nước thấy long quy điển phi long ngao ngày ba chiêu này có chút đu miên nơi thế yếu thì chỉ kiểu chiến biến mất thương chiêu sát phạt duy trì phía trước xúc thế càng phải đem thế vững vàng khống chế thần long bãi vĩ long vi quét núi long chiến hoang dã ba chiêu này phóng thích thương thế hiện ra bá đạo thương thế bá đạo bên trong hiện ra cường lực lúc này lấy lực tiêu trừ vạn pháp chín vị trí đầu chiêu bên trong tiểu bạo pháp phóng thích thương thế đồng thời cũng phải khống chế thương thế mà tán đột hiện ra long đến long hàng vân vũ thần long trấn hải ba chiêu này hiện ra thương thế càng phải đem thương thế tập trung hiện ra hùng vi tình cảnh thương thế tập trung càng bằng bạc long kinh trăm dặm song long thổ châu long ra không hối hận, ba chiêu này hiện lộ hết sát phạt thủ chiêu hiện ra thương thế giết chúng chiêu hiện ra trừ cám sát chưa chiêu làm hiện ra không hối hận giết ra thương làm không hối hận, càng khuyên mục tiêu không hối hận, bắn chết vong hồn mặc hối cao ngày thương long long ngâm kinh thiên tà dương long âm ba chiêu này hiện ra thương pháp áo nghĩa làm muốn thương ra như rồng không đặc thù thương chiêu không sát phạt không bao dùng thương ra như rồng làm do tim thương pháp bên trong thương kỹ thương pháp cơ sở thương kỹ hai người khác nhau chủ yếu thể hiện vì là thế mỗi loại kỹ xảo thế đều đặc biệt độc lập mà cơ sở kỹ xảo thế tiện đạo ý cảnh áo nghĩa phát tác đều theo nên kỹ xảo đại đạo hoặc có thể coi là đại đạo trí giản nhưng mà đại đạo khó có thể linh ngộ. cơ sở kỹ xảo vì là bắt đầu điểm tương tự vì là kỹ đạo điểm cuối trung gian cần đại lượng làm nền cuối cùng hướng về đại đạo trí giản nỗ lực võ kỹ quý giá nơi không phải nhân sách cổ điển mà nhân trong đó áo nghĩa hàm mang đặc biệt ý nhị nay không cách nào phục chế áo nghĩa chính là trong đó căn bản vũ phong lần thứ hai xem toàn sách xem này nguyên bộ thương kỹ trong lòng như kinh thiên lăng kích âm thầm suy tư nói tương so với lần trước xem lần này lĩnh ngộ áo nghĩa tất nhiên muốn càng sâu một chút hiện nay chưa đem lĩnh ngộ tổng hiện ra một chút mông lung nhưng mà chỉ cần phương hướng không có sai sót có thể diễn luyện bên trong sâu sắc thêm lĩnh ngộ vũ phong thầm nghĩ, này chính là học tập kinh nghiệm cứ việc học tập thương pháp kiếm pháp đều không quá nhiều loại hình nhưng mà đều luyện tới viên mãn lĩnh hội tất nhiên muốn thầm một chút đem thương kỹ xem mấy lần thương chiêu tất cả đều thuộc lầu trong lòng tiện đa tiến vào hồn hải bên trong chuẩn bị diễn luyện thương kỹ tìm hợp chính mình tiêu chuẩn thương chiêu yếu lĩnh liền có thể lĩnh ngộ thương ký áo nghĩa. Linh Vũ cảnh, ý niệm khống chế tiến vào hồn hải, liền không cần vào mộng mà bảo, diễn luyện thương, ký càng thuận tiện. Vũ Phong đối với diễn giám, võ giảm, võ kỹ may nói dối, lần này ký thác rất lớn hy vọng, chính là trăm ngày kế hoạch tự tin dựa vào. Thuộc lầu thương chiêu, liền tiến vào hồn hải diễn luyện, thủ chiêu có chút chúc chắc, chiêu thứ hai càng thêm vất vả, chiêu thứ ba mới hiện ra vô lực, chiêu thứ 4 miễn cưỡng diễn luyện, chiêu thứ năm không cách nào diễn luyện. Hừ. Vũ Phong hồn độc phát sinh tiêu đình chỉ thương chiêu diễn luyện, âm thầm suy tư nói, ngày xưa học tập thương ký, hay là học tập kiếm pháp, cũng không có xuất hiện tình huống lần này. Thân thể diễn luyện kỹ xảo, các loại nhân tố ảnh hưởng, không học được liền không cách nào thông thuận, mà hồn thể tùy ý chuyển biến, sao hiện ra loại tình huống này? Vũ Phong hồn đọc bên trong, tràn ngập nghi hoặc ý nghĩ, hồn đọc thể diễn luyện tương pháp, càng hiện ra trúc chắc vất vả, sắp thực sẽ làm ý nghĩa ở ngoài. Vũ Phong đình chỉ một chút thời gian, để lần trước ảnh hưởng tiêu trừ, tiện đà lần thứ hai diễn luyện tương kỹ, lần này đồng dạng diễn luyện đến chiêu thứ năm. Chính mình hồn độc, càng chỉ có thể diễn luyện năm vị trí đầu chiêu, lần diễn luyện này thì cũng không lần trước chắc vất vả. Vũ Phong thầm ý, hồn đọc tư duy có chút suy, 5 vị trí đầu chiêu diễn luyện bên trong. phất rắc một chút tiến bộ, nhưng này tiến bộ cực yếu ớt, chỉ có thể diễn luyện ra 5 chiêu. Trở lại, tiến bộ là tốt rồi. Vũ Phong chờ hồn đọc khôi phục, lần thứ hai diễn luyện Long Ngâm thương Chiêu, vẫn chỉ 5 chiêu. 5 chiêu xuất ra, Vũ Phong lần thứ 2 phiền muộn, âm thầm suy tư nói, "Này hồn đọc diễn luyện tương chiêu, sao như thân thể diễn luyện, hiện ra chút chắc vất vả, không cách nào thông thuận tình huống. Chẳng lẽ này địa giai thương kỹ, mang vào đặc biệt tình huống?" Vũ Phong rất, dị giác bước bước, nhiên tâm trí kiên nghị, chờ hồn đọc khôi phục, liền tiếp tục diễn luyện. Lại diễn luyện hai lần thương chiêu, tổng cộng diễn luyện 5 lần. vẫn chỉ sử dụng năm vị trí đầu chiêu, chúc chắc vất vả nhạt đi một chút, nhưng mà khoảng cách sử dụng chiêu thứ sáu còn cách xa nhau trọng đại khoảng cách. Theo, đệ tình huống như vậy, nếu như thủ chiêu không trở ngại, làm hội diễn luyện được chiêu thứ sáu, lần lượt càng nhiều thương chiêu. Nhưng mà này con đường dài lâu, diễn luyện năm lần tình huống tới nói, chúc chắc vất vả chậm rãi nhạt đi, ít nhất phải 10 lần mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Thủ chiêu đều muốn diễn luyện 10 lần, còn lại càng khó thương chiêu, chỉ có thể diễn luyện càng nhiều số lần, nhất định phải 180 thứ, thậm chí bội số diễn luyện số lần, có thể thấy được học này thương khó khăn. Học tập còn lại thương kỹ thì Cơ bản diễn luyện 10 lần trong vòng, liền có thể hoàn toàn học được. Vũ Phong tâm tư chuyển động, tổng kết trước mặt tình huống, đối với lần này học tập thở dài. Bây giờ diễn luyện 5 lần, hồn đọc quá mức mệt nhọc, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, nhất định phải nghỉ ngơi chút thời gian. Vũ Phong âm thầm đạo, hồn đọc thể mấy lần mệt nhọc, kinh này 5 lần diễn luyện, không cách nào khôi phục nhanh chóng, không cách nào tiếp tục diễn luyện, duy đình chỉ diễn luyện để khôi phục hồn đọc làm chủ. Bây giờ diễn luyện tương đừng nói thời gian cấp bách, mặc dù Vũ Phong chính mình đều muốn nhanh chóng học được, cố chỉ cần hồn đọc khôi phục, liền sẽ lập tức thức tỉnh. chờ vũ phong khi tỉnh lại ý thức trở về bản thể phát hiện sắc trời bên ngoài dĩ nhiên lâm trí nhật lạc nhất thời kinh hai nói lần này diễn luyện thương kỹ hay là khôi phục hồn độc càng đi tìm như vậy cựu thời gian hôm qua lâm dạ diễn luyện thương chiêu bây giờ ngày mai sẽ tới dạng mặc dù không chỉ ngày cũng quá 11 canh giờ lẽ ra khôi phục bên trong không cần quá lâu thời gian dù sao chỉ là hồn độc mệnh độc mà không nửa điểm thương thế năm lần diễn luyện thương kỹ cần so sánh cựu thời gian thân ở hồn hải không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác nhau vũ phong âm thầm suy đoán nói nếu như chỉ ngày chỉ có thể diễn luyện năm lần thương pháp cần 36 ngày mới có thể đem thương pháp học được mà nhân học tập khó khăn thời gian này tất nhiên càng dài vũ phong trong suy tư liên tưởng khá xa càng đối với long ngâm thương kỹ kinh tâm đương nhiên học tập thương chiêu thì ngoại trừ học tập khó khăn đồng thời lĩnh ngộ thương kỹ áo nghĩa phát hiện thương kỹ mạnh mẽ vũ phong trong lòng cực kỳ thỏa mãn nhưng tình huống như vậy bên trong trăm ngày luyện thương kế hoạch tất nhiên khó có thể thực hiện cần 36 ngày học được nương theo khó khăn tăng cường bách ngày đạt đến tiểu thành coi như vì là tốt hơn trình độ nhưng mà mặc dù tình huống thực tế khó có thể cùng mong muốn so với Vũ Phong chỉ có thể càng thêm nỗ lực mà không nửa điểm thả lỏng mặc dù càng thêm khó khăn đều muốn xác lập hơi cao mục tiêu biết được Vũ Phong học tập thương kỹ, hay là Thiết đạo sư đã thông báo từ Hồng cùng từng gia huynh đệ ba người cũng không quấy rối Vũ Phong Vũ Phong cũng không quản bên ngoài sự mỗi ngày vãng lai like bên trong cùng bị bá toàn tâm quăng vào thương kỹ học tập bên trong chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 404, luyện thương hiệu quả nhanh, trên 26. Quyền thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 404, luyện thương hiệu quả nhanh, trên. Trong chú học tập chuyện gì, đều sẽ hiện ra hiệu quả, ngày chưa phụ khổ tâm, phải biết thiên đạo thủ cần. Tiềm Long ba súng, Tiềm Long chưa hiện ra, Tiềm Long gia duyên, Tiềm Long quy hải. Hải Long lĩnh nước, thấy Long Quy Điển, Phi Long ngao ngày, Thần Long bãi vĩ, Long Vi quấn núi, Long Chiến hoang dã. Đột hiện ra Long đến, Long Hàng Vân Vũ, Thần Long trấn hải, Long Tinh trăm giảm, Song Long thổ châu, Long gia không hối hận. Như rồng ba súng, cao ngày thương Long, Long ngâm pin Tà Dương Long Ngâm. Bốn vây kín tường sân, rộng rãi thanh lũ trong viện, Vũ Phong vung lên vẫn tinh đoạt mệnh thường, diễn luyện ra nguyên bộ Long Ngâm thương pháp, có chút đi ra mấy phần thực lực, hoàn toàn có thể so với Huyền Sơ Thương Kỹ. 36 ngày thời gian, đêm lại Long Ngâm Thương Kỹ lợi biết, so với mong muốn rút ngắn 2 ngày, sắp thực phải làm thỏa mãn một chút. Vũ Phong thu thương mà đứng, tự lẩm bẩm bên trong, có chút ra thỏa mãn tâm tình. Trong ngày kế hoạch thất bại, kết hợp thực tế xác lập sắp xếp, lúc này lấy 38 ngày làm chủ cột, tận lực rút ngắn học được thời gian. Bây giờ chỉ đi tìm 36 ngày thời gian, vẫn còn nơi cơ sở thời gian trong vòng Sát thực chính là trọng đại kinh hỉ. Nhân Vũ Phong sắc không hiện ra đại hoan hỉ, âm thầm suy tư nói, 36 ngày học được, muốn đạt đến tiểu thành cảnh, tất nhiên cần thời gian dài hơn, 60 ngày thời gian đi qua, thiết đạo sư muốn tới thi giáo, chính là vô cùng tốt đối chiến cơ hội. 24 ngày trong thời gian, hy vọng có thể đạt luyện sẽ đỉnh cao, lâm đến tiểu thành cảnh trình độ, đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội lĩnh ngộ, đạt đến thương kỹ tiểu thành cảnh. Vũ Phong trong lòng quy hoạch, trăm ngày kế hoạch bị nhỡ, 36 ngày thời gian đi qua, đẳng cấp cũng trực hàng một đại cảnh, vốn là đại thành cảnh, đổi vì là bây giờ tiểu thành cảnh. Mặc dù 60 ngày đạt tiểu thành cảnh, giữ 40 ngày thời gian đều không thể đạt đại thành cảnh. Kỹ xảo lĩnh ngộ bốn cảnh, luyện biết, tiểu thành, đại thành, viên mãn, mỗi đến càng cao hơn cảnh, lĩnh ngộ khó khăn thì càng đại. Diễn Võ giám dối trá bên trong, vốn tưởng rằng luyện biết cái này cảnh chỉ cần bắn ngày, bây giờ đi tìm 36 ngày thời gian đã hoàn toàn cao hơn mong muốn. Muốn 24 ngày liền đạt tiểu thành cảnh, kết hợp luyện sẽ cảnh tới nói, xác thực khó có thể thực hiện. Nhưng mà Vũ Phong, đối với mình đủ tàn nhẫn, xác lập mục tiêu đủ cao, càng muốn mạnh mẽ vì đó phấn đấu. Ngày mai Từ Hồng không đi huấn luyện, để Vũ Phong kéo tới bồi luyện. Hai người đối lập mà chiến. Vũ Phong lên tiếng nói, Từ Hùng, ta đem thực lực khống chế, chủ yếu lấy thương kỹ đối chiến, có thể sâu sắc thêm thương kỹ linh nộ. Mà Từ Hùng mặc phải buông lòng nguy cơ bên trong linh nộ càng sâu. Đối chiến muốn càng thêm mãnh liệt. Ừm. Từ Hồng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không nhiều lời còn lại sự. Từ Vũ Phong lần trước đột phá, Từ Hồng thực lực liền không cách nào đối chiến. Bây giờ hai người đối chiến, chủ yếu vì là linh nộ thư pháp. Vũ Phong cần muốn linh nộ, Từ Hồng đồng dạng cần. Cùng người khác đối chiến bên trong, có thể phát hiện tự thân khuyết điểm, tiện đà sâu sắc thêm chính mình linh nộ. mà từ hồng bản thân phệ hồn đao pháp cấp bậc so với long ngâm thương pháp càng cao hơn nhân thu được chuyển thừa duyên cớ thiết lập luyện sẽ cơ sở đến nay chưa đạt tiểu thành cảnh vừa lúc nơi luyện sẽ đỉnh cao bây giờ cùng vũ phong đối chiến chính là từ hồng cơ hội tiềm long gia huyên vũ phong hoàn toàn không có khách sáo chính mình khống chế thực lực từ hồng có thể ngăn trở trực tiếp liền phát sinh công kích tiềm long gia huyên chính là long ngâm thương pháp thủ công tiềm long chưa hiện ra xúc tích thương thế đương nhiên nếu như thương thế rất mạnh mẽ có thể trực tiếp áp bức đối phương tương tự vì là cường lực công kích thậm chí chưa chiến mà hạng phục đối phương hải long đỉnh nước long chiến Ca. Ca. Ca. đột hiện ra long đến, song long thổ châu, long ngâm kinh thiên, hai người linh thương cùng linh đao đụng vào nhau, vũ phong khiến xuất long ngâm thương pháp, cùng từ hồng thuần kỹ xảo tranh tài. đương nhiên, này thuần kỹ xảo, giới hạn vũ phong không chế thực lực, hoàn toàn dựa vào thương kỹ đối chiến, mà từ hồng chưa xuất từ thân toàn bộ thực lực, cũng muốn xuất ra hơn nửa tới đối phó. dù sao vũ phong thân tốc, phải nhanh quá từ hồng rất nhiều, mặc dù không dựa vào luyện thể dịch cân cảnh, không mượn thân thể phòng ngự, thân tốc đều không phải từ hồng có thể so với. thủ luân giao chiến xong, từ hồng vi thở nói rằng. Vũ Minh mới vừa sử dụng thương kỹ, phải làm vì là lần này thu được thương kỹ đi. Hơn 30 ngày bên trong, đã đem học được, phần này học kỹ xảo Thiên Tư, sắc thực khiến người ta kinh hãi nha. Từ Hồng vì là đúc luyện tự thân, tương tự khống chế thực lực của chính mình, chỉ không hoàn toàn khống chế mà thôi. Thủ Luân giao chiến xong thì Từ Hồng còn hơi thở, mà Vũ Phong hoàn toàn hờ hững, liền có thể thấy thực lực mạnh mẽ. Đem Long Ngâm Thương Kỹ học được, muốn đạt tiểu thành cảnh, nhất định phải chiến đấu bên trong lĩnh ngộ. Cứ việc có thể chính mình diễn luyện, hiệu quả tất nhiên không tốt như vậy. Dự tính hai ngày thời gian, tám vị trí đầu nhận cùng Từ Hồng đối chiến, cứ việc khống chế thực lực. đều cần Từ Hồng nắm suất toàn lực. đương nhiên, Từ Hồng nắm suất toàn lực, tự nhiên có thể thắng được Vũ Phong, dù sao khống chế thực lực. nhưng Từ Hồng chủ yếu sự tình chính là Vũ Phong đối luyện, cho An Triều, không phải chiến ra cái gì mạnh yếu. Tình huống như vậy bên trong, mặc dù Vũ Phong hoàn toàn khống chế thực lực, này 8 ngày tiến bộ đều cần Từ Hồng nắm suất toàn lực. Muốn xuất ra toàn lực đến, càng tốt hơn khống chế tình cảnh, để tránh khỏi sẽ lẫn nhau nội thương. 8 ngày bên trong, Vũ Phong tiến bộ rất lớn, mà không phải chỉ ban ngày đối chiến, ban đêm hồn hải diễn luyện cũng không nửa điểm thả lỏng. chăm chú so sánh tới nói do hoàn toàn xa lạ đến luyện sẽ thương kỹ do luyện sẽ sơ kỳ đến tiểu thành cảnh người trước khó khăn càng to lớn hơn một chút đối với người thường mà nói tự nhiên tiểu thành càng khó khăn nhưng mà vũ phong luyện biết cần phải từ từ tìm tòi mà đạt luyện sẽ cảnh cũng đã quá diễn võ dám để thương chiêu hoàn toàn phù hợp tự thân tình huống tiếp tục học tập diễn luyện bên trong tất nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều tình huống như vậy bên trong 8 ngày tiến bộ rõ ràng lớn không phải cái gì lạ kỳ sự tình còn lại 16 ngày thời gian thả ra long kỳ hoặc là kim sư thú đan linh thú phối hợp từ hồng bồi vũ phong diễn luyện võ kỹ hai linh thú thực lực, kim sư thú hơi mạnh, nhưng mà thú loại công kích, đối lập đều khá là đơn điệu, cơ bản vì là cường lực chính diện xung tới, không cách nào phối hợp diễn luyện tương chiêu. Mà hai linh thú phối hợp từ hồng, từ hồng nhận cho ăn chiếu sự, hai linh thú phụ trợ chiến đấu, vũ đắp từ hồng thực lực đồng thời, cũng có thể sáng tạo chút kinh hỉ, để vũ phong càng tốt hơn lĩnh ngộ thương kỹ. Nay 16 ngày trong thời gian, ban đầu từ hồng thêm đan linh thú, tiện đà từ hồng thêm song linh thú, làm song linh thú khó kích phát hiệu quả thì từ hồng linh thú long tham chiến, từ hồng thêm ba linh thú hợp chiến vũ ngọn. đương nhiên, linh thú lúc chiến đấu. đã sớm sắp xếp khống chế thực lực, sức thương tổn đều không thể chí mạng, mặc dù hai phe trong khi giao chiến sai lầm cũng không quá to lớn sự tình. Mà tình huống thực tế bên trong đều cực kỳ may mắn, không xuất hiện một lần ngộ mộ tường, có thể thấy được song phương đều chăm chú, đồng thời mượn cơ hội tăng cường thực lực, ba linh thú đều không ngoại lệ. Ngày thứ 60, từ hồng đối trên xong, đối với Vũ Phong nói rằng, Vũ huynh bây giờ thử kỹ, cơ bản cùng từ mô đao pháp tương đương, mặc dù chưa đạt luyện sẽ đỉnh cao, cũng không quá xa khoảng cách. Ngắn ngắn 24 ngày thời gian, Vũ Minh thiên tư đệ tử mưu ngưỡng mộ. Ha ha. Từ huynh đao pháp tương tự đến luyện sẽ đỉnh cao. chỉ cần thích hợp thời cơ liền có thể đạt tiểu thành cảnh từ huynh phệ hồn đao pháp mạnh hơn quá long ngâm thương pháp từ huynh muốn thêm cường thân thể thực lực có thể vượt cấp tăng cường vũ phong trò cười đáp đối với này chút thời gian đến chính mình thương kỹ tiến bộ tương tự tương đối hài lòng đương nhiên vũ phong chính mình rõ ràng này không phải thiên tư duyên cớ mà do long ngâm thương kỹ bên trong tìm ra hợp tự thân tình huống thoáng như lượng thân thương chiêu học lượng thân thương kỹ tự nhiên càng thêm hiệu suất cao nhanh chóng chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vây thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 405, luyện thương hiệu quả nhanh dưới 26. mươi quyền thứ hai lịch thiên tu vũ chương 405, luyện thương hiệu quả nhanh dưới lượng thân mà đến thương kỹ tất nhiên học hiệu suất cao nhanh chóng mà trừ tự nghĩ ra kỹ xảo ở ngoài cơ bản không hoàn toàn phù hợp vũ phong luyện thương kỹ lượng thân thay đổi mà đến tự nhiên hoàn toàn phù hợp thân học thương lĩnh ngộ đều hiệu suất cao nhanh chóng thương kỹ chỉ phù hợp tự thân mặc dù luyện tới viên mãn cảnh đều không thể phục chế ra thương kỹ mặc dù phục chế ra thương kỹ người khác đều không thể tập luyện trăm hoàn toàn phù hợp. Kế mà đối chiến bên trong lĩnh ngộ, hiệu suất cao nhanh chóng không cần nói. Mà đối chiến bên trong, Từ Hồng đồng dạng thu hoạch, chỉ cần thích hợp thời cơ. Nếu như đến thứ cuộc chiến sinh tử, Từ Hồng đao pháp liền có thể tiến nhanh. Hai người kết hợp kỹ xảo thảo luận xong, Từ Hồng lên tiếng nói, ngày mai Thiết đạo sư sẽ đến, thi giáo ngươi thường kỹ học tập. Ngươi từ lâu học được thương kỹ, không cần thiết hoa cống hiến đổi thời gian, Thiết đạo sư cũng có thể yên tâm. Ha ha, học được không cần nói, tất cả đều theo dự liệu. Tước đạo sư 60 ngày thi giáo, chỉ tranh thủ này giao chiến cơ hội. nếu như đi tới sân huấn luyện đem dẫn còn lại học viên chú ý mặc dù nguyễn tháp khiêu chiến muốn làm náo động hiện nay cũng không nên lộ liễu vũ phong hồi đáp ước thiết đạo sư thi giáo lúc trước liền kế hoạch tốt đẹp nhưng lúc trước kế hoạch chính là lĩnh ngộ đại thành cảnh mà bây giờ lĩnh ngộ tiểu thành cảnh lần trước nguyễn thú triều vũ phong từng ra danh tiếng sơ kỳ người khiêu chiến vào tới tiện đà thỉnh giáo giả đến đây vũ phong không phải từ chối khiêu chiến nhưng mà tùy ý tới khiêu chiến người khiêu chiến thực lực quá yếu hoàn toàn không chiến đấu ý nghĩa không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi đối với đến đây thỉnh giáo học viên vũ phong đồng dạng không từ chối đều sẽ thật lòng đi chỉ điểm. nhưng mà đồng dạng làm lỡ thời gian, các học viên thỉnh giáo đối tượng chính là các ban phụ trách đạo sư, chính là bởi vì lần trước duyên cớ Vũ Phong lĩnh ngộ thương đạo thì đều muốn tuyển chọn trốn đi ra ngoài, đương nhiên tìm kiếm thích hợp lĩnh ngộ nơi chính là mặt khác diện nhân tố. Vũ Phong lần này trở về, trừ quen biết học viên, không để cho dư học viên biết được, chuẩn bị tiến vào huyền Tháp khiêu chiến, tranh cướp tiến vào Kim Cương bí cảnh tiêu chuẩn khiêu chiến thời gian đến trước, liền không chuẩn bị tiết ra ngoài tung tích. Ngày mai mặt trời là trước, kết thúc cùng ngày huấn luyện, Thiết đạo sư đến đây trong viện, Thiết đạo sư đến còn không nghĩ tới Vũ Phong. Từ lâu học được Long Ngâm Thư Pháp, trực tiếp đối với hắn nói rằng, trải qua hơn 60 nhật đối với thương pháp học tập, làm biết được học được cần thời gian. Ngươi cần đổi lấy thời gian cống hiến, chỉ cần nói ra con số đến, đạo sư sẽ vì ngươi an bài xong. Này chút thời gian bên trong, ngươi muốn tìm không bên thải học tập thương kỹ, không nên nhân còn lại sự tỉnh phân tâm. Thế đạo sư không xem thường Vũ Phong, vẻn vẹn phát ra từ linh vũ giả. Thậm chí địa nguyên giả năng lực, đến suy đoán học tập thương kỹ thời gian. Vũ Phong có chút ý cười, nói nói rằng, thế đạo sư đến đây, cùng học sinh đối chiến hai trận, đổi lấy thời gian cống hiến. Có thể đợi lát nữa lại nói. Hả? ha <Haha>, ha được rồi người tiểu tử này dám vẻ. có vẻ như còn chưa hết mơ tưởng nha nhưng mà địa giai thương kỹ xa muốn so với huyền giai khó khăn sơ cấp cùng cao cấp so với đều cách xa nhau danh giới to lớn thiên đạo sư hơi sửng sốt tiện đà nói đối với hắn nói rằng thiên đạo sư học được địa giai thương kỹ biết được trong đó khó khăn lúc này cũng không nghĩ cái khác mà biết rõ vũ phong tính cách không đem coi là tự tin quá mức chỉ làm vô tâm không duyên cớ nhờ ơn nam nhi tốt là muốn kiên cường mặc dù xuất từ này suy đoán thiên đạo sư càng đối với hắn thưởng thức thiên đạo sư trong lời nói tương tự trả lời đối chiến sự không quan hệ địa giai thương kỹ vũ phong thực lực của tự thân vốn là đủ tư cách đối chiến hai người không quá nhiều trò chuyện trực tiếp lôi ra tư thế liền chuẩn bị đối chiến mà từ hồng cùng từng ra huynh đệ tốt như vậy quan sát cơ hội tự nhiên không chuẩn bị dễ dàng bỏ qua tất cả đều thật lòng tập trung chiến cuộc đạo sư xin mời học sinh dựa theo mà phát xin mời đạo sư chỉ điểm vũ phong lên tiếng nói đối với thiết đạo sư hiến lễ không để thiết đạo sư xuất kích liền chính mình trước tiên phát sinh công kích dù sao thiết đạo sư thực lực xa mạnh hơn quá vũ phong tự thân đồng thời trước tiên công kích khống chế chủ động biểu thị ra súng của mình chiêu làm cho thiết đạo sư nhằm vào chỉ điểm thiềm long chưa hiện ra thiềm long gia uyên, thiềm long quý hải nếu như bình thường chiến đấu bên trong đối mặt thiết đạo sư như vậy thực lực thiềm long 3 chiêu không quá to lớn lực công kích nhất định phải lần lượt toàn bộ sử dụng mới có thể hoàn chỉnh diễn luyện ra thương kỹ chân chính hành ra trước mặt xuất kích có thể dòm ngó toàn cảnh vũ phong mượn cách xa nhau khoảng cách liên tục sử dụng ba súng chiêu thiết đạo sư liền phát hiện khen chốt tình huống mà lúc này vũ phong công kích lâm đến vừa lúc chiêu thứ bốn công kích thì nương theo hết lớn hải long nghịch nước k k K. hai người linh thương giao tiếp, khống chế linh lực linh thương, cọ sát ra lòng lánh bóng lửa, hải long địch nước, làm coi là du đấu thương chiêu, không quá ác liệt công kích, nhưng mà du đấu chiêu phức tạp, thường thường xảo quyệt bất ngờ, vũ phong công kích thì đều khống chế sức mạnh. thấy long quy điển, phi long ngao này thần long bãi vĩ, liên tục ba chiêu du đấu sử dụng, vũ phong cũng phát sinh cường lực công kích. Kèn kẹt, long vĩ quấn núi, long chiến hóa dã. linh thương giao tiếp vang lên giòn giã mênh nhĩ, cọ sát ra ánh lửa chói mắt, vũ phong thương chiêu lại biến, sử dụng cường lực công kích hai chiêu. đương nhiên, này hai chiêu công kích càng tương tự ma lực. long vì là thần thú long lực cùng tượng lực hợp sừng man lực tức là sức mạnh đột hiện ra long đến long hàng vân vũ thần long trấn hải long kinh trăm giảm song long thổ châu long ra không hối hận kèn kẹt k k vũ phong liên tiếp sử dụng thương chiêu thiết đạo sư hoàn toàn tiếp chiêu đồng thời hướng về cho an chiêu phụ trợ biến hóa diễn luyện thương kỹ nhưng mà thiết đạo sư trong lòng đã sớm kích động ra kinh thiên sóng lớn âm thầm sợ hay nói này hoàn toàn khống chế thuần thủ, cao hơn luyện sẽ trình độ a cao ngày thương long Long ngâm kinh thiên tà dương long ngâm tà dương long ngâm vũ phong toàn tâm diễn luyện đối mặt thiết đạo sư giao chiến không cần khống chế thực lực ra sao có thể hoàn toàn sử dụng thương chiêu đối lập muốn càng thêm tập trung vào ngươi lĩnh ngộ cũng phải càng sâu một chút thương kỹ chưa ba chiêu thương thế muốn thương ra như rồng thương chiêu có chút làm nhạc tà dương long ngâm thương chiêu cơ bản không hạn chế tất nhiên muốn nhân khi thì biến cụ thể khống chế kỹ xảo còn muốn coi lĩnh ngộ mạnh yếu vũ phong trước mặt lĩnh ngộ tự nhiên nơi yếu kém trình độ lần đầu diễn luyện xong thương kỹ thiết đạo sư đình chỉ giao chiến lúc này liền kinh ngạc hỏi liền này sáu ngày thời gian ngươi thật đem long ngâm thương pháp học được Thiên đạo sư cực sự khiếp sợ, mặc dù đã sớm cảm giác được, trong khi giao chiến hoàn toàn nghiệp chứng, đều cần chính môn xác nhận. Dù sao tình huống này, xác thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Linh Vũ cảnh thực lực, 60 ngày học được địa giai thương pháp. Thiên cương cảnh cương giả, học tập địa giai sơ cấp kỹ xảo, 60 ngày có thể học được, cơ bản đều khó mà tìm ra mấy cái. Ừm. Hy vọng trong khi giao chiến, đạo sư tăng cường lực công kích, có thể giúp học sinh lĩnh ngộ. Vũ Phong gật đầu đáp, thừa nhận học được thương khí thì thuận tiện nói ra yêu cầu của chính mình. Được. Thiên đạo sư nửa ngày hoàn hồn. xứng sờ lên tiếng nói mặc dù đã sớm phát hiện nhưng mà chân chính xác nhận thì nhất thời kinh hãi đạt cực điểm nhân vũ phong yêu cầu hai người lần thứ hai giao chiến cứ việc vừa lúc thì sắc trời đã tối nhưng đối với võ giả tới nói không ảnh hưởng quá lớn hai người lần này giao chiến tương so với lần trước càng thêm kịch liệt lần trước thiết đạo sư phụ trợ vũ phong diễn luyện ra thương kỹ mà lần này thật sự đối chiến hai người đều muốn xuất ra thực lực thiết đạo sư khống chế tình cảnh vũ phong cần nguy cơ thiết đạo sư sử dụng thực lực mạnh mẽ vũ phong liền muốn toàn lực đi đo chiến chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm. Đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em ngờ xem. Chương 406, Huyễn Tháp Khiêu Chiến, trên 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 406, Huyễn Tháp Khiêu Chiến, trên. Trung quy thời cơ chưa đến, khiến em hết toàn lực giao chiến, đều không thể sâu sắc thêm lĩnh ngộ. Vũ Phong không hiện ra thất lạc, càng coi là thật hoàn toàn không có nào ý, dù sao ý tình huống tới nói, luyện thương thời gian quá ngắn, trước mặt khống chế yếu kém, khó lĩnh ngộ ra càng sâu áo nghĩa, liền không cách nào lao ra trước mặt biết trướng. Vũ Phong sắc hở hững, mà Thiết đạo sư không biết kế hoạch, kết hợp giao chiến tình huống, nói thở dài nói, thiên tư của ngươi thế gian hiếm thấy, nhanh chóng học được Long Ngâm thư kỹ, càng đạt tới luyện sẽ đỉnh cao, làm ghi tên Đông Huyền Châu hàng đầu thiên tài. Ha! vừa lúc thì Từ Hồng múa đao mà ra, một mình diễn luyện đạo pháp. Vũ Phong không nói trả lời, giống tổng kết giao chiến linh ngộ, để Từ Hồng quát tầm tinh về. Vũ Phong giao chiến kết thúc thì, Từ Hồng liền nhắm mắt trầm tư, có vẻ như thu được trọng đại linh ngộ, đột nhiên quát tầm mà ra, để từng gia huynh đệ kinh hãi. đương nhiên, chờ kinh ngạc tiêu tan hoàn hồn, mọi người đều phát hiện Từ Hồng chính nơi huyền ảo diễn luyện bên trong. nay tiểu gia hỏa, lần này lĩnh ngộ đậm hơn, hay là có thể đến tiểu thành cảnh? thiết đạo sư lên tiếng nói, nói thẳng thanh từ hồng tình huống. đúng là thiết đạo sư quan sát, từ hồng phệ hồn đao pháp đã sớm đạt luyện sẽ đỉnh cao. lần này lĩnh ngộ nhanh chóng sâu sắc thêm. thời gian chậm rãi chạy tới, từ hồng chìm đắm diễn luyện, còn lại chăm chú quan sát. cho đến phía chân trời hiện ra bạch, từ hồng đao thế tăng vọt, tiện đà chậm rãi thu đao dừng lại luyện. chúc mừng từ huynh, lần này đao pháp tiến nhanh a. vũ phong liền nói ngay hỉ, từ hồng tình huống, chính nói rõ đao pháp đã đạt tới tiểu thành cảnh. tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi, lấy ngươi đương nộ tương lai làm hiện ra mãnh liệt vì là thiết đạo sư cũng nói chúc mừng nhân nhân thời gian duyên cớ tiện đà vội vã rời đi thường ra huynh đệ đến đây lần nữa nói hỉ chúc mừng khó nén nước ao ý tứ đương nhiên mặc dù vũ phong đối với tử hồng Linh ngộ tương tự khá là ước ao đối với thiên tư cao lĩnh ngộ cường đối với kỹ xảo lĩnh ngộ hay là không quá khó khăn nhưng mà đại cảnh đột phá cũng có thể coi là cơ duyên thời cơ không cách nào dự đoán càng thêm không cách nào khống chế vũ phong thiên tư cao Linh ngộ cũng mạnh lần này không quá tính toán tương tự biết trong đó khó khăn duy thực lực của tự thân vì là lập thân căn bản từ hồng cần vững chắc đạo pháp vũ phong cũng phải nhanh chóng lĩnh ngộ năm đó trong kế hoạch thí luyện tổng cộng hơn 70 nhật bây giờ 60 ngày thời gian đi qua lâm Viễn tháp xếp hạng xác lập tiêu chuẩn thời gian vẫn cần 50 ngày cách trao đổi long ngâm thương kỹ vẫn còn dư 40 ngày bất luận phải như thế nào sắp xếp thời gian đều đối lập gấp gáp vũ phong như trước chút thời gian hoàn toàn không đối với tự thân thả lỏng muội thiên diễn luyện long ngâm thương kỹ ba ngày thời gian đi qua vũ phong thương kỹ đạt tiểu thành cảnh vũ phong giao về long ngâm thương kỹ liền chuẩn bị viễn tháp khiêu chiến sự tình thương kỹ đột phá hoàn toàn không tiết ra ngoài đi ra ngoài trao trả long Lâm thương pháp thì trừ tương quan người phụ trách tương tự không tiết ra ngoài đi ra ngoài huyễn tháp đông hoa học viện thí luyện bảo tháp có thể biến ảo chân thực đối chiến đồn đại vì là thiên giai linh khí đứng lặng đông hoa sơn đỉnh núi huyễn tháp liên kết tức là học viện xếp hạng bảng đối với người khiêu chiến thực lực xếp hạng tra rõ huyễn tháp khiêu chiến tương quan tình huống giao về thương kỹ ngày mai vũ phong đăng lâm đông hoa sơn đến khiêu chiến huyễn ngoài tháp diện đông hoa sơn đông hoa học viện khó tránh khỏi đệ nhất núi vũ phong chưa từng đăng lâm đều từ lâu người kỳ danh học viên một mình tổ chức học viên bên trong giao dịch cơ bản đông hoa sơn chân tổ chức vũ phong mấy lần đã tới chân núi nghe tên khói như gặp mặt huyết tháp đồn đại làm thật cứ việc không quá cao khó nói sự hữu nghị nhưng mà cổ điện thơm ảo ẩn hiện ra vạn thánh đỉnh huyền bí vũ phong đối mặt huyết tháp nói thán phục tán dương học sinh muốn tiến vào huyết tháp khiêu chiến vũ phong đến huyết cửa tháp trước đối với phụ trách nhân viên nói rằng tiến vào huyết tháp khiêu chiến cần giao nộp năm trăm công hiến một trăm vị trí đầu học viên miễn công hiến phụ trách viên lãnh đạo hồi đáp vừa lúc nơi huấn luyện tập hợp thì huyết ngoài tháp không mấy cái học viên trước mặt tới khiêu chiến cơ bản vì là đúc luyện tự thân mà thực lực bản thân yếu kém lo lắng xấu mặt học viên lựa chọn thời gian này lặng lẽ đến kiểm tra tự thân mà vũ phong biết được tình huống này hơi bị quá mức làm náo động tương tự lựa chọn lúc này đến đây phụ trách viên làm thực lực đó yếu ngôn ngữ tương đối lạnh nhạt, vũ phong càng thêm hờ hững biết được khiêu chiến quy tắc nhất thời lấy ra thân phật hiến cứ việc này chút thời gian bên trong không điểm cống hiến tiền thu đều sẽ không khuyết mấy trăm cống hiến chờ đưa trước cống hiến vũ phong trực tiếp tiến vào huyễn tháp theo đệ tư liệu biểu hiện huyễn tháp đệ nhất tầng bên trong sắp xuất hiện hiện thí luyện mục tiêu vì là một mình thực lực tương đương hay là là nhân loại hay là vì là thú loại cơ bản không cái gì tính khiêu chiến có thể hoàn toàn lơ là vũ phong tự nói huyễn thắp không gian cảnh tượng biểu hiện vì là hoang dã khô vàng cây cỏ biến hóa dây núi chuẩn bị khiêu chiến trước vũ phong liền tra xét tình huống do dị vãng học viên khiêu chiến chuyên gia kinh nghiệm tới nói thủ tầng đem sẽ gặp phải một mình thí luyện mục tiêu thực lực cùng người khiêu chiến tự thân tương đương chiến bại thí luyện mục tiêu là có thể lựa chọn tiến vào đệ nhị tầng tương tự có thể tiếp tục khiêu chiến sẽ xuất hiện lần thứ hai người thí luyện đương nhiên bất luận khiêu chiến bao nhiêu lần bất luận khiêu chiến bao nhiêu lần Thủ tầng xuất hiện người thí luyện đều vì một mình thực lực tương đương. Như vậy khiêu chiến có thể trợ giúp tích lũy kinh nghiệm, nhưng mà đối với Vũ Phong tới nói cơ bản không nửa phần hiệu quả, trực tiếp đem mục tiêu giết chết, bước vào xuất hiện đĩa CD đi tới Nguyên Tháp đệ nhị tầng. Lần này tương đối may mắn, mục tiêu vì là Tam giai đỉnh cao tuyết báo, để Vũ Phong gia quyền đánh nổ, liền linh thương đều không xuất ra. Huyễn trong tháp tổng cộng chia làm 13 tầng, mỗi tầng không cụ thể cầu thang, nhất định phải chiến thắng thí luyện mục tiêu mới phải xuất hiện đi tới đĩa CD, bằng không chỉ có thể cùng tầng du đãng. Đối mặt đa số thí luyện mục tiêu khiêu chiến, nhất định phải đem thí luyện mục tiêu toàn bộ chu diệt. Huyễn tháp đệ nhị tầng, khiêu chiến ba cái thực lực tương đương thí luyện mục tiêu, Vũ Phong Âm thầm nói, ba cái tương đương thí luyện mục tiêu, đối với giống như mình không khiêu chiến, nhanh chóng đi tới đệ tam tầng, bắt đầu do đệ tam tầng khiêu chiến. Đệ nhị tầng bên trong, thủ luân xuất hiện thí luyện mục tiêu, vì là ba con tam giai đỉnh cao băng lang, Vũ Phong vung vậy linh thương bên trong, tương tự mấy tức liền thông qua. Đệ tam tầng, mỗi lần đều muốn khiêu chiến chín cái cùng thực lực mục tiêu. Cứ việc không cần toàn bộ thực lực, nhưng mà có thể chậm giai thí luyện, tích lũy đối mặt vây kín kinh nghiệm, nơi này muốn nhiều khiêu chiến mấy vòng. Vũ Phong Âm thầm đạo, tiến vào huyễn tháp đệ tam tầng, tương tự cẩn thận chăm chú đối xử. chín cái linh vũ lục tầng võ giả, tao nộ lần đầu thí luyện mục tiêu, vũ phong có chút ra kinh ý, trước hai lần đều tao nộ thú loại, lần này tao nộ nhân loại, cứ việc sớm liền hiểu, đều hiện ra kinh ngạc ý tứ, huyễn tháp cái này độ vận, càng làm cho không cách nào chắc xác. tao nộ chín nhân loại, hai bên không chịu không đoán, vũ phong vẫn đúng là không cách nào ra thường, mặc giết vô tội người yếu, chính là vũ phong chuẩn tắc. cứ việc trong này khiêu chiến, thí luyện mục tiêu toàn vì là biến ảo, nhưng mà trong lòng có chút kỳ quái, nhiên tâm trí rất là kiên nghị, khôi phục nhanh chóng hở hững tâm cảnh, chuẩn bị chu diệt thí luyện mục tiêu. huyễn trong tháp khiêu chiến, đều phải muốn chu diệt. Người khiêu chiến đối với thí luyện mục tiêu nhất định phải chu diệt qua hải, mà thí luyện mục tiêu tương tự sẽ chu diệt người khiêu chiến, bởi vì biến ảo duyên cớ bỏ mình người khiêu chiến liền tự động chuyển tống đi ra ngoài, kết thúc lần này khiêu chiến. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem quy một chương 404, trăm luyện thương hiệu quả nhanh trên quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương bốn trăm luyện thương hiệu quả nhanh trên chăm chú học tập chuyện gì đều sẽ hiện ra hiệu quả. ngày chưa phụ khổ tâm phải biết thiên đạo thủ cần tiềm long ba súng tiềm long chưa hiện ra tiềm long gia uyên tiềm long quy hải hải long lịch nước thấy long quy điển phi long nao ngày thần long bãi vĩ long vi quất núi long chiến hoang dã đột hiện ra long đến long hàng vấn vũ thần long trấn hải long kinh trăm dạm song long thổ châu long ra không hối hận như dòng ba súng cao ngày thương long long ngâm kinh thiên tả dương long ngâm bốn vây kín tường sân rộng rãi thanh lú trong viện vũ phong vung lên vẫn tinh đoạt bình thường diễn luyện ra nguyên bộ long ngâm thư pháp có chút đi ra mấy phần thực lực hoàn toàn có thể so với huyền sơ thương kỹ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 ba mươi ngày thời gian đi qua vũ phong thương kỹ đặt tiểu thành cảnh vũ phong giao về long Lâm thương kỹ liền chuẩn bị huyết tháp khiêu chiến sự tỉnh thương kỹ đột phá hoàn toàn không tiết ra ngoài đi ra ngoài trao trả long Lâm thương pháp thì trừ tương quan người phụ trách tương tự không tiết ra ngoài đi ra ngoài huyết tháp đông hoa học viện thí luyện bảo tháp có thể biến ảo chân thực đối chiến đồn đại vì là thiên giai linh khí đứng lặng đông hoa sơn đỉnh núi huyết tháp liên kết tức là học viện xếp hạ bảng đối với người khiêu chiến thực lực xếp hạng tra rõ huyết tháp khiêu chiến tương quan tình huống giao về thương kỹ ngày mai vũ phong đang lâm đông hoa sơn đến khiêu chiến Huyễn ngoài Tháp diện Đông Hoa Sơn Đông Hoa Học Viện khó tránh khỏi đệ nhất núi Vũ Phong chưa từng đăng lâm đều từ lâu gửi kỳ danh học viên một mình tổ chức học viên bên trong giao dịch cơ bản Đông Hoa Sơn chân tổ chức Vũ Phong mấy lần đã tới chân núi nghe tên khó như gặp mặt Huyễn Tháp đồn đại làm thật cứ việc không quá cao khó nói sự hùng vĩ nhưng mà cổ điện tân bảo ẩn hiện ra vạn thánh đỉnh huyền bí Vũ Phong đối mặt Huyễn Tháp nói thán phục tán dương học sinh muốn tiến vào Huyễn Tháp khiêu chiến Vũ Phong đến Huyễn Cửa Tháp trước đối với phụ trách nhân viên nói rằng tiến vào Huyễn Tháp khiêu chiến.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 điện thoại di động người sử dụng mời đến m xem Quy một chương 407, trăm tháp khiêu chiến dưới chương 407, trăm tháp khiêu chiến dưới 26. mươi thứ hai lịch thiên tu vũ chương 407, trăm tháp khiêu chiến dưới chu diệt mục tiêu quả tự thân vẫn mà chung kết huyễn trong tháp khiêu chiến mô phỏng sinh tử sát phạt có vẻ như quá mức tăng gốc nhưng mà sinh tử gian càng hiện ra sát phạt huyết tính dù sao không phải thật sự chết đi quyết trí tiến lên chiến đấu càng có thể nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh này chính là khiêu chiến mục đích khiêu chiến mục đích thủ làm tiến vào trong tháp thí luyện mà không phải khiêu chiến xếp hạng, cứ việc Vũ Phong khiêu chiến, bản nhân xếp hạng mà đến, nhân tiến vào trong tháp thì liền xác lập khiêu chiến mục đích, khiêu chiến bên trong toàn diện cường hóa tự thân, tự thân vẫn mà chung kết, chung kết chỉ khiêu chiến kết thúc, mà không phải sinh mệnh chung kết. Tiến vào trong tháp khiêu chiến, tự thân không phải thật sự chết đi, chỉ truyền tống ra ngoài tháp, biểu thị khiêu chiến kết thúc. Thí luyện mục tiêu, trong tháp biến ảo ra đến, nhất định phải chu diệt quái, vì đó tàn khốc một mặt, mô phỏng thật sự liều mạng tranh đấu. Chu diệt mục tiêu quái, cần liều mạng đấu, tự thân vẫn mà chung kết, kết thúc làm thứ khiêu chiến. Nay hai đại điều kiện kết hợp, tạo ra được thí luyện bảo tháp. đệ tam tầng bên trong thực lực tương đương chín cái mục tiêu tương tự không cần vũ phong xuất toàn lực liền có thể dễ như ăn cháo chu diện. chu diện thủ luôn mục tiêu nhìn phía xuất hiện đĩa cd vũ phong không đặt lên lựa chọn tiếp tục khiêu chiến âm thầm suy tư nói cứ việc như vậy giao chiến đối với tự thân không quá to lớn hiệu quả nhưng đối mặt hợp chiến tình huống có thể nhanh chóng tăng mạnh kinh nghiệm hợp chiến không phải chính diện giao chiến nhất định phải bốn phía phòng ngự mà tự thân xuất kích chỉ có thể đan diện chủ công nếu như thực lực mạnh mà không hợp chiến kinh nghiệm lần đầu đối mặt hợp thời chiến tương tự bị nhiều thiệt thòi mà hợp chiến kinh nghiệm phong phú đối mặt hợp chiến tình huống thì tất nhiên không có ảnh hưởng thực lực, thậm chí có thể mượn lực đả lực. vây kín chín cái mục tiêu, đối với vũ phong mà nói, đều không quá to lớn thử thách. nhưng mà vũ phong chiến đấu bên trong, không dựa vào chiến đấu kỹ xảo, kiên trì khổ thủ một chỗ, vẽ ra di động phạm vi, cường chiến bốn phía vây kín, chiến đấu như vậy, cộng trải qua tám luân, đến kỳ linh thương vung đẩy, kiên trì song chân không động, liền có thể chu diệt mục tiêu. cứ việc song chân không động, trong khi giao chiến tương đối miễn cưỡng, nhân này to lớn đột phá, đã làm cho hết sức hài lòng. đứng thẳng không động tới, đối mặt chín cái mục tiêu, miễn cưỡng đem chu diệt, đã đạt tự thân cực hạn. tiếp tục khiêu chiến không ý nghĩa vũ phong âm thầm suy tư lần này bước lên hiện ra đĩa cd tiến vào huyễn tháp đệ tứ tầng vũ phong trước mặt cực hạn không phải thân thể cực hạn kiên trì liền có thể đột phá mà bởi vì thực lực hạn chế mang đến sức chiến đấu cực hạn liên hợp thực lực mà ảnh hưởng mặc dù phải tiếp tục khiêu chiến đều chỉ duy trì trước mặt trình độ vũ phong biết được tình huống này không lựa chọn tiếp tục khiêu chiến bước lên đĩa cd tiến vào đệ tứ tầng huyễn tháp đệ tứ tầng bên trong đem sẽ tao lộ một thực lực cao hơn tự thần mục tiêu mục tiêu thực lực cao hơn người khiêu chiến nhất tầng linh vũ lục tầng tới khiêu chiến đem tao ngộ địa nguyên nhất tầng mục tiêu đôi này chuyện này đối với linh vũ lục tầng tới nói chính là khó có thể vượt qua hầm câu mà linh vũ mấy tầng trước liền nối lập ung dung một chút những này đều bởi vì thực lực mà nói huyền tháp tương quan xếp hạng tương tự hết sức chính xác nhân khiêu chiến xếp hạng thì muốn kết hợp tương quan thực lực đương nhiên tiến vào huyền trong tháp đến vũ phong càng khẩn yếu thí luyện mà không phải khiêu chiến xếp hạng nếu như đơn thuần vì là xếp hạng mà đến nên toàn lực khiêu chiến xung kích mà không phải liên tục tám luân khiêu chiến ca vũ phong phát hiện nguy cơ nhanh chóng thua thương mà ra chặn về một lần đánh lén. Ám ảnh báo, báo thú bên trong thân tốc nhanh nhất. Vũ Phong đồng thời phát hiện, đối với hắn đánh lén mục tiêu, chính là địa nguyên sơ kỳ ám ảnh báo. Báo thú vốn là thân tốc nhanh, mà ám ảnh báo càng trong đó nhanh nhất, thân tốc đạt cực hạn thì liền như ám ảnh như thế. Mà để Vũ Phong giật mình, không phải xuất hiện ám ảnh báo, mà nhân thí luyện mục tiêu đánh lén, để cho trong lòng có chút bất ngờ. Âm thẩm suy tư nói, trước tam tầng kiêu chiến, số lượng lượng tăng cường, nếu như lựa chọn du đấu, không quá to lớn tính kiêu chiến. Mà này đệ tứ tầng, là thật lực tăng mạnh, xuất hiện đánh lén tình huống, chính là càng to lớn hơn thử thách. Ám ảnh báo xuất hiện, lấy đánh lén mà xuất hiện. không để Vũ Phong kinh tâm, cũng càng kích động ra đại chiến dục vọng, kích động ra chinh chiến chinh phục dục vọng. K. Vũ Phong suy nghĩ, không tốn quá lâu thời gian, ám ảnh báo lần thứ hai kéo tới, liền từ lâu cẩn thận trở chiến, không quản mục tiêu thực lực, cẩn thận chính là quen thuộc, càng xử sự, sự tâm thái, đối mặt yếu kém mục tiêu, cũng không từng hiện ra thả lỏng. Hải Long lội nước, ngăn trở ám ảnh báo lần thứ hai công kích, Vũ Phong lập tức phát sinh công kích, đối với lui về ám ảnh báo truy kích, ám ảnh báo thân tốc nhanh, tất nhiên phát huy ưu thế, chiến đấu quen thuộc vì là du đấu, cơ bản không chính diện giao chiến, Vũ Phong phải đem chu diện nhất định phải chủ động xuất kích. Phi Long ngày. hải long lịch nước truy kích bức ám ảnh báo tăng nhanh thân tốc vũ phong phát hiện nhảy lên hướng đi nhanh chóng biến hóa truy kích tương thế trước tiên mục tiêu niêm phong lại ra đi càng do mặt trên đánh rơi xuống công kích thần long trấn hải cường thế một súng đánh ám ảnh báo lưng và ảnh miêu ám báo rơi xuống đất đập ra vang lớn động đồng thời càng phát sinh một đạo tiêu thẳng thiết vũ phong từ trước ra chiều, cường lực đánh rơi xuống xuất kích ám ảnh báo hướng lên trên nhảy ra hai người trong đụng trạng đem sức mạnh phát huy đến cực điểm điểm, có thể dự đoán ám ảnh báo thương thế báo thú loại gọi hơi giống miêu loại gọi muốn càng thêm khản giọng nặng nề chút vũ phong thu thương rơi xuống đất không lại tiếp tục truy kích cho ám ảnh báo cơ hội nếu như tiếp tục truy kích tự nhiên nhanh chóng chu diện mà này không phải mục đích gì muốn càng tốt hơn thí luyện cần giao chiến mục tiêu mà không phải sát phạt mục tiêu liền như trước diện chiến đấu hải long lịch nước truy kích nhanh chóng đổi chiêu thần lòng trấn hải liền vì là to lớn đột phá Xuất sinh mặc chạy vũ phong ý nghĩ toàn lấy thí luyện làm chủ lấy giao chiến vì là mục đích mà ám ảnh báo càng muốn chạy trốn lần này lại muốn truy kích mà vũ phong trong lòng liền thở giải mục tiêu linh trí nếu như thật vì là tứ giai thú loại phát hiện tự thân nguy hiểm thì Thoát đi đều bình thường tự động, nhưng mà trong tháp thí luyện mục tiêu, toàn do biến ảo mà ra, cho thấy đến linh trí, sắp thực khiến người ta thán phục. Những này thí luyện mục tiêu, không phải chiến đấu con dối, rối, mô phỏng ra thật sự mục tiêu, ngoại trừ huyết nục thân khu ở ngoài, có đối lập linh trí. Với lúc cần như vậy mục tiêu, để phát huy thí luyện hiệu quả. Vũ Phong âm thầm suy tư, đối với này Viễn Tháp nhận thức, nhân tình huống này mà sâu sắc thêm. Đột hiện ra lòng đến, Long kinh trong giảm, truy kích bên trong, Vũ Phong phát hiện ám ảnh báo, không phải thật sự muốn chạy trốn toán xoay người mượn lực nỗ lực mà tới. vũ phong nhanh chóng biến chiêu phòng vệ ám ảnh báo công kích ngay lập tức hướng về đánh trả miêu dường như giá miêu càng khàn giọng nặng nề kêu thảm thiết từ ám ảnh báo trong miệng chuyển ra vũ phong đánh trả linh thương chính đâm chúng ám ảnh báo bụng mà ám ảnh báo bóng người đang từ từ tiêu tan mục tiêu chết đi thì bóng người chậm rãi tiêu tan nhân biến ảo duyên cớ làm hoàn toàn tiêu tan sẽ xuất hiện CD. cứ việc thực lực mạnh hơn quá tự thân nhưng mà chân thực so sánh thực lực này ám ảnh báo đồng dạng không tính tiêu chiến vũ phong lựa chọn bước lên CD. chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Với thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem chương 408, tất làm dương danh 26. mươi quyền thứ hai lịch thiên tu vũ chương 408, tất làm dương danh thời gian cự luân chuyển động chuyển đến ngày đó giờ mùi khiêu chiến đỉnh cao thời gian đến đây ngoài tháp mấy trăm học viên trong đó quá bán chuẩn bị khiêu chiến còn lại tham gia trò vui mà tới mấy trăm học viên đối với học viện tới nói này con số tự nhiên khá là nhỏ nhưng mà tụ tập nguyễn ngoài tháp diện vẫn dễ dàng dẫn ra chú ý tình cảnh đối lập khá là vĩ tiến vào trong tháp khiêu chiến phải hao phí 500 công hiến, mà tương đồng thời điểm, chỉ có thể tiến vào 100 học viên. Cố Tương Đồng thời điểm, tụ tập ngoài tháp học viên, không quá to lớn con số. Cơ bản sẽ đúng hạn mà đến, xếp hạng bảng bên trong học viên, đều sẽ ước thời gian tiến vào tháp, hãn vệ chính mình xếp hạng, khi đó càng dẫn học viên chú ý, tụ tập học viên lượng càng to lớn hơn. Mỗi ngày giờ mùi đến giờ thần, chỉ ngày đó khiêu chiến đỉnh cao, mà không phải thật sự khiêu chiến đỉnh cao. Hôm nay học viên bên trong, chuẩn bị khiêu chiến, cũng quá 300 vị. Tiến vào tháp khiêu chiến tiêu chuẩn, nhanh chóng để học viên cứ mãn. Đương nhiên, những học viên này khiêu chiến cũng không có cần quá lâu thời gian. Mặc dù địa nguyên học viên kéo dài chiến đấu thời gian đều không quá mức kéo dài, không phải những học viên này thực lực yếu, mà nhân mọi người nhanh chóng hướng về quan, không cần quá lâu thời gian, liền sẽ tao nộ cực hạn mục tiêu. Vũ Phong Khiêu chiến mục đích kiên trì nhân thí luyện mà chiến, thích hợp thí luyện mục tiêu, có thể giao chiến tám luân, thậm chí hơn 10 luân. Làm tiến vào tháp tiêu chuẩn mắn thì ngoài tháp phụ trách viên đầu tiên chú ý tình huống này, nào đó sáng sớm tiến vào tháp học viên, đến nay đều còn chưa có đi ra. đệ tứ tầng bên trong Vũ Phong đối chiến địa nguyên nhất tầng một thí luyện mục tiêu, không đại tính thiêu chiến. trực tiếp tiến vào đệ ngũ tầng bên trong, đệ ngũ tầng bên trong, người khiêu chiến muốn đối chiến ba cái, thực lực cao tự thân hai tầng mục tiêu, tầng này khiêu chiến đã tương đối khó khăn, xếp hạng bảng đập 300 tên, có thể thông qua đệ ngũ tầng, tất nhiên sẽ tiến vào xếp hạng bảng. Đông Hoa Học Viện sát thực lớn, học viên số lượng sát thực lớn, nhưng mà thực lực bản thân có thể chiến thắng cao tự thân nhất tầng, đều coi là vượt cấp khiêu chiến, đã khá là mạnh mẽ. Mà vào trong tháp khiêu chiến, trừ tiến vào tháp mang linh khí, không cách nào khiến cho dư linh khí. Mặc dù tiến vào tháp thì mang vào đi phụ kiện, một lần linh khí đều đều không thể sử dụng. trong tháp khiêu chiến cần nhờ thực lực bản thân không cách nào mượn ngoại vật đệ ngũ tầng khiêu chiến muốn chiến thắng ba cái cao tự thân nhất tầng mục tiêu nắm thực lực như vậy hoàn toàn có thể xếp vào 300 tên vũ phong chu diệt thủ luân ba thí luyện mục tiêu thì bên ngoài xếp hạ bảng linh vũ bảng chưa tám vị nhanh chóng phát sinh biến hóa linh vũ bảng 293 tên đổi vũ phong tên bài đệ tam bách xóa tên còn lại hàng một tên thứ mỗi bảng danh sách 300 tên bảng bên trong học viên đều vì còn lại học viên xung kính đối tượng ba học viên tên còn lại học viên tận biết rõ mặc dù biến hóa này khá nhỏ đều sắp tốc dẫn ra chú ý các học viên nghị luận sôi nổi cũng không ngửi qua danh tự này tiến vào tháp khiêu chiến lão ban học viên làm chủ vũ phong lần trước làm náo động ảnh hưởng phạm vi khá là nhỏ mà lúc này ngoài tháp phụ trách viên càng chuyên gia học viên này sáng sớm liền tiến vào trong tháp trong nháy mắt bên ngoài học viên tất cả đều thất vọng thở dài nghị luận trong tháp không linh lực tổn thất mãi mãi cũng duy trì dồi dào này hơn nửa ngày thời gian vọt vào xếp hạng bằng chưa đơn giản lựa chọn mục tiêu tao nộ khó đối phó liền xoay người chạy trốn tìm chính mình biết rõ mục tiêu lấy tự thân cường thế chu diện lược thế mục tiêu loại này học viên hướng về trước đều khiêu chiến quá mặc dù tiến vào xếp hạng bảng đều không thể kiên trì quá lâu lại một nghĩ ra tên trong tháp khiêu chiến thí luyện mục tiêu biến ảo mà ra các loại khác các hiện mạnh yếu này mạnh yếu không phải thực lực khá là mà vì là nhằm vào khắc chế tương khắc liền tỷ như chủ luyện kim linh công pháp lựa chọn mục linh mục tiêu tất nhiên muốn so với hỏa linh mục tiêu càng dễ dàng thu được thắng quả mặc dù học viên này khiêu chiến mục đích phức tạp thực lực của học viên này có thể đi vào xếp hạng bảng bên trong tương tự trị kinh thán đương nhiên một số học viên vẫn chống đỡ vũ phong có thể đi vào xếp hạng bảng bên trong tức là thực lực biểu hiện không nghe thấy bên ngoài nghị luận, mặc dù vũ phong biết được, tương tự vô tâm chú ý, huyễn trong tháp, vũ phong chu diệt ba mục tiêu, thấy địa si đi liền muốn xuất hiện, nhanh chóng suy tư nói, thực lực của tự thân tương đương địa nguyên nhị tầng, đối mặt địa nguyên nhất tầng, ba thí luyện mục tiêu chiến đấu, tương tự không đại tính tiêu chiến, đối mặt vây kín giao chiến, ba mặt không thể nói được vây kín, mặt trái để chống tình huống, ba mặt nhanh chóng chuyển động đội chính diện, chỉ mặt trái vì là trong khi giao chiến, khó có thể phòng thủ một mặt, tình huống như vậy bên trong, đệ ngũ tầng tiêu chiến, không quá to lớn ý nghĩa, tiến vào đệ lục tầng đi, vũ phong dứt khoát lựa chọn, bước lên xuất hiện địa CD. Đệ lục tầng bên trong, muốn đối mặt 9 cái, địa nguyên nhất tầng mục tiêu. Mặc dù Vũ Phong thực lực, đối mặt như vậy giao chiến, đều tương đối khó khăn, không cách nào nhanh chóng thắng lợi, cần muốn xuất ra thực lực, cẩn thận đối chiến. Vũ Phong thực lực, tương đương địa nguyên nhị tầng, nhưng mà kết hợp thân tốc, kết hợp luyện thể thân thể, mặc dù đối với địa nguyên tứ tầng, chỉ cần khống chế thời cơ chiến đấu, đều có thể thu hoạch thắng quả. Mà đối mặt 9 cái mục tiêu, gia tăng trong đó khó khăn, nhất định phải bốn phía phòng thủ, kiềm chế phần lớn thực lực. Khiêu chiến đệ lục tầng, cơ bản vì là 100 vị trí đầu học viên, làm Vũ Phong chu diệt thủ cái mục tiêu, bên ngoài xếp hạ bảng, liền lần thứ hai phát sinh biến hóa. 280 tên phát hiện xếp hạng bảng biến hóa bên ngoài học viên hiện lộ hết kinh ngạc đặc biệt là phía trước nghị luận nói đầu cơ chọn mục tiêu học viên nhất thời có chút không mặt mũi đương nhiên những học viên này bên trong một số mạnh miệng tiếp tục lên tiếng nói may mắn đi hơn nửa ngày thời gian vọt vào xếp hạng bảng chưa lần này nhanh chóng biến hóa hứa nhân số phận tốt hơn may mắn ngộ khắc chế mục tiêu số phận có thể tương quan số mệnh tương tự là thực lực chống đỡ vẫn đi ra làm sáng tỏ lúc này càng hiện ra chờ mong một số yếu kém học viên chống đỡ xếp hạng bảng học viên mặc dù không tuyên ngôn đi theo cũng làm vì là đáng tin tận. Mà một số học viên, hy vọng truyền kỳ vẫn lạc, cho mình tăng mạnh tự tin, tin chắc nỗ lực sáng tạo kỳ tích. Xác thực, xếp hạng bảng bên trong học viên chính là học viện truyền kỳ. Không dung lần thứ 2 tranh luận, xếp hạng bảng lần thứ 2 biến hóa, 265 tên xuất hiện cái kia tên xa lạ. Trong tháp, Vũ Phong chu diện thứ 2 mục tiêu, Hợp chiến sức mạnh, coi là thật mạc dung xem thưởng. Nếu như trụ thứ chu diện mục tiêu, sẽ gia tốc vài lần, mà đối mặt vây kín chiến đấu, muốn bốn phía phòng thủ, kiềm chế thực lực của tự thân, khó sử dụng tự thân sát chiêu. Vũ Phong chiến đấu đồng thời, âm thầm suy tư nói: Không quá quá lâu thời gian, Vũ Phong lần thứ hai chu diệt đệ tàm mục tiêu, xếp hạng bảng bên trong thứ tự lần thứ hai phát sinh biến hóa, cái tiêu tên xa lạ biểu hiện đến hai trăm tên lần thứ hai dẫn ra học viên thắng phục Vũ Phong vẫn không biết xếp hạng bảng tình huống càng không thời gian suy đoán. Chu diệt ba cái mục tiêu chỉ còn lại 6 cái mục tiêu nhất thời càng thêm ung dung, chu diệt thời gian rút ngắn nhanh chóng chu diệt đệ tứ mục tiêu đệ ngũ mục tiêu. Vũ Phong toàn tâm ác chiến kiên trì thí luyện mục đích không đã đoán xếp hạng chưa biết to lớn tên đang từ từ truyền ra, mà kiên trì khiêu chiến biểu lộ ra toàn bộ thực lực tất làm Dương Dành toàn học viện. chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 409, vô ý dương danh. 26. quyển thứ nhất chương 409, vô ý dương danh. Mạc Luận dương danh, chỉ muốn khiêu chiến tự thân, vui sướng vung lên linh hương. Vũ Phong trong lòng, không dự liệu dương danh, không chuẩn bị dương danh. Khiêu chiến bản ý, tranh nắm 100 vị trí đầu thứ tự, cơ hoạch tương quan tư cách. trong tháp đáng chém giết xong mục tiêu lần thứ hai suy tư nói nếu như thắng lợi so sánh ung dùng, đối với tự thân khó hiện ra hiệu quả liền không cần liền luôn thí luyện mà lần này thắng lợi so sánh chậm tự thân đối lập so sánh chậm vật cần muốn kêu chiến vòng thứ hai vũ phong như vậy suy tư không quản hiện ra đĩa cd dứt khoát hướng về xa xa mà đi tìm kiếm chờ đợi vòng thứ hai mục tiêu ngoài tháp xếp hạng bảng bên trong cái kia tên xa lạ trải qua liền thứ biến hóa từ lâu không lại xa lạ vũ phong hai chữ mấy trăm học viên nhớ kỹ nhân danh tự này nơi xếp hạng bảng thứ 88 tên vừa lúc thì thì đến nửa đêm ngoài tháp học viên kiên trì khổ sở chờ đợi chưa cách cái kia tên xa lạ như dựng đứng trong lòng truyền kỳ nhân còn chưa có đi ra để càng nhiều học viên chờ mong duy trì xếp hạng tiếp tục đang ngọn truyền kỳ có thể hay không tiếp tục không học viên biết được nhưng mà càng thêm chờ mong không học viên biết được này khổ sở chờ đợi thời gian quá lâu quá lâu cho đến ngày thứ hai mặt trời mọc cho đến ngày thứ hai giờ thì trưa lâm đến ngày thứ hai buổi trưa thêm kia thứ còn không biến hóa học viên kia còn chưa có đi ra suốt đêm chờ đợi ngoài tháp lần đầu trắng cảnh mà ngoài tháp học viên trải qua này chút thời gian Chuyển ra xếp hạng biến hóa, số lượng nhiều ra ngày trước gấp 10 lần, chuẩn bị khiêu chiến mấy trăm, còn lại toàn đến tham gia trò vui. Vũ Phong không dự liệu ra, ngoài tháp như vậy đổ sộ cảnh tượng. Khiêu chiến thời gian, mấy trăm năm qua Đông Hoa học viện lâu nhất, nói mấy trăm năm nay, chỉ vì lan truyền chỉ mấy trăm năm thời gian, càng sớm hơn thời gian, là muốn tra tìm địa tịch. Mà này không quá quan trọng, chủ yếu tình huống bên trong khiêu chiến thời gian đã qua toàn nhật ra bán. Thông thường học viên khiêu chiến, mặc dù xếp hạng thứ 10 cơ bản không quá bán tương lai. Vừa chưa ngoài tháp những học viên này nhất thời cả kinh tiêu lên. biến đến rồi. biến rồi thứ tự biến hóa rồi người thứ 50. trực tiếp vọt tới trước 38 mươi tám tên a truyền kỳ làm chân truyền kỳ lần đầu tiến vào xếp hạ bảng liền xông đến 50 người đứng đầu này tiện lợi truyền kỳ khiêu chiến như vậy cựu thời gian tương tự mà khi truyền kỳ chống đỡ vũ phong học viên nhất thời liền đại khen chống đỡ vũ phong học viên không phải nhân cùng với giao tình mà nhân loại này truyền kỳ dương danh để những học viên này sinh ra hy vọng nếu còn lại học viên có thể vọt vào xếp hạ bảng có thể dương danh toàn học viện chính mình nên đồng dạng có thể nếu như xếp hạng bảng bên trong vĩnh viễn cái kia ba trăm tên không biến hóa chút nào vậy này 300 trăm truyền kỳ tiện lợi không pháp thắng quá đối tượng nếu như xếp hạng bảng bên trong thứ tự thường xuyên sẽ biến hóa kéo dài tuân ra truyền kỳ cái kia còn lại học viên bảng ở ngoài học viên liền có thể kích động ra đấu trí tăng mạnh học viên cạnh tranh tính lần này thứ tự biến hóa ý vị vũ phong cách đệ lục tầng tiến vào trong tháp đệ thất tầng càng chiến thắng trong đó mục tiêu địa nguyên cảnh nhị tầng mục tiêu cùng thực lực của chính mình tương đương nhưng mà chính diện đối chiến bên trong chính mình toàn diện sử dụng thực lực linh lực trên thực lực luyện thể bên trong thực lực hai bên kết hợp bên trong thực lực ung dung chu diệt lần này mục tiêu một địa nguyên cảnh nhị tầng đối với tự thân không đại tính Kiêu chiến tiến vào đệ bắt tầng đi phán xét tương quan khiêu chiến vũ phong dứt khoát tiến vào đệ bắt tầng đệ bắt tầng bên trong cần đối mặt ba cái thực lực cao hơn tự thân hai tầng mục tiêu vũ phong thực lực đối mặt ba cái mục tiêu hơi cao hơn quá đối mặt một mình mục tiêu kết hợp toàn diện thực lực không quá to lớn lo lắng tất nhiên có thể thông qua làm vũ phong chu diệt đệ bắt tầng bên trong thủ cái mục tiêu thì ngoài tháp xếp hạng bảng lần thứ hai biến hóa nào đó học viên trước hết phát thấy lúc này kinh hãi mà hỉ hét lớn. 42 tên. 42 tên. Thật là mạnh mẽ, lần đầu vọt vào xếp hạng bảng, liền xông đến 42 tên, tuyệt đối học viện đồng cấp mạnh nhất. Nào đó học viên so sánh sùng mê, nói ra cao nhất bình luận. Nhưng mà do khiêu chiến tới nói, Vũ Phong không thẹn này bình luận. Đương nhiên, lấy thực lực mà nói, Đông Hoa học viện bên trong, Đông Hoa các đệ tử nòng cốt chưa ra, Vũ Phong dám đảm đương đồng cấp mạnh nhất. Mặc dù Đông Hoa các đệ tử đi ra, muốn phân ra mạnh yếu, nếu so với quá mà nói. Đông dạng, lần này không để ai đợi lâu. Đối mặt ba cái đồng minh mục tiêu, dù sao hai cái bên trong giết một, muốn so với ba cái bên trong giết một dễ dàng. xếp hạng bảng trên, lần thứ 2 phát sinh biến hóa, thứ 42 tên đổi đến thứ 31 tên, đi tới 11 tên, to lớn đi tới. Truyền kỳ. Truyền kỳ nha. Chống đỡ Vũ Phong học viên, chỉ có thể như vậy kinh thán. Mà phía trước hoài nghi, lại không phát sinh nửa điểm ngôn ngữ. Ba cái mục tiêu bên trong, đầu tiên chu giết hai cái, còn lại một, tự nhiên càng thêm ung dung. Xếp hạng bảng biến hóa thời gian, so sánh lần trước càng ngắn hơn, thứ 31 tên, trực tiếp đổi đến người thứ 16, tương so với lần trước, càng to lớn đi tới. Mà trong tháp, Vũ Phong không biết chính mình xếp hạng, khiêu chiến đến nỗi lúc này Trung quy nghĩ ra bản ý, âm thầm suy tư nói, thời gian nên đi qua hồi lâu. Chính mình khiêu chiến đến đệ bắt tầng, làm tiến vào xếp hạng bảng bên trong, nhiên tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn, vẹn vẹn 100 vị trí đầu mà thôi. Chính mình muốn tranh cướp tiêu chuẩn, nhất định phải tăng nhanh khiêu chiến, tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến. Phía trước khiêu chiến bên trong, thí luyện hiệu quả thỏa mãn, mà bây giờ mục tiêu, thực lực khá là mạnh mẽ, không cần kéo dài khiêu chiến, là muốn xung kích về đằng trước. Vũ Phong lần này suy tư, thiết lập tiếp tục khiêu chiến, trực tiếp về phía trước khiêu chiến cơ sở, nhưng vẫn còn chưa biết, sớm tiến vào xếp hạng bảng, đoạt đến thứ mười thứ tự, tiến vào trong tháp đệ cửu tầng. cần đối mặt 9 cái, cao hơn tự thân 2 tầng mục tiêu, muốn chu sát địa nguyên nhị tầng mục tiêu. 9 cái mục tiêu, 9 cái địa nguyên cảnh nhị tầng, lần đầu khổ chiến xuất hiện, thực lực của chính mình tương tự khó có thể đối phó. Vũ Phong âm thầm suy tư, đối mặt lần này mục tiêu, so sánh phía trước càng thêm cẩn thận. Các ngươi nói, lần này xuất hiện truyền kỳ, sẽ xông đến cái gì thứ tự, có thể không leo lên đầu bảng. Nay khó nói, khiêu chiến sẽ càng thêm khó khăn, 10 vị trí đầu thứ tự cơ bản không thay đổi, muốn đăng đầu bảng, còn tương đối khó khăn, hi vọng vọt vào 10 vị trí đầu. Vũ Phong, Vũ Phong, các ngươi ai nhận thức học viên này, ai người biết quá danh tự này? Ngoài tháp, tụ tập các học viên, đều nghị luận Vũ Phong danh tự này, nghị luận khiêu chiến xếp hạng. Trong tháp, Vũ Phong chính khổ chiến bên trong, đối mặt 9 cái mục tiêu, hiện ra phía trước chưa hiện ra chật vật. Lam thoát khỏi một lần cùng đánh, âm thầm suy tư nói, mục tiêu thực lực mạnh, số lượng càng thêm lớn, lần này được tuyển chọn du chiến, không nên thân ở trung gian, cường thế đi va chạm, muốn tranh cấp tiêu chuẩn, nhất định phải về phía trước khiêu chiến. Làm Vũ Phong, chu Diện thứ 9 lâu, thủ cái mục tiêu thì xếp hạng đến người thứ 13, đi tới hai vị thứ tự. Làm chu Diện đệ nhị mục tiêu, xếp hạng đến người thứ 10. làm chu diệt đệ tam mục tiêu xếp hạng đến đệ bát danh làm chu diệt đệ tứ mục tiêu xếp hạng đến người thứ sáu làm chu diệt đệ ngũ mục tiêu xếp hạng đến đệ tứ danh làm chu diệt thứ sáu mục tiêu xếp hạng đến người thứ ba làm chu diệt thứ bảy mục tiêu xếp hạng đến người thứ hai làm chu diệt thứ 8 mục tiêu lần này xếp hạng không biến hóa làm chu diệt thứ 9 mục tiêu địa sư si đi lại một lần hiện ra ngoài tháp xếp hạng bằng trên đầu bảng tên mấy năm qua lần đầu biến hóa vũ phong liền như vậy đang lâm đầu bảng địa vị cao chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm. đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 410 khiêu chiến tự thân 26 quyền thứ nhất chương 410 khiêu chiến tự thân đang lâm đầu bảng không phải ý nghĩa. Toàn viện Dương Danh còn chưa phát hiện muốn tiến vào 100 vị trí đầu tranh tư cách quyết vô niệm muốn đoạn thứ nhất. Ngoài tháp các học viên tất cả đều khiếp sợ từng người nói truyền kỳ thật sự truyền kỳ tất sẽ bước lên đỉnh cao làm vũ phong tên hiện ra xếp hạng đầu bảng vị thì những học viên này bên trong chống đỡ chào phúng ngạc nhiên nghi ngờ. tất cả đều chỉ còn lại khiếp sợ khó sinh ra còn lại ý nghĩ mặc dù trong lòng khó phục đều không còn lời gì để nói nói ra được đến nhằm vào đỉnh cao truyền kỳ bất luận cái gì đã kích ngôn ngữ đều như vậy trắng sám vô lực nếu như nói vũ phong vẹn vẹn tiến vào xếp hạng bảng to lớn tên khó có thể lan truyền thậm chí sẽ đưa tới lượng lớn khiêu chiến nhưng mà làm đăng lâm đầu bảng chế tạo chính mình đỉnh cao truyền kỳ thì còn lại những học viên kia chỉ có thể đối với hắn thắng phục chỉ những kia xếp hạng bảng khá cao hứa sẽ sinh ra khiêu chiến ý tứ vũ phong không biết chính mình xếp hạng tự nhiên vô ý suy tư ai sẽ giúp đỡ chính mình ai lại sẽ khiêu chiến chính mình làm quyết ý không lại chậm rãi khiêu chiến thí luyện thực lực của tự thân mà chuẩn bị nỗ lực xếp hạng khiêu chiến thực lực cực hạn sẽ dứt khoát bước lên đĩa cd lần này bước lên đĩa cd liền ý vị tiến vào đệ thập tầng đệ thập tầng bên trong sẽ gặp đối với cao tự thân tam tầng mục tiêu chu diện mục tiêu liền có thể qua ai. vũ phong thực lực đối mặt địa nguyên cảnh tam tầng mục tiêu đang ý luyện linh thực lực đang ý luyện thể thực lực đều đồng dạng tương đối nguy hiểm mặc dù có thể chu diện mục tiêu tự thân cũng khó khăn lấy lòng thậm chí sẽ cho nên chết nhưng mà làm luyện thể luyện linh thực lực hai bên kết hợp mà đến đối với như vậy mục tiêu tương tự mang đầy tự tin tương đương địa nguyên tam tầng thứ gia trung kỳ kim mi hầu này cũng so với khá là khó đối phó Làm mục tiêu đi ra vũ phong âm thầm suy tư nói mục tiêu số lượng nhân khiêu chiến mà ra mà mục tiêu loại hình thì lại sẽ tùy cơ đi ra nhân loại thú loại đều nhân trong tháp biến ảo ra nhân loại linh trí hơi cao thú loại thân thể khá mạnh theo đệ này nhân tố mà nói đang mục tiêu tuyển nhân loại nhiều mục tiêu tuyển thú loại tỷ lệ thắng tất sẽ kéo cao thú loại thân thể mạnh khó có thể đem chu diện nhân loại linh trí hơi cao càng dễ dàng phối hợp đương nhiên nếu như nhân loại luyện thể, nếu như thú loại quân thể sẽ vi phạm này quy luật. Hơn nữa, vũ phong không chuẩn bị tuyển mục tiêu, nếu muốn khiêu chiến tự thân cần gì phải lựa chọn mục tiêu. Kim mi hầu thiên thân tốc nắm hầu loại nhanh nhẹn, huyết kim linh sắc bén thường sẽ nhanh chóng xuất kích, tương tự nhanh chóng nhanh chóng tối lui, không phải đánh lén mà thắng đánh lén. Vũ phong mới vừa phát hiện mục tiêu trong lòng ngay lập tức né qua mục tiêu tương quan tư liệu điều tra rõ tương quan tình huống muốn đánh lén hải long nước vũ phong suy tư thì kim mi hầu thiểm tốc xuất kích thân tốc nhanh phục làm sao vũ phong đồng giảm nhanh. Mục tiêu chưa đến trước người, liền dành trước ra thường đánh trả. K, đầu súng cùng Kim Mi hầu đụng nhau, phát sinh vật cứng giao tiếp âm hưởng. Kim Linh thú loại, thân thể quả nhiên mạnh mẽ, phòng thủ chỉ thứ thổ linh loại, làm sao vừa qua khỏi dịch tổn, liền để ngươi liên tục tiếp mấy thương. Thủ luôn va chạm, cứ việc kết quả trong dự liệu, nhưng Kim Mi hầu thân thể vẫn để Vũ Phong thản phục. Thấy Long quy điển, Long chiến hoang dã. Vũ Phong lăng thế xuất kích, tiến vào này đệ thập tầng đến, liền quyết ý ra tay bá đạo, mặc xem thường mỗi cái mục tiêu, đem hết toàn lực đi khiêu chiến, nỗ lực tự thân cực hạn. Nguyên nhân chính là như vậy, trước tiên khống chế thời cơ chiến đấu. không chế chiến bên trong tiên cơ lần này đối mặt kim mi hầu liền thân ở cường thế địa vị cao nhanh chóng đả kích mục tiêu đương nhiên như vậy hoàn toàn khiêu chiến thả tự thân xung kích đầu tiên nhân trong tháp vẫn lạc chỉ có thể chuyển tống đi ra ngoài kết thúc lần này khiêu chiến hơn nữa trong tháp khiêu chiến không linh lực tổn thất mỗi lần giao chiến thương thế bước lên địa cd đi đi tới thì sẽ hoàn toàn khôi phục này hai đại nhân tố liền như mục tiêu biến ảo, khó hiểu bạch nguyên do tự thân thương thế nếu như nói biến nào cái kia thương tổn ghi lòng tặc dạ tuyệt đối dường như chân thực càng cần phải như vậy liền có thể có thí luyện hiệu quả hơn nữa tao chết thương tích thì sẽ truyền tống ra phía ngoài, ý vị lần này khiêu chiến kết thúc, ý vị trong tháp sinh mệnh kết thúc. vì vậy, mặc dù khiêu chiến như vậy cũ, vẫn đối với trong tháp tình huống, vẫn hoàn toàn không làm thanh. song long thổ châu đối mặt kim mi hầu vũ phong phát sinh cường kích, kim mi hầu thực lực, xác thực khá là khó đối phó, hai người giao chiến hơn trăm hiệp, các loại thương pháp đều sử dụng, du chiến thương chiêu đem hết, cuối cùng sử dụng song long thổ châu, trước tiên lấy một châu dương kích, tái xuất một châu cường sát, kim mi hầu chết thương trước. lần này chu diện mục tiêu bên ngoài xếp hạ bảng, đã không nửa điểm biến hóa, mà lần này thời gian đi qua hơn nửa thì. bên ngoài học viên đều chậm rãi nôn nóng ngạc nhiên nghi ngờ này truyền kỳ sao còn chưa có đi ra những học viên này tự nhiên khó biết được trong lòng truyền kỳ tranh cướp đầu bảng khiêu chiến vẹn vẹn thí luyện tự thân mà thôi bây giờ khiêu chiến rất đúng hạn khiêu chiến sẽ hiện ra thật sự thực lực mà thực lực này bên ngoài học viên không dung ai đoán ra được mà vũ phong làm kim Mi hầu tàn khu biến ảo vì là địa si đi thì liền dứt khoát bước vào đi đi tới đệ thập nhất tầng đệ thập nhất tầng bên trong đem đối mặt mục tiêu vẫn vì là địa nguyên tam tầng mà số lượng thì lại biến thành ba khiêu chiến khó khăn càng to lớn hơn nhưng mà chính cần như vậy có thể càng kích động ra khiêu chiến ba con hát thổ hùng mục tiêu thân tốc quá chậm lần này hoàn toàn có thể đối phó nhưng mà hát thổ hùng thân thể phòng ngự quá mạnh như muốn chu diện làm bây giờ to lớn nhất khó khăn làm mục tiêu đi ra thì tương quan tình huống tin tức liền hiện ra trong đầu nhanh như vậy tốc suy tư đều dựa vào vũ phong ngày xưa bên trong lượng lớn xem thú loại đồ trí. đương nhiên xem lượng càng to lớn hơn chính là dược thảo loại đồ lục trừ phi lạ trong truyền thuyết hoặc tuyết tích vũ phong khó nhanh chóng nghĩ ra mà nghĩ ra được tin tức cơ bản đại thể tình huống thiện thân tốc thiện phòng ngự thiện công kích liền này ba mặt tình huống liền có thể mang đến trọng đại trợ giúp Hát thủ hùng sát thực khó đối phó mặc dù đối phó một mình đều không như vậy dễ dàng huống hổ đối phó ba cái đương nhiên đổi hướng về mà nói hắc thủ hùng thân tốc chậm nếu lựa chọn du chiến chỉ cần tự thân thân tốc có thể nhanh quá hát thủ hùng đôi kia phó ba cái cùng đối phó một mình khó khăn tương đương vũ phong thân tốc tự nhiên nhanh quá hắc thủ hùng mà càng phải nhanh quá rất nhiều Đồng dạng lựa chọn du chiến tình huống như vậy bên trong chậm rãi chụp thứ chu diện đi tìm hai canh giờ đệ thập tầng bên trong giao chiến đại nửa canh giờ lâm đến giờ mùi quá bán bây giờ đến giờ dậu quả bán bên ngoài những học viên kia đã đợi không bình tĩnh một số chậm rãi rời đi một số nhiều lần hỏi dò còn khiêu chiến bên trong một số đã tỏa khiêu chiến đệ thập nhị tầng hay là không cách nào có liền muốn khiêu chiến đến vỡ lạc. vũ phong bước vào hát thổ hùng biến ảo địa cd trong lòng kiên quyết thầm nghĩ đệ thập nhị tầng bên trong đem đối mặt chín cái mục tiêu khiêu chiến chín cái địa nguyên tăng tầng không địa nguyên tứ tầng thực lực cơ bản không cách nào chiến thắng mặc dù địa nguyên tứ tầng chiến thắng tỷ lệ nửa nọ nửa kia khiêu chiến tự thân làm không sợ cực khổ mạo hiểm huống hồ nơi này vất lạc không phải thật sự v Khiêu chiến tự thân, đánh đi. Vũ Phong tăng mạnh chiến ý, hét lớn khiêu chiến tuyên ngôn. s, trước một chương chương tiết tên, trên chuyện thì thua sai. Huyền Mâu cấu tứ bên trong, trước chương ý nghĩa chính, vô ý dưng danh, đăng lâm đầu bảng, bài viết bên trong chương tiết tên, chính là đăng lâm đầu bảng, cái này càng tốt hơn chút. Huyền Mâu sắp tới thi cuối kỳ trí, vốn là nói đang càng, bản chu phân loại tần đạo, mới bản, viêm tiểu thuyết đề cử, vì vậy duy trì song càng, nhưng thời gian quá gấp bách, mỗi chương chỉ ngàn tự, chỉ có thể đối với các thư hữu nói xin lỗi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ Long Ngâm nguyện khen thưởng. Quyển sách đến nay to lớn nhất ngày khen thưởng, cảm tạ toàn bộ, chống đỡ Huyền Mâu, đặt mua, khen thưởng các thứ hiếu, Huyền Mâu ít tạ cảm nghĩ, không lần lượt nói cảm ơn, nhưng Huyền Mâu trong lòng đều nhớ kỹ, đặc biệt cảm tạ hai vị anh mở ỉn tận tâm quản lý khu bình luận sách, cảm tạ mọi người. Quy một chương 408, tất làm dương danh. Quyển thứ hai lịch Thiên Tu Vũ chương 408, trăm tất làm dương danh. Thời gian cự luân chuyển động, chuyển đến ngày đó giờ mùi, khiêu chiến đỉnh cao thời gian. Đến đây ngoài tháp mấy trăm học viên, trong đó quá bán chuẩn bị khiêu chiến, còn lại tham gia trò vui mà tới.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 Không dung lần thứ hai tranh luận, xếp hạng bảng lần thứ hai biến hóa, 265 tên, xuất hiện cái kia tên xa lạ. Trong tháp, Vũ Phong Chu Diệt thứ hai mục tiêu, hợp chiến sức mạnh, coi là thật mạc dung xem thường. Nếu như chụp thứ Chu Diệt mục tiêu, sẽ ra tốc vài lần, mà đối mặt vây kín chiến đấu, muốn bốn phía phòng thủ, kiềm chế thực lực của tự thân, khó sử dụng tự thân sát chiêu. Vũ Phong chiến đấu đồng thời, âm thầm suy tư nói, không quá quá lâu thời gian, Vũ Phong lần thứ hai Chu Diệt đệ tam mục tiêu, xếp hạng bảng bên trong thứ tự lần thứ hai phát sinh biến hóa, cái kia tên xa lạ.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 Huyền mâu ít tạ cảm nghĩ, không lần lượt nói cảm ơn, nhân huyền mâu trong lòng đều nhớ kỹ, đặc biệt cảm tạ hai vị admin, tận tâm quản lý khu bình luận sách. Cảm tạ mọi người. Quy 1 chương 411, thân vẫn truyền ra. Chương 411, thân vẫn truyền ra. 26. Quyền thứ nhất chương 411, thân vẫn truyền ra. Đang lâm đầu bảng địa vị cao, mặc dù vẫn phải, vẫn chu diện mục tiêu, xếp hạng hoàn toàn không có biến động. Làm công a ra tuyên ngôn, quên thứ tự, quên mất mục đích, đánh tan ý sợ hãi, như thường đối với mạo hiểm, đi khắc không phải thật sự vất liền muốn đi tới đến thân vẫn, truyền ra ngoài tháp thời khắc. Lựa chọn tiêu chiến lựa chọn đi tới, làm dũng cảm tiến tới. Trong tháp, linh thương vung lên như vũ, mục tiêu vất vòng, tự thân bị thương, vết máu hướng về mũi thương phun, ngâm đỏ lập thân hoang thổ. Mặc dù Minh Hiểu, những tình huống này không phải chân thực, vẫn đập vào mắt mà kinh tâm. Linh thương vung lên, long ngâm thương kỹ sử dụng, thương chiêu càng biến hoàn thiện, trục thứ sâu sắc thêm thương, kỹ linh ngộ. Đương nhiên, đối mặt lần này mục tiêu, Vũ Phong hoàn toàn lựa chọn du chiến, không ngây ngốc cứng rắn va chạm, thắng bại nửa nọ nửa kia khiêu chiến, nhân giao chiến sách lược mà thắng lợi. Cứ việc trích thắng lợi quả, Vũ Phong đồng dạng bị thương, thương thế đồng dạng khốc liệt, nơi nào đó vừa vẫn tránh thoát đoạn mệnh thương. nhưng mà tránh thoát thương thế mặc dù không đoạt đi tính mạng vẫn khó để cho khoan khoái lần này khiêu chiến đối với tự thân mà nói tuyệt đối khó khăn nhất thực lực của chính mình thiện chính diện giao chiến nếu như đem những thực lực này liên hợp biến thành một luồng đối phó còn càng thêm dễ dàng vũ phong âm thầm suy tư nói nhằm vào tổng kết tự thân tình huống vũ phong thực lực luyện linh thực lực ngũ linh lẫn nhau chuyển đổi có trọng đại ưu thế mà lúc trước cơ sở để thực lực đó từ trước đến giờ dẫn trước mà luyện thể thực lực hiện nay lúc đầu tới nói chủ yếu biểu hiện thân thể mạnh mẽ đối với thân tốc sức mạnh tăng mạnh nói riêng về luyện thể thực lực. Không thua luyện linh quá xa, nhưng mà luyện thể giao chiến, chủ yếu tiếp thân đối chiến, làm lựa chọn du thời chiến, luyện thể thực lực, liền tất sẽ biến thành phụ trợ. Không cách nào tốt hơn sử dụng. đương nhiên, nếu như muốn tiếp thân giao chiến, luyện linh thực lực, tương tự sẽ kiềm chế, hạ xuống phụ trợ luyện thể. Vì vậy, lần này khiêu chiến, vũ phong thực lực không hoàn toàn sử dụng. đương nhiên, nhằm vào thân tình huống, luyện thể luyện linh thiện chiến tướng mạng bội, trừ phi khống chế giao chiến chủ động, liền khó sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng mà khống chế giao chiến chủ động thì đan diện thực lực có ưu thế, liền không cần hai loại thực lực kết hợp. đây quả thật là phản lại mà khó kết hợp lại tình huống của chính mình coi là thật khá là phức tạp thực lực bản thân tăng mạnh mà khó toàn bộ sử dụng tổng kết tự thân tình huống tâm tư đồng dạng mơ hồ âm thầm nói tự thân tình huống không cần toàn lực thì đa diện dựa vào ưu thế biểu hiện tự thân cường thế diện mà cần toàn lực thì hai mặt thực lực khó hoàn toàn dung hợp đơn thuần liên hợp trong khi giao chiến đều sẽ một mặt kiểm chế một mặt nếu như khống chế hai mặt đem thực lực hoàn thiện dung hợp tự thân toàn thể thực lực còn có thể thêm xa hoa thứ ý thể vũ phong tính cách từ trước đến giờ tự tin mà không tự kiêu tự tin mà không khoe khoang lần này tổng kết thực lực, vẹn vẹn đào ra tự thân tiềm lực mà không khuyết đại thực lực bản thân, đối lập khá là khách quan. nay càng phía trước, không chú ý tới tình huống. đương nhiên, mặc dù bây giờ chú ý, muốn khống chế hai mặt, tương tự không phải đơn giản sự tình. tình huống của chính mình phức tạp đặc thù, muốn khống chế hai mặt thực lực, nhất định phải hoa càng lâu thời gian, trải qua càng nhiều ác chiến, chỉ có thể trong khi giao chiến dung hợp, giao chiến sâu sắc thêm linh ngộ, không nhanh chóng biện pháp. vũ phong suy tư tổng kết nói, lần này ác chiến bên trong, trừ thực lực dung hợp tình huống, long ngâm thương kỹ trục thứ linh ngộ, chính là thu hoạch lớn, cái kia thời cơ hứa sẽ lâm đến. mà chính mình đã sớm quyết ý, nếu lựa chọn muốn khiêu chiến, liền phải kiên trì về phía trước, cho đến vấn lạc truyền thống đi ra ngoài. Vũ Phong tâm trí kiên nghị, không chút nào thả lỏng ý nghĩ. Trải qua này chút thời gian nghỉ ngơi, lần thứ hai bước lên hiện ra đĩa CD. Đương nhiên, kỳ thực không cần nghỉ ngơi, bị thương nghỉ ngơi toàn làm tập tính gây ra, đồng thời tổng kết giao chiến lĩnh ngộ. Chỉ phải trải qua đĩa CD truyền thống, nên tiếp phía trước khiêu chiến thì thương thế thể năng đều sẽ khôi phục. Ngày thứ hai mặt trời lặng thời gian, ngoài tháp những học viên kia, tất cả đều nghi hoặc đến cực điểm điểm. Chờ đợi truyền kỳ, đến nay còn chưa có đi ra. Đệ thập tam tầng, cao hơn tự thân tứ tầng mục tiêu, Vũ Phong sắp sửa đối mặt, chính là địa nguyên tứ tầng mục tiêu. Duy nhất may mắn, lần này chỉ cần đối mặt một mục tiêu. Kỳ thực, toàn tháp mười ba tầng, mỗi tam tầng cao nhất tầng thực lực, trước tam tầng tương đương bản thân, tổng cộng cao hơn ngũ tầng, cao nhất mục tiêu chính cái. Như Vũ Phong tiêu chiến, trực tiếp chọn đến thập tam tầng, có vẻ như này trong tháp khiêu chiến, không nghĩ tới như vậy khó khăn. Kỳ thực không phải như vậy, thực lực càng cao hơn, cách xa nhau thực lực càng to lớn hơn, tiến vào trong tháp khiêu chiến, thì càng thêm khó khăn. Tỷ như, địa nguyên đỉnh cao cường giả, đi tới đến tứ tầng bên trong, liền muốn chọn chiến thiên cương cường giả, đi tới đến lục tầng bên trong, liền muốn đối mặt chính cái thiên cương mục tiêu, trong này khó khăn có thể tưởng tượng được. Đệ thập nhị tầng tiêu chiến, Vũ Phong Trích thắng lợi quả, dựa vào chiến lược thỏa đáng, tương tự không khiến xuất toàn lực. Kết quả cuối cùng, hiểm chết thắng thảm, trong này huyền cơ không kể. Nhưng mà đệ thập tam tầng bên trong, muốn đối mặt địa nguyên tứ tầng mục tiêu, cứ việc mục tiêu thực lực càng mạnh hơn, nhưng mà đối mặt một mình mục tiêu, thực lực có thể càng tốt hơn dung hợp, mặc dù kiểm chế khó tiêu trừ, đan diện trong khi giao chiến, đều có thể hiện ra ưu thế. Nay một vòng tiêu chiến, so với trước một vòng không có cách nào nói rõ ai càng khó khăn nhưng mà này một vòng tình huống càng thích hợp vũ phong khiêu chiến càng khó sử dụng ưu thế nay một vòng bên trong đối mặt địa nguyên tứ tầng vũ phong ác chiến nửa đêm thì đến giờ dần quá bán này luôn khiêu chiến bên trong xác thực so với lần trước càng thoải mái thực lực sử dụng càng vui sướng cứ việc vẫn toàn thân bị thương mà không đoạt mệnh thương thế lần này không đại tổng kết phát huy tự thân cường thế diện mà thôi vũ phong lần thứ hai bước lên địa cd liền khi tiến lên đến đệ thập tứ tầng đệ thập tứ tầng bên trong muốn đối mặt ba cái cao hơn tứ tầng mục tiêu tức đối mặt ba cái địa nguyên tứ tầng mục tiêu lần này khiêu chiến cơ bản đạt cực hạn vũ phong âm thầm nói lần này khiêu chiến làm khiến xuất toàn lực coi là sinh tử giao chiến không quản chết cùng sinh khiêu chiến đến vỡ lạc, chuyển tống đi ra ngoài vũ phong trong lòng từ lâu chuẩn bị đối mặt khung cảnh này kỳ thực thập nhị tầng bên trong đối mặt chính cái địa nguyên tam tầng liền dự đoán tình huống như vậy lần trước hiểm hiểm trích thắng lợi quả mà lần này càng thêm khó khăn thắng lợi tỷ lệ khó đạt vô cùng một tương so với lần trước nửa nọ nửa kia mà phân tất nhiên muốn càng thêm cốc liệt giết vũ phong hét lớn mà ra thua thương giết hướng về mục tiêu lần này đối mặt mục tiêu chính là ba con độc giác tuyết sư, trung kỳ đỉnh cao thực lực, thiềm long quý hải, hải long lịnh nước, long hàng vận vũ, thần long Trấn hải. lần này giao chiến lúc đầu, vũ phong liền khiến cho xuất toàn lực, ác chiến cảnh tượng hoành tráng bên trong, ý đồ khống chế chiến tình chủ động. nhưng mà ý đồ trung vi ý đồ, khó thật sự như độc đối mặt tam đại cường thế mục tiêu, mặc dù tự thân đồng dạng cường thế, lấy ra toàn bộ thực lực, cũng khó khăn lịch chuyển lần này tình thế. hừ, vũ phong phát sinh đạo tiêu dên, bụng sư độc giác, xô ra đạo đại thương khẩu, máu tươi trực chảy ra ngoài, súc sinh muốn chết, vũ phong hét lớn ra thương. quyết ý chiến đến vỡ lạc, mặc dù sẽ truyền ra, đều muốn kéo chịu tội thay. anh. Lần này Tiêu gen kéo ra sinh tử khoảng cách, đem Vũ Phong bóng người làm nhạn. Độc giác tuyết sư kỹ xảo, bắn ra một đạo băng truy, đoạt mệnh bắn chúng nào trước. Mặc dù biết được, nơi này không phải thật sự thân vẫn, nhưng mà truyền ra thư vị, coi là thật như tử vong như thế. Chương 412, ngoài tháp đối với nói. 26. Quyền thứ nhất chương 412, ngoài tháp đối với nói. Cứ việc thân vẫn truyền ra tình huống, đã sớm chuẩn bị muốn đối mặt, cứ việc rõ ràng không phải thật sự vẫn đi, nhưng mà thật sự đối mặt thì, thoáng như chân thực vẫn lạc tình cảnh. để cho kiên nghị tâm trí đều sinh ra một chút tuyệt độc. tình cảnh như thế bên trong càng có thể để cho rõ ràng khiêu chiến này ý nghĩa sâu sắc thêm thương kỹ linh ngộ chỉ nhắm mắt thời gian bỗng nhiên sâu sắc thêm linh ngộ hiển lộ hết đến ý nghĩa đọc bên trong không thời gian đi tổng kết bên người cảnh tượng biến hóa liền đã thân đến ngoài tháp vũ phong không dự đoán quá ngoài tháp tình cảnh càng không đoán quá xếp hạng không đoán ra tự thân sẽ dừng dành không nghĩ tới bên ngoài học viên ngóng trông chờ đợi truyền kỳ hiện ra thân mà bản thân chế tạo truyền kỳ ra ngoài rồi vũ phong mới vừa hiện ra thân hình liền nghe một đạo kinh hỉ ngôn ngữ nhất thời vô số ánh mắt toàn hướng mình nhìn chăm chú đến mang đầy đánh giá ý vị tình huống thế nào những học viên này sao tụ tập tới nơi này vũ phong lòng tràn đầy kinh ngạc chuẩn bị nhanh chóng rời đi như trước kia kế hoạch tới lặng lẽ khiêu chiến tiện đa lặng lẽ rời đi điều tra do tự thân xếp hạng liền chờ đợi học viện thông cáo sơ chung chỉ tranh cướp bí cảnh tư cách không chuẩn bị làm náo động lớn cứ việc nơi này tụ tập lượng lớn học viên nhưng toàn bộ không quen biết chỉ phải nhanh chóng rời đi liền như vội vã khách qua đường sẽ nhanh chóng lãng quên nhưng mà nhân xem thường xếp hạng bảng ảnh hưởng lơ là những học viên này ý đồ đến không làm thanh trước mặt tình hình vừa mới chuẩn bị rời đi mới vừa bước ra thân hình liền để các học viên gọi lại xin hỏi ngươi là vũ phong học hữu sao vũ phong trước người nào đó học viên ngăn cản đường đi cẩn thận mở lời hỏi liền nhau còn lại học viên tất cả đều mang đầy ánh mắt mong chờ vị này học hữu ý gì bản thân xác thực gọi vũ phong vũ phong vẫn mơ hồ nghi hoặc về hỏi cho thấy thân phận của chính mình đối với tên của chính mình không cái gì muốn ẩn giấu thân ở trong học viện mặc dù sinh tử đại thủ đều mặc dám sinh tử đại chiến tương tự khiến người ta nhìn chằm chằm thân phận so sánh dễ dàng cha ra ẩn giấu tên vô vị ư Nói vừa ra, liên nhau mấy vị học viên, mong đợi trong ánh mắt, tỏa ra thần sắc mừng rỡ, càng phấn chấn kinh hô lên. Thật sự, Vũ Phong học hữu được. Chúc mừng Vũ Phong học hữu, đang lâm xếp hạng bảng đầu bảng, trở thành học viện linh vũ đối đệ nhất học viên. Phía trước hỏi dò học viên, đối lập khá là trầm ổn, nhất thời lên tiếng nói hỉ, nhưng mà trong lời nói, tương tự tràn ngập kinh hỉ, kia mang mấy phần vinh quang. Hả? Xếp hạng bảng đầu bảng? Vũ Phong hơi sướng sờ, nhớ tới khiêu chiến xếp hạng. Liên tưởng tương quan tình huống, âm thầm chợt nói, chẳng lẽ sự khiêu chiến của chính mình vọt thẳng đến xếp hạng bảng số 1, mà xếp hạng bảng biến hóa đưa tới những học viên này. Nơi này những học viên này tất cả đều vì chính mình mà đến. Ừm. Đoán ra đại thể tình huống, Vũ Phong thoáng gật cụ. Đối với trước người học viên nói rằng, bản thân tiến vào trong tháp khiêu chiến, đối với xếp hạng tình huống không biết, kính xin học hữu có thể tỉ mỉ báo cho. Vũ Phong học hữu, ngươi khiêu chiến tiến vào xếp hạng bảng thì liền đưa tới tại chỗ học viên chú ý, tiện đà xếp hạng kéo dài đi tới, xông đến 100 vị trí đầu. Xông đến 50 vị trí đầu. Xông đến 10 vị trí đầu. Xông đến 3 vị trí đầu, cho đến đăng lâm đầu bảng. vị học viên này lúc này nói rõ tình huống tự thuật so với khá tỉ mỉ còn khen tặng lên tiếng nói vũ phong học hữu liền như truyền kỳ ngạo lâm học viện tại chỗ những học viên này tất cả đều tôn sùng học hữu coi là trong lòng truyền kỳ không nghĩ lần này khiêu chiến càng dẫn ra cảnh tượng như vậy vũ phong trong lòng thở dài cảnh tượng như vậy xác thực ra ý nghĩa ở ngoài hoàn toàn không có dương danh hoan hỉ càng hiện ra một chút bất đắc dĩ nhưng mà làm ánh mắt đảo qua trước người những kia thần sắc mong đợi thì bất đắc dĩ tâm tình đặt đi hơi hơi trầm ngâm một chút nói nói rằng truyền kỳ không cái gì truyền kỳ Chuyền kỳ cuối cùng rồi sẽ khiến người ta vượt qua. Đầu tiên cảm ơn các vị học hữu, đối với Vũ Mộ Tôn Sủng, cho Vũ Mộ vinh quang, chân thành cảm ơn mọi người. Vũ Mộ lần này khiêu chiến, không nghĩ dương danh cái gì, mọi người bây giờ tôn sủng, hoàn toàn ra Vũ Mộ bất ngờ. Đương nhiên, mọi người tôn sủng, Vũ Mộ xác thực cảm kích. Nhưng mà, liền như Vũ Mộ nói, không cái gì truyền kỳ, truyền kỳ cuối cùng rồi sẽ khiến người ta vượt qua. Bất luận này trong học viện hay là bên ngoài thế gian, đều không vĩnh hằng truyền kỳ, truyền kỳ tất nhiên sẽ bị vượt qua, bị vượt qua truyền kỳ, cũng đã không còn là truyền kỳ. Liền như đã từng 300 tên đã từng xếp hạng bảng đầu bảng tương tự là các ngươi trong mắt truyền kỳ nhưng mà bây giờ bị vũ mô vượt qua này truyền kỳ liền sẽ từ từ hạ xuống thậm chí truyền kỳ sẽ vỡ lạc không phải vũ mô nơi này khoe khoang chỉ muốn nói thành một chuyện vũ mô không phải truyền kỳ đang lâm xếp hạng bảng trên liền tất nhiên sẽ bị người vượt qua ngày hôm trước trước vũ mô chẳng là cái thá gì vẹn vẹn nhân lần này khiêu chiến để mọi người đều biết đạo vo nào đó Liên như vũ mô như thế các ngươi vì sao không thể chỉ cần mọi người nỗ lực đều sẽ tiến vào xếp hạng bảng tiện đà đang lâm đầu bảng vượt qua vũ mộ xếp hạng khi đó vũ mô còn có thể là truyền kỳ sao vũ phong nói ra ngôn ngữ không phải khiêm nhượng cái gì mà nơi này học viên nếu đối với hắn tôn sùng nói chỉ điểm tâm tình hô tận một chút tình nghĩa người vũ phong ngôn ngữ tại chỗ các học viên nhất thời trầm mặc không nói gì vũ phong lần thứ hai lên tiếng nói vũ mô khiến người ta vượt qua liền không còn là truyền kỳ truyền kỳ không cách nào vĩnh hằng liền không như vậy truyền kỳ vũ mô không coi mình là truyền kỳ mà muốn vượt qua càng cao hơn truyền kỳ các người đều giống nhau muốn phải kiên trì tu luyện để tự thân càng mạnh mẽ đầu tiên thành lập càng mạnh hơn trí hướng cần chế ra mục tiêu mà mục tiêu không phải truyền kỳ đem mục tiêu làm truyền kỳ tổng sẽ sinh ra không cách nào vượt qua ý nghĩ cần một chút tự tiêu không nên quá đáng tùy tiện phải biết cường bên trong càng mạnh hơn muốn biến mạnh mẽ nhất định phải siêu càng cường đại mục tiêu ngông cuồng vô chi của ngôn những người yếu này tôn sùng ngươi vì là truyền kỳ ngươi liền vì là truyền kỳ sao còn muốn vượt qua truyền kỳ coi là thật cuồng vọng vô chi vũ phong xuất từ ý tốt muốn kích động ra mọi người đầu trí sơ ngửi truyền đến khiêu khích ngôn nữ nhất thời liền âm thầm tràn ngập tức giận mà vũ phong tâm trí trước sau như một chiến nghị cứ việc có chút tức giận sắc mặt hoàn toàn không có biến hóa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói muốn ngông cuồng hơn khiêu khích khi nào suy tư quá chính mình coi là thật đủ tư cách đồng cuồng vũ mô không tự nhận truyền kỳ chỉ lập chí vượt qua truyền kỳ những này có liên quan gì tới ngươi vũ phong nói bên trong cho thấy chính mình không tự xưng là truyền kỳ đối lập khá là khiêm tốn nhưng mà một câu có liên quan gì tới ngươi tràn ngập đánh trả ý vị phong cách từ trước đến giờ như vậy người kính chính mình một thước chính mình trở về kính một trượng mà người khác khiêu khích chính mình tuyệt không nhường nhịn ý đồ này cùng biết điều không quan hệ biết điều tuyệt đối không phải nuôi nhược người khác ngôn ngữ khiêu khích tự nhiên ngôn ngữ đáp lễ vũ phong ngôn ngữ hờ hững thêm một câu có liên quan gì tới ngươi hai đối lập so với bên trong ngôn ngữ càng thêm tràn ngập khiêu khích nhưng mà lúc này bên trong còn lại học viên tất cả đều thở ơ lạnh nhạt không nói chống đỡ cứ việc để xưng là người yếu đều không ai đi ra chống lại càng thoáng né tránh một chút vũ phong đối với những học viên này không trách tội ý tứ chỉ do những học viên này cử chỉ bên trong suy đoán khiêu khích chính mình tuyệt không đơn giản thân phận lúc này tình huống bên trong khiêu khích thân phận hơi cao tất nhiên xuất từ xếp hạng bảng không để vũ phong nghi hoặc quá lâu đối với hắn khiêu khích học viên liền nói nói rằng bản thân hồng viên xếp hạng bảng đệ tam muốn khiêu chính ngươi Ngươi trí hướng tao xa, xác thực cùng Hồng Mộ không quan hệ, nhưng mà ngươi muốn làm truyền kỳ, Hồng Mộ trong lòng không phục. Ha ha, Vũ mỗi nhiều lần đã nói, không coi mình là truyền kỳ, mà ngươi muốn khiêu chiến, vẹn vẹn không phục lý do, còn còn thiếu rất nhiều. Nếu như ngươi không phục, liền muốn hoài nghi này bạo tháp; nếu như ngươi không phục, liền tiến vào trong tháp đi khiêu chiến; nếu như ngươi đang lâm đầu bảng, ngươi muốn tự phong vì là truyền kỳ, Vũ mộ toàn không ý kiến. Vũ Phong cười nạo đạo, nếu chính mình đoạt đầu bảng vị, tất nhiên sẽ dẫn ra không phục người, này hoàn toàn có thể đoán trước. Mà Vũ Phong không đồng ý khiêu chiến, không phải nhân e ngại giao chiến, mà lo lắng khiêu chiến không để yên. bây giờ mới vừa trải qua khiêu chiến làm cần tinh tu linh nộ, mà không phải tiếp tục đại chiến hừ nhát gan bọn chuột nhắt. trong tháp khiêu chiến nếu như thực lực của ngươi có thể ung dung sông đến đầu bảng vì sao phải khiêu chiến hai ngày hồng thiên lên tiếng nói càng nhân khiêu chiến thời gian hoài nghi vũ phong thực lực đương nhiên này thuần túy nhân không phục lấy ra thời gian nói sự vẹn vẹn may mắn mà thôi phải biết vũ phong khiêu chiến bên trong sông đến đầu bảng địa vị cao vẫn khiêu chiến nửa ngày mới chuyển tống ra ngoài tháp nếu như cẩn thận suy nghĩ tất nhiên có thể bài trừ đầu cơ ý nghĩ khiêu chiến thời gian người khiêu chiến chính mình sắp xếp thực lực mạnh mẽ, đối lập có thể khiêu chiến càng lâu, muốn thí luyện, tương tự có thể khiêu chiến càng lâu. này cùng ngươi hạ quan, lẽ nào trong mắt của ngươi, này thí luyện bảo tháp, vẹn vẹn vì là để ngươi xếp hạng, vẹn vẹn vì là để ngươi dương danh. này bảo tháp, học viện công nhận thí luyện bảo tháp, kỳ chủ muốn hiệu quả, làm thuận tiện mọi người thí luyện. bên trong không thật sự chết đi, có thể đem hết toàn lực đi ác chiến, ác chiến bên trong sâu sắc thêm linh lộ, ác chiến bên trong tăng mạnh thực lực, tăng mạnh giao chiến kinh nghiệm. này bảo tháp hiệu quả, thủ làm học viên môn thí luyện, mà mang vào xếp hạng, làm khích lệ mọi người cần dọn khổ luyện, mà không phải tranh cấp tên kia thứ. Mặc dù muốn tranh cấp thứ tự, đều muốn tiến vào trong tháp khiêu chiến, bên ngoài khiêu chiến không cách nào thay đổi xếp hạng. Vũ Phong nữ, lần thứ hai để tại chỗ học viên, rơi vào trầm mặc trong suy tư. Tiến vào huyễn tháp khiêu chiến, vì là thí luyện chính mình, hay là vì là xếp hạng. Này đặc biệt là chỉ suy nghĩ sâu sắc, mà Vũ Phong nữ cũng đem Hồng Thiên Đệ ép, tiện đà lặng yên rời đi. Lần này ngoài tháp biện luận, đối với phần lớn học viên, Vũ Phong từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn, mặc dù tự nói không phải truyện kỳ, vẫn để phần lớn học viên tôn sùng, mà nhằm vào người khiêu khích, Vũ Phong nói thẳng đánh trả, tương tự chưa cho nửa phần tình cảm. để mọi người rõ ràng cường thế đồng dạng nhân cường thế càng làm cho những học viên này tôn tính đây là đối với cường giả tôn tính vũ phong nói ra ngôn ngữ để những học viên này suy nghĩ sâu sắc nhằm vào truyền kỳ nhằm vào khiêu chiến đem những học viên này dẫn dắt đến càng cao hơn diện vũ phong lặng yên rời đi không dẫn ra chú ý của ai mà sau đó những học viên này tất cả đều ghi khắc ngôn ngữ cho mình dựng đứng càng cao hơn mục đích tin tưởng chính mình mà không ngưng cuồng đương nhiên những học viên này tiến vào tháp thời gian càng chăm chỉ cứ việc vẫn quan tâm xếp hạng mà không chăm chú xếp hạng nằm thí luyện là mục đích càng tốt hơn tăng cường bản thân Vũ Phong không dự đoán quá, ảnh hưởng những học viên này cho tự thân sứ mệnh thành lập cơ sở. Chương 413, chuyên tâm nội thương. 26, quyển thứ nhất chương 413, chuyên tâm nội thương. Làm rời đi trên đường, duyên Đông Hoa Sơn tương phụ lượng lớn học viên, càng kinh xếp hạng bảng ảnh hưởng. đương nhiên, ngày ngày thứ ba sáng sớm, thời gian đi qua hai ngày, Đông Hoa Sơn học viên không phải đỉnh cao thời gian, một số tử lâu rời đi, mà xếp hạng bảng ảnh hưởng sắp thực bao dung toàn học viện, xếp hạng bảng bên trong học viên đều sẽ dương danh toàn học viện, thủng hổ xếp hạng bảng nội bảng. Cứ việc Vũ Phong đối với thứ hạng này bảng. không trực quan nhận thức có thể đoán ra tình huống đối mặt cảnh tượng như vậy lựa chọn lặng lẽ rời đi tương tự nhân vô ý dương danh không phải chỉ trong miệng nói mà thôi thực nhân nội tâm kiên trì coi là thật không dương danh ý nghĩ làm sao chưa biết xếp hạng bảng đầu bảng tất làm dương danh toàn học viện mà dương danh toàn học viện sẽ phúc tán toàn châu dương danh thế chắc chắn phóng xạ càng xa hơn Lặng yên xa ly đông hoa sơn vũ phong không gia tốc trở lại chậm rãi đi tới dọc đường tổng kết thân vẫn thời chiến lĩnh ngộ cứ việc học viện tương đối an toàn nhưng tình huống như vậy tương tự tương đối nguy hiểm làm sao phía trước chỉ hoan thời gian lo lắng lãng quên lĩnh ngộ rung động nhất định phải ra tốc tổng kết ra. Vũ Phong không phát hiện, Từ Hồng thân ở Đông Hoa Sơn, mà Từ Hồng tâm trí tương tự khá là kiên nghị, không dương danh ý nghĩ, nhân xuất thân duyên cớ, theo đuổi khá là thực tế, càng chú ý thực lực bản thân. Vì vậy, Vũ Phong ngôn ngữ đối với hắn chấn động khá nhỏ. Vũ Phong rời đi thì Từ Hồng cũng nhanh chóng đuổi theo, làm sao Vũ Phong thân tốc khá, Từ Hồng cựu không truy đến, duy hạnh phương hướng tương đồng, kiên trì thân tốc đuổi theo, mà Vũ Phong tổng kết thì liền hàng chậm thân tốc, Từ Hồng truy đến mà tới. Vừa lúc thì Vũ Phong tổng kết đến chỗ nút chốt, lấy ra linh thương diễn luyện, mà Từ Hồng đuổi theo thì vừa vặn vì đó cảnh giới. bán nhập thời gian đi qua vũ phong thương kỹ càng thêm thuần thục bất cứ lúc nào có thể đạt tiểu thành cảnh làm sao tự nhận trường hợp không đúng đình chỉ thương kỹ diễn luyện dù sao tùy ý luyện thương trải qua còn lại học viên chỉ làm diễn luyện mà thôi nếu như chìm đắm đến thương kỹ bên trong liền hoàn toàn không đề phòng muốn ngăn chặn ngoại lai like quấy rầy. vũ phong lần này diễn thương chủ yếu tổng kết lĩnh mộ nhớ ký toàn bộ rung động liền khá là thỏa mãn không quá xa ý nghĩ tổng kết lĩnh nộ rung động kỳ thực trước kia mục đích không đòi hỏi cấp tốc lên trời kiên chỉ đem cơ sở là vững vũ phong đình chỉ diễn thương liền phát hiện từ hồng cảnh giác thân ở tám trượng ở ngoài, nhất thời khá là bất ngờ, lên tiếng nói: "Từ huynh, ngươi sao tới nơi này?" Kỳ thực, Từ Hồng đuổi theo thì phát hiện Vũ Phong luyện thương, liền rất xa cảnh giới, lo lắng làm ra vận động, biết đánh quá yếu nhiều diễn thương. Vì vậy, Vũ Phong tính cảnh giác, đều không phát hiện Từ Hồng đến đây. Đương nhiên, chủ yếu tổng kết thương kỹ, không chăm chú điều tra. Vũ huynh lần này đại dương danh, từ mỗi tự Đông Hoa Sơn đuổi theo, càng kinh Vũ huynh thân tộc Từ Hồng Thán phục nói rằng, không đơn thuần trả lời, mà nói do Đông Hoa Sơn đuổi theo, cho thấy biết được xếp hạng bản sự, đêm này chút thời gian tình huống nói rõ. Từ huynh rõ ràng Vũ Mỗ vô ý Dương Danh, ai? Vũ Phong nói đến Dương Danh sự, trong lòng vẫn khá là thở dài, thở dài bên trong có chút bất đắc dĩ, nói nếu như không phải kìm cương bí cảnh, Vũ Mỗ liền vô ý khiêu chiến, càng vô ý tranh cấp xếp hạng. đương nhiên, nói thực tế, huyện trong tháp khiêu chiến, xác thực vì là thí luyện bảo tháp, trong đó không thật tử vong, mà mô phỏng ra sinh tử, chỉ phải kiên trì đi tới, trước chàng khiêu chiến bên trong thương thế, trước chàng linh lực tổn thất, tất cả đều trực tiếp khôi phục, có thể chống đỡ càng lâu khiêu chiến. Vũ huynh như vậy tôn sủng từ mỗi làm muốn tiến vào tháp khiêu chiến, từ Hồng hiện ra hứng thú, tiện đã lên tiếng nói. Vũ vô minh vô danh, mà lần này tất làm dương danh. Học viện xếp hạng bảng, bảng bên trong 10 vị trí đầu học viên đều sẽ dương danh toàn châu, đời trẻ nhân vật nổi tiếng. Huấn hồn Vũ huynh cao lâm đầu bảng, chắc chắn dương danh toàn Đông Huyền Châu. Từ Hồng nói nói rằng, hai ngày này người còn lại học viên nhằm vào xếp hạng bảng nghị luận, tương tự người biết những tình huống này. Toàn châu. Vũ Phong có chút kinh ngạc, cứ việc lập chí đăng lâm toàn châu sân khấu, mà không nghĩ tới liền như vậy dương danh. Mặc dù toàn châu dương danh, đơn thuần dương danh mà thôi, ra ngoài nào đó chính mình tên dương, ai sẽ nhận thức ai nha. Vũ Phong nói nói rằng, nơi đầu sóng ngọn gió không phải theo đuổi, toàn châu vũ đại trùng, chỉ muốn cường bên trong khiêu chiến, tiện đà tăng cường bản thân, vô ý tranh cướp danh vọng. Nhưng mà, Vũ Phong trên người chịu sứ mệnh, nhất định phải nắm trọng đại danh vọng. Trước mặt trí hướng, còn chưa biết sứ mệnh. Vũ huynh Dương danh tất nhiên, đời trẻ nhân vật nổi tiếng, đều sẽ quan tâm những nhân vật còn lại, có thể ung dung siêu tầm tư liệu. Mà đời trẻ tuấn kiệt, khi còn trẻ liền có thể dưng danh, xuất thân tất làm hơi cao, có thể chống đỡ tu luyện. Mà như chỗ dựa vậy bên trong, siêu tập cùng thế hệ tư liệu, tranh cướp cùng thế hệ xếp hạng, cùng thế hệ tuấn kiệt bên trong tranh đấu. tự thân tên tuổi bối cảnh tên tuổi hai tương giao thế dưng danh này làm lao đối thoái ẩn đời trẻ tranh đấu vũ huynh xuất từ học viện sẽ liên lụy học viện nếu như vũ huynh vượt qua còn lại tuân kiệt sẽ thêm lại học viện danh vọng mà vũ huynh tranh đấu bị thua liền sẽ ảnh hưởng học viện danh vọng từ hồng lên tiếng nói đời trẻ tranh đấu cũng không cái gì lo lắng nhưng mà liên lụy ra bối cảnh sẽ ảnh hưởng bối cảnh danh vọng khó tránh khỏi quái dày cùng thế hệ tranh đấu vũ phong thản như nói cùng thế hệ tranh đấu tự nhiên hoàn toàn không có ý sợ hãi muốn làm lăng đỉnh cao thiết yếu đá đập chân, khó tránh khỏi cùng thế hệ tranh đấu nhưng mà lao quái vật quấy giày, thậm chí chu diệt đời trẻ, vũ phong không ngưng cuồng, hướng về lao quái vật khiêu khích. những này cũng không cần lo lắng, lao quái vật thì sẽ kiềm chế lẫn nhau, không ai dám đối phó đời trẻ, ai dám mạo hiểm làm trái quy tắc, bản thân cùng trong môn phái tuấn kiệt, đều sẽ tao toàn châu thảo phạt. từ hồng nói nói rằng, ừm, vũ phong không lại hỏi do, đối với hắn nói rằng, lần này khiêu chiến bên trong, sâu sắc thêm thương, ký linh ngộ, vẫn cần chuyên tâm lĩnh ngộ mấy ngày, liền có thể bước ra cái kia đạo môn hạ. nếu nơi này tương phùng tử huynh, liền không chuẩn bị đi trở về, nếu như đối mặt việc gấp, từ huynh chuyển tin báo cho. học viện điều tra rõ tình huống làm sẽ tìm tìm vũ huynh vũ huynh đã đăng toàn châu đời trẻ sân khấu học viện tất làm quan tâm từ hồng lên tiếng nói những tình huống này đều ngửi nghị luận mà đến tương tự nhất định phải nói ra chỉ cần 3 ngày ba ngày bên trong liền có thể lĩnh ngộ thương kỹ học viện người đến tất làm trải qua thiết đạo sư từ huynh đối với thiết đạo sư nói rõ tương quan tình huống vũ phong lên tiếng nói cứ việc phía trước tổng kết cũng cần phải tăng cường lĩnh ngộ, bước qua cái kia đạo môn hạng liền có thể hoàn toàn thả lỏng vũ phong cùng từ hồng chia lịa nhanh chóng đi tới lần trước lĩnh ngộ thương đạo cái kia hải vịnh thủy bên long ngâm thương kỹ cùng thủy cùng một nhịp thở trong nước có thể sâu sắc thêm lĩnh ngộ thân vẫn trong khi giao chiến trừ tương quan rung động ở ngoài liền sinh ra này cố hiểu ra nay cũng làm không trực tiếp bước ra mà vẹn vẹn tổng kết lĩnh ngộ duyên cớ đi tới trong nước diễn biến long ngâm thập bất thường có thể hoàn thiện tương quan thiếu hụt có thể sâu sắc thêm lĩnh ngộ cơ sở đến hải vịnh thủy bên thì sắc trời hoàn toàn tối vũ phong không vội vã vào nước diễn thương phải biết lĩnh ngộ chủ yếu ý niệm diễn biến thực tế diễn luyện vẹn vẹn đến nghiệm chứng sâu sắc thêm lĩnh ngộ lĩnh ngộ cần chuyên tâm lĩnh ngộ nộ ra mấu chốt trong đó bước ra trước người ngưỡ cửa khống chế càng sâu thương kỹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 414, Học viện kinh động. 26. Quyền thứ nhất chương 414, Học viện kinh động. Vũ Phong lĩnh nội thương kỹ thị xếp hạng bảng thứ tự biến động, đầu bảng đổi chỗ tình huống, chuyển đến ngoại viện viện thủ nơi. Ngoại viện viện thủ, phụ trách ngoại viện sự vụ. Ngoại viện quy hoạch, ngoại trừ Đông Hoa cát độc lập tứ đại viện, tận vì là ngoại viện một thể, toàn bộ tương quan sự đều do viện thủ phụ trách. Cứ việc viện thủ, chỉ là Đông Hoa Các bên trong, quyết sách nguyên lão bên trong một thành viên, không khống chế trí cao quyền thế. Nhưng mà ngoại viện bên trong, viện thủ tiện lợi thật viện thủ tiện lợi hoàn toàn không chế, tiện lợi mặt ngoài đệ nhất thủ. thực tế tới nói, ngoại viện những việc này vụ, trừ tương quan toàn viện hư suy, các bên trong quyết sách nguyên lão đều không hỏi đến ý tứ, càng không nói đến tranh cướp quyền thế. viện thủ chấp ngoại viện đại quyền, xếp hạng bảng biến hóa, tất làm dẫn ra chú ý. học viên thực lực, tương quan học viện thực lực, cứ việc những học viên này, có lẽ sẽ rời đi. nhưng mà trong đó tinh anh học viên, xuất thân không đại bối cảnh, cơ bản sẽ thu vào đồng hóa cát, này cũng chính là học viện đời trẻ bổ sung. điều tra do đầu bảng biến động, tra ra tình huống cụ thể, viện thủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt. lần đầu khiêu chiến. vọt vào bảng xếp hạng, liên tục 2 ngày khiêu chiến, Đang Lâm đầu bảng địa vị cao, Đang Lâm đầu bảng địa vị cao, vẫn khiêu chiến nửa ngày, điều này nói rõ thực lực đó, xa xa cao hơn phía trước đầu bảng. Tiện Đả tra Thành Vũ Phong tư liệu, càng làm cho viện thủ thay đổi sắc mặt. Không đến 20 tuổi, linh vũ cảnh học viên, có thể so với địa nguyên trung kỳ, tứ cấp luyện đan sư, tam cấp phụ chiến sư, thân phận bối cảnh không biết. Viện thủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, thậm chí tự mình đến đây, cần biểu đạt lạ long ý tứ. Làm sao? Thời gian vừa qua khỏi hai ngày, Vũ Phong vẫn mộ thường, âm thầm chuyên tâm linh ngộ, thân ở sâu thẳm hải vịnh, trừ truyền tin liên lạc ở ngoài. so sánh khó đem tìm tìm ra. đương nhiên, học viện trong phạm vi, học viện hoàn toàn không chế, muốn đem tìm ra, không phải quá to lớn về khó. nhưng mà cứ như vậy, mặc luận quấy rối linh ngộ liền này đơn tuần sắp xếp, sẽ làm ra so sánh áp ảnh hưởng. ngoại viện viện thủ xử sự, sự tự nhiên kéo đưa đẩy, nếu như vô ý lôi kéo, tất làm hoàn toàn lơ là. nhưng mà quyết ý lôi kéo, liền muốn an bài thỏa đáng. làm hay hiểu, tìm kiếm đồ bảng, chính chuyên tâm lĩnh ngộ thương kỳ thì, liền đình chỉ tìm kiếm ý nghĩ. mà hai nhật thời gian đi qua, vũ phong tính tỏa linh nộ, ý niệm bên trong diễn biến thương kỹ thời gian đi qua hai ngày. đồng nhiên, hai mắt trợn tròn, bắn mạnh ra một trận hết sạch, hờ hững lên tiếng nói, dĩ nhiên như vậy, như vậy ra thường, như vậy thu thường, như vậy về câu. Vũ Phong nôn ngữ hờ hững, mà trong đó mang đầy ý mừng, chỉ vì tâm tình, không hiện ra kinh hỉ. Đồng thời, nói, tự quanh chân hai chân, lấy ra vẫn tinh đoạt mệnh thương, Liên vọt vào trong nước, diễn luyện long ngâm thập bát thương, lĩnh ngộ thương kĩ thì, muốn sâu sắc thêm cùng linh thương phù hợp, liền đem thương đặt đến trên đùi, mà không thu vào nhận chứa đổ. Thương kỹ lĩnh ngộ, linh thương phù hợp, đều đồng dạng khẩn yếu, liền như Vũ Phong, so sánh cửu thời điểm. không tìm kiếm thích hợp linh hương, liền nhân linh thương quy cách, quá khó để cho phù hợp. mà chế tạo riêng linh hương, quy cách hoàn toàn phù hợp, liền thành lập phù hợp cơ sở. mà sâu sắc thêm linh thương phù hợp, thì cần thường xuyên sử dụng linh hương, sâu sắc thêm lẫn nhau liên lụy. không phải chỉ linh hương, còn lại linh khí tận tương đồng. muốn đạt nắm khí cao nhất cảnh, như nhân thương hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, nhân đao hợp nhất, đều nhất định phải sâu sắc thêm phù hợp, duy đem phù hợp đến hợp tiêu chuẩn, làm có thể khống chế hợp nhất cơ sở. chỗ nước cạn trong nước biển, vũ phong vung vậy vẫn tinh đoạt bình thường, diễn luyện ra long lâm thập bất thương như sắc đạo sư, hoặc từ hồng tới nơi này. coi thương kỹ diễn luyện sẽ phát hiện biến hóa to lớn. đương nhiên, nơi này không người quan sát, chỉ bản thân lĩnh ngộ. sử dụng thương kỹ muốn càng thêm mềm dịu, đâm ra thu hồi càng nhanh chóng, thủ phép hoành hoa càng tinh danh hơn chuẩn, toàn diện sâu sắc thêm đối với thương kỹ không chế. Long Ngâm thập bát thương chung đến tiểu thành cảnh, Làm thu thương mà đứng, hoàn toàn thả lòng thì tương tự hiện ra vui sướng biểu hiện. cứ việc đạt tiểu thành cảnh, sớm nơi chính mình dự đoán bên trong, lĩnh ngộ thời gian không quá to lớn ra vào. nhưng mà lần trước giao chiến lĩnh ngộ thì chung quy thời cơ chưa đến, chính mình cấp bách tiến vào tháp kêu chiến. tiện đà chết sâu sắc thêm linh ngộ, lại thêm hai ngày này truyền tâm tính ngộ. Kinh tình huống lần này, không phải chỉ sâu sắc thêm thương kỹ linh ngộ, chính mình đối với thương linh ngộ, tương tự bất chi bất giác sâu sắc thêm. Cứ việc thương đạo không sâu sắc thêm, vẫn hiện ra một chút biến hóa. Vũ Phong kinh hỉ tu đi, đối với lần này linh ngộ, đưa ra thích hợp tổng kết. Liên như suy tư, lần trước trong khi giao chiến, không phải không hiện ra thời cơ, mà thời cơ quá yếu, mặc dù bằng nội tính, hoàn toàn có thể trưởng không lấy, mà nhân cơ sở duyên cớ cấm chế khống chế không phải thượng sách, vì vậy buông tha lần trước cơ hội. Nguyên nhân chính là những ngày biến động, huyện trong tháp khiêu chiến đối mặt các dạng giao chiến càng thêm hòa hợp tương chiêu có thể sâu sắc thêm lĩnh ngộ, đồng thời tăng mạnh cơ sở bây giờ đạt tiểu thành cảnh cùng lần trước mấy ngày khác nhau thực tế hiệu quả càng to lớn hơn lần này lĩnh nộ kết thúc vũ phong cũng phát sinh truyền tin báo cho từ hồng tình huống của chính mình đồng thời hỏi dò học viện biến động thu từ hồng hồi âm vũ phong ngửi bên trong học viện này mấy ngày bên trong hoàn toàn lan truyền xếp hạng bảng chủ yếu đầu bảng biến động khiến cho danh vọng đạt đỉnh cao mà nhân thần bí càng dẫn các học viên chú ý thân ở học viên khu thời gian đến đây cao cấp học viên tham tình huống cụ thể muốn tìm kết bạn ý muốn đối với hắn khiêu chiến những tình huống này tương tự tăng mạnh danh vọng, mà bản thân lâu không đi ra, tương tự chuyển ra hoại nghi ngôn ngữ. Nhân Vũ Phong huyện ngoài tháp, nói ra thí luyện ngôn ngữ, nói ra khiêu chiến tiến vào huyết tháp, cho tại chỗ học viên, khắc họa đậm hơn ấn tượng, miễn cưỡng có thể khống chế mặt trái ngôn ngữ. Mà học viện diện tình huống, liền không phải học viên có thể biết, chỉ trong bóng tôi quan tâm tình huống. Đồng thời hướng về xin chỉ thị, có thể không đem trở về tình huống, đầu tiên chuyển cho Thiết đạo sư. Vũ Phong nghe những tình huống này, lần thứ hai hiện ra bất đắc dĩ cười, nhưng mà những này nhất định phải đối mặt. Trong học viện cương giả, nhất định phải đi gặp một lần, liền để từ hồng trước tiên truyền tin, báo cho Thiết đạo sư sắp xếp nhân thời gian khá sớm, phần lớn học viên đều thân ở sân huấn luyện, vũ phong trực tiếp đi vào. mà thiết đạo sư được biết tin tức, lúc này chuyển tin về thủ vũ phong đi tới sân huấn luyện thì không thống nhất huấn luyện học viên, tất cả đều xuống lại đến đây. đồng cấp học viên bên trong kinh bên trong thí luyện thêm ngụy thú triều sự vũ phong so với khá nổi danh, nhận thức học viên khá nhiều. mà này mấy ngày dương danh hoa tương chuyên ra, còn lại học viên đối với hắn dung mạo không quá mức xa lạ. những học viên này vây tới, vũ phong đầu tiên kinh hãi, tiện đạo phát hiện những học viên này đều mang đầy hưng phấn sắc mặt, yên tâm đồng thời càng thêm bất đắc dĩ. đương nhiên. không phải tất cả đều hưng phấn không phải toàn bộ đều thiện ý làm những học viên này xuống lại vũ phong trước người hơn 10 học viên tất cả đều tràn ngập khiêu khích ánh mắt Ừm. nay tình huống thế nào này có ý gì vũ phong phát hiện những học viên này mang đầy khiêu khích ánh mắt có chút ra nghi hoặc tiện đà đọc đến này chút thời gian thường đến tìm chính mình khiêu chiến liền bừng tỉnh tầm nói những người này muốn tới khiêu chiến coi là thật không có chuyện gì tìm việc vũ phong cái tên nhà người nhất mình kinh nhân vừa lúc thì thiết đạo sư đến đây cùng với cùng đi còn có khác mấy vị đạo sư mà khá xa đạo sư cũng hướng bên này đến đây mà chưa động học viên, cứ việc muốn đến đây, mà hiện ra do dự. Có thể thấy được xếp hạng bảng ảnh hưởng, không phải giới hạn học viên, đối với học viện toàn diện, đều sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Vũ Phong cùng Thiết đạo sư ôn chuyện, cùng mấy vị đạo sư làm thiếu, chuẩn bị khiêu chiến học viên, nhất thời càng thêm tức giận. Xếp hạng bảng bên trong học viên, tất cả đều lòng tràn đầy kiêu ngạo, đối mặt những này đạo sư, không hoàn toàn yên tâm bên trong. Mà cùng đạo sư trò chuyện, phần này đặc biệt thù vinh, thì lại để những học viên này được cao. Vũ Phong bản thân đỗ hồng, xếp hạng bảng để ngũ muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám lên chiến? Những này khiêu khích học viên. trung quy nhịn không được tức giận ánh mắt khiêu khích tao không nhìn liền nói yêu chiến khiêu chiến trong đó có vẻ như lầu lĩnh chừng mắt về phía vũ phong quát to toàn không quản tại chỗ đạo sư khiêu chiến người không tư cách này Huyễn trong tháp khiêu chiến lấy ra ngoại vật dựa vào làm công bình nhất khiêu chiến không có can đảm Huyễn trong tháp tranh tài bên ngoài chạy tới chạy lui khiêu chiến lẽ nào đã nghĩ dựa vào bối cảnh dựa vào ngoại vật bắt nạt còn lại học viên người học viên như thế vũ mỗi sĩ cùng cùng bảng nếu như bình thường giao lưu vũ phong tự nhiên sẽ đồng ý làm sao những học viên này tất cả đều mục đích phức tạp cơ bản muốn dương danh vũ phong sao lại cam tâm đồ lóc chuồng mặc dù những học viên này không thực lực để cho đồ lóc chuồng đều vô tâm đối với hắn nên chiến nhát gan tội phạm nhát gan nên chiến liền tìm ra những ngày cớ ngươi làm đỗ mỗ như hồng tiên cái kia ngu xuẩn sẽ làm ngươi dao động đi qua đỗ hồng lên tiếng nói lúc đó không đến ngoài tháp khó lĩnh ngộ lúc đó tiến vào tháp thí luyện không phải dừng danh như vậy ngôn ngữ khiếp sợ ha ha vũ phong cười nhạo, chậm rãi nói rằng ngươi muốn nói như vậy vũ mộ không nói gì đối lập ngươi chọn chiến vũ nào đó xác thực không tư cách này muốn muốn kêu chiến liền để ngươi cùng đi tất cả đều đi ra đi không phải vũ mô ngưng cuồng vũ mô không muốn cùng các ngươi tính toán nhưng mà vũ mô can đảm không phải các ngươi có thể bình chắc mà quát mắng nhát gan tội phạm vũ mộ không tức giận chỉ làm để cầu cắn một cái tương tự không chuẩn bị dễ tha cầu vũ phong nôn ngữ lạc nhất thời dẫn ra toàn trường ồ lên khiêu chiến hơn 10 học viên mọi người hơi làm ngưng cuồng nhưng mà chửi cầu loại hoàn toàn có thể coi khiêu khích đương nhiên này vẹn vẹn về khiêu khích mà thôi xác thực vũ phong vô ý dương danh nhưng mà bây giờ đại dương danh liền khó chứa lùi bước tình huống như vậy bên trong lùi bước sẽ chỉ làm đối phương có tiến mà đã đại dương danh, liền không quan hệ lại làm náo động, không cái gì quá to lớn sự. mà chửi cầu loại, không phải độ lượng tiểu. vẹn vẹn những học viên này, đơn thuần vì là tranh danh mà đến, còn ác ý hãm hại, chửi rủa nhát gan tội phạm, hoàn toàn để cho phẫn nộ. vũ phong chửi, kết hợp trước mặt danh vọng, không ai làm sai lầm, càng hiện ra kỳ tính cách. mà học viên yêu chiến, tại chỗ những này đạo sư, không ai nói ngăn cản, dù sao không phải lớp chúng ta học viên, đạo sư quyền hạn khó quản. mà này tương quan xếp hạng bảng tranh cướp, chính là đời trẻ tranh đấu, những này đạo sư không cách nào ngăn cản. ngươi nếu nên chiến, đỗ trước tiên vô ý, tính toán ngươi ăn nói. nhưng mà khi ngươi để đỗ mỗi chiến bại thì sẽ từ từ trường trị ngươi đỗ hồng cười lạnh nói không phải lượng lớn không tính toán chỉ cần vũ phong nên chiến đã đạt mục đích gì muốn thả ra cuộc nôn trước tiên kiểm tra đánh giá thực lực của chính mình cùng nên viện thủ đến đây đông nhiên tại chỗ mấy vị đạo sư hướng về mới vừa đến nào đó ông lão ôn quyển cúc cúng nói rằng còn nói ra ngôn ngữ càng làm cho tại chỗ học viên kinh ngạc chưa xong còn tiếp Quy một chương 412, ngoài tháp đối với nói quyển thứ nhất chương bốn ngoài tháp đối với nói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 làm hạt hiểu tìm kiếm đồ bảng chính chuyên tâm lĩnh ngộ thương kỳ thì liền đình chỉ tìm kiếm ý nghĩ mà hai nhập thời gian đi qua vũ phong tính tỏa lĩnh mộ ý niệm bên trong diễn biến thương kỹ thời gian đi qua hai ngày đông nhiên hai mắt trợ tròn bắn mạnh ra một trận hết sạch hờ hứng lên tiếng nói dĩ nhiên như vậy như vậy ra thương, như vậy thu thương, như vậy về câu vũ phong ngôn ngữ hờ hững mà trong đó mang đầy ý mừng chỉ vì tâm tình không hiện ra kinh hỉ đồng thời nói tự quanh chân hai chân lấy ra vẫn tinh đoạt mệnh thương liên vọt vào trong nước diễn luyện long ngâm thập bất thương lĩnh mộ thương kỳ thì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 ông nên viện thủ đến đây. Bỗng nhiên, tại chỗ mấy vị đạo sư, hướng về mới vừa đến nào đó ông lão, ôn quyền quốc cung nói rằng, còn nói ra ngôn ngữ, càng làm cho tại chỗ học viên kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 415, khiêu chiến thập cường. Chương 415, khiêu chiến thập cường. 26. Quyển thứ nhất chương 415, khiêu chiến thập cường. Cứ việc viện thủ tự thân tới, các học viên có chút kinh ngạc, sau khi trước tình huống, cơ bản không đặc thù biến động. Học viên cạnh tranh, viện thủ vô ý hỏi đến, không quá mức tình huống, càng sẽ chống đỡ cạnh tranh. so sánh học viên mà nói những này đạo sư càng cẩn thận mặc luận viện thủ cần thế chỉ bản thân mạnh mẽ liền để đạo sư môn công nghệ mà những học viên này không trực quan phát hiện viện thủ mạnh mẽ càng không phát hiện viện thủ lan ra thế viện thủ gián dấp mặt ngoài khá là ôn thiện để những học viên này không e ngại ý nghĩ đương nhiên những học viên này bên trong vũ phong đồng dạng đặc thủ dựa vào mạnh mẽ hồn đọc nhân viện thủ thế mà nhiếp âm thầm kinh tâm nói có vẻ như tự nhiên tùy ý, nhưng mà ẩn chứa mạnh mẽ có thể bất cứ lúc nào bạo bắn ra viện thủ mạnh mẽ xa cao ra sự tưởng tượng của chính mình địa nguyên thiên cương chu thiên mỗi cảnh đều cách xa nhau hừng câu chính mình hơi phát giác, thiên cương cảnh mạnh mẽ, vì vậy dự đoán chu thiên cảnh, ý niệm này hoàn toàn sai lầm, không tự mình trải nghiệm, liền không chân thực lĩnh hội. Viện thủ lan ra thế, để cho kinh tâm mà nhất. Viện thủ đến đây, học hỏi đối với vũ phong, phát hiện sắc mặt biến hóa, hơi sinh ra một chút kỳ ý, không hướng về hỏi dò cái gì, tiện đà xoay người nói rằng, các vị mạc muốn xuất sáng, lao phu hôm nay tới nơi này, có thể không quấy dối ý nghĩ, không chuẩn bị thị sát khảo hạch, không chuẩn bị sắp xếp sự tình, các ngươi mạc hiện ra dáng dấp kia. Viện thủ đối với các đạo sư nói, có vẻ như ý đùa giỡn, nhất thời để đạo sư môn thả lỏng. Viện thủ xoay người, mặt hướng lần thứ hai lên tiếng nói, "Các học viên cạnh tranh, này bầu không khí tốt hơn, các ngươi chuẩn bị giao chiến, mặc nhân lão phu đến đây ảnh hưởng." Viện thủ ý tứ, "Để khiêu chiến tiếp tục." Đỗ Hồng nhất thời lên tiếng nói, "Tạ viện thủ." Đỗ Hồng thân là xếp hạng bảng đệ ngũ, tự nhiên gặp viện thủ, bây giờ viện thủ đồng ý khiêu chiến, còn tưởng là viện thủ tin hướng mình. Nam Nghệ đối với Vũ Phong nói rằng, "Ngươi có dám lên chiến? Nếu như nhát gan lên chiến, liền hướng đồ mỗ trị vua." Đồng thời thừa nhận chính mình, tiến vào trong tháp khiêu chiến. dựa vào đầu cơ trục lợi không đoạt bảng thực lực Đỗ Hồng nói đồng thời Vũ Phong liền âm thầm suy tư nói viện thủ chống đỡ khiêu chiến làm không giúp ai ý nghĩ lần này nhân chính mình mà đến hứa muốn dò la xem thực lực của chính mình nếu như vậy phía trước lớn tiếng nên chiến Đỗ Hồng cùng đi muốn khiêu chiến học viên cũng không cần phải lùi bước nếu hiện ra thực lực liền phải kiên trì cường thế tranh hoạch lợi ích của chính mình Vũ Phong âm thầm suy tư tiện đà lên tiếng nói chiến Vũ Mô tự nhiên dám chiến Vũ Mô đã sớm nói Vũ Mô can đảm không cần ngươi đến bình chắc mà Vũ Mô đã nói ngươi chọn chiến vũ nào đó còn không tư cách này, bên cạnh ngươi học viên, nếu muốn muốn khiêu chiến, liền toàn bộ đi ra đi. các ngươi đồng thời khiêu chiến, mặc chỉ hoan vũ mô thời gian, vũ mô giống nhau nên chiến. vũ phong nói đồng thời, thả ra tự thân chiến ý, nếu chuẩn bị lập thế, liền phải kiên trì cường thế. ngung quồng chỉ cần đủ tư bản, tất cả đều đương nhiên mà nhiên. mà vũ phong ngung cuồng, không phải kỳ tính tình như vậy, chỉ nhằm vào trước mặt tình thế, cố ý muốn hiện ra ngung cuồng. hừ, nếu như ngươi vậy ngông cùng, các ngươi muốn khiêu chiến, tất cả đều đi ra, mọi người đồng thời tiến vào võ đài, đổ đánh bại cái tên này. trục thứ đối chiến các ngươi hôm nay chuẩn bị khiêu chiến liền muốn chiến tận hứng. đừng nói vũ phong nông cung đỗ hồng đồng dạng nông cung nhưng mà nông cung tư bản hoàn toàn không bằng nhau đỗ hồng yêu chiến chính hợp vũ phong ý nghĩ chỉ cần toàn tiến vào võ đại khu đem toàn bộ đánh bại liền có thể không cần thiết thương lượng quá nhỏ cạnh tranh muốn thỏa đáng học viện chống đỡ công bằng cạnh tranh chống đỡ công bằng giao chiến mà quần chiến dễ dàng nội thường, đời trẻ không nên kích động hôm nay lão phu tới nơi này liền đặc biệt cho phép lần này liền theo các ngươi thảo luận mà chiến lão phu đơn thuần quan chiến các đạo sư sắp xếp đi Vừa lúc thì, viện thủ nói nói rằng: "Kinh viện thủ cho phép, Đỗ Hồng bên người đi ra mấy học viên, chuẩn bị hướng về Vũ Phong khiêu chiến. Mà các vị đạo sư, nhanh chóng sắp xếp võ đại khu, sân huấn luyện không dựng đại võ đài, khó khiến mấy vị học viên giao chiến, chỉ có thể lâm thời vẽ ra võ đài khu." Thêm ngươi Đỗ Hồng, vừa lúc 10 vị học viên chiến thắng các ngươi 10 vị, nghĩ đến không ai lại khiêu chiến. Đỗ Hồng bên người, liên tục chín vị học viên, biểu thị chuẩn bị khiêu chiến, Vũ Phong hoàn toàn không có ý sợ hãi, mà càng thêm hợp ý nghĩa. Trước mặt còn không giao chiến, ngươi liền lại ngông cùng một chút, chờ giao chiến đánh ngươi đầy đất lăn, ngươi ngông cùng sẽ càng hiện ra vô tri. đỗ hồng bên người nào đó học viên nói nói rằng nhàn nói đừng nói ngươi bây giờ thả cuộc nôn, có bao giờ nghĩ tới chính mình chiến bại đối mặt kiểu gì tình cảnh vũ phong hờ hưng nói so với phía trước ngưng cuồng yếu lược hiện ra ôn thiện một ít lập tức lần thứ hai nói rằng các ngươi chụp thứ báo ra tiền đến mặc dù chuẩn bị hợp chiến tương tự mặc đến lạm vu góp đủ số hiện lộ hết hờ hững, nói ra khiêu khích ngôn ngữ càng sấn hiện ra ngưng cuồng đương nhiên này ngưng cuồng trừ khiêu chiến học viên ở ngoài còn lại không tính toán cái gì trước mặt chỉ chờ mong giao chiến kết quả bản thân ngô ảnh xếp hạng bảng đệ tứ mới ra nói học viên đầu tiên báo ra kỳ danh đầu, ừm, vũ phong có chút kinh ngạc ý, tiện đà cười nói, không nhớ ngươi xếp hạng, càng còn thân ở đỗ hồng phía trước, mà đỗ hồng trước tiên nhảy ra khiêu chiến, ngươi chuẩn bị quan sát tình thế, tâm tư muốn càng thêm cẩn mật, nhân đối mặt thật sự thực lực, tính toán những kia vô vị, ngươi, ngươi, để vũ phong nói ra ý nghĩ, nô ảnh tức giận nói, hoàn toàn không có cách nào cãi lại, viện thủ liền thân ở bên cạnh, tự nhiên sẽ thống quan thế cục, các ngươi báo ra tiền đến, nếu chuẩn bị khiêu chiến, coi như quyết trí tiến lên, vũ phong không quản nô ảnh, đối với hắn dư học viên nói rằng, cứ việc toàn khiêu chiến chính mình. Nhưng mà Đỗ Hồng ngay thẳng, muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, mặc dù viện thủ trước mặt đều không lùi bước ý nghĩ, so với trong bóng tối mưu tính ngô ảnh càng tốt hơn. Bản thân lưu này, xếp hạng bảng thứ 8, khiêu chiến ngươi. Bản thân Giang Phong, xếp hạng bảng thứ 10, khiêu chiến ngươi. Bản thân. Người những học viên này, từng người báo ra tên, nói ra xếp hạng bảng thứ tự, Vũ Phong có chút kinh ý, vẫn hoàn toàn không có ý sợ hãi, nói nói rằng, không nghĩ các vị, toàn ra xếp hạng bảng 30 vị trí đầu, Vũ Mỗ làm có thể tận hứng đại chiến. Nhan nói đừng nói, tiến vào võ đài khu, chiến gia mạnh yếu. Đỗ Hồng lên tiếng nói, chờ mong khiêu chiến đến. tương tự hiện lộ hết xuất chiến ý. Lúc này, các đạo sư hợp lực đã sớm vẽ ra võ đài khu, nhân quần chiến nhân tố, võ đài 15 lăm trượng vương ván, so với thông thường càng to lớn hơn. Tiến vào đến võ đài khu, Đỗ Hồng lần thứ hai lên tiếng nói, đồ mộ trước tiên tiêu chiến, các ngươi một bên trở, đồ mộ sẽ trục thứ chiến bại các ngươi. Tiến vào này lôi đài trung, liền toàn bộ xuất chiến thôi. Mặc dù trước mặt không xuất chiến, vũ Mô sẽ buộc các ngươi xuất chiến. Vũ Phong lên tiếng nói, nhưng mà còn lại học viên toàn không quản ngôn ngữ, tụ tập đến võ đài khu một bên, Đỗ Hồng đến trước người, nói nói rằng, tiến vào này lôi đài trung. còn phải tiếp tục cùng, coi là thật vô tri không sợ ha ha vũ mô thân là bảng ngươi vẹn vẹn bài để ngươi muốn chọn chiến vũ nào đó còn nói vũ vũ phong cười nạo đạo tiện đà chuyển hướng còn lại học viên nói rằng mặc dù các ngươi trước mặt không chuẩn bị xuất chiến vũ mẫu đồng dạng buộc các ngươi xuất chiến trước mặt trước hết giao huấn họ đỗ ngung quăng tiếp đỗ mâu một đao đỗ hồng nhất thời giận dữ vung lên linh đao đánh về phía vũ phong đao thế mãnh liệt nhiên quá mức đông cứng vũ mẫu cho ngươi cơ hội trước hết để ngươi mở chiều vũ phong lên tiếng nói không vung lên linh thương liền vận chuyển thân pháp nhanh chóng né tránh ừ đỗ hồng hư lạnh nói biểu đạt phẫn nộ ý tứ xuất đao càng thêm mãnh liệt đỗ hồng mới vừa học được cái môn này huyền giai cao cấp đao pháp tự tin chính mãn thời điểm để cùng thế hệ học viên nói đao pháp đông cứng tự nhiên mãn tâm nội hỏa nhưng mà trong khi giao chiến đỗ hồng không nói tranh luận lấy đao pháp xuất kích trả lời đối lập càng hiện ra sức thuyết phục đương nhiên thực lực trước mặt toàn vì là hưởng công người đao pháp đông cứng khuyết linh động tính không bắn trúng mục tiêu càng mãnh liệt thì lại làm sao hai chiêu đi qua còn dư tám chiêu cơ hội nếu như ngươi có thể linh ngộ, liền không hưởng ngươi khiêu chiến lần này vũ phong nói chỉ điểm nay đỗ hồng tính tình ngay thẳng cứ việc phía trước nói khiêu khích nhưng mà khiêu khích đồng dạng ngay thẳng vũ phong đã sớm không thể nghi ngờ tính toán lúc này phát hiện đao pháp hơi cao liền tùy ý chỉ điểm một chút ừ mặc ngông cũng hơn đỗ mỗ làm sao không cần ngươi hỏi đến đỗ hồng lần thứ hai hử lạnh phẫn nộ nói rằng lúc này ngươi quá mức phẫn nộ khiêu chiến xong chậm dại suy nghĩ đi vũ phong thản nhiên nói chờ đỗ hồng mười chiêu khiến xong lần thứ hai lên tiếng nói mười chiêu đi qua ngươi xác thực không tư cách vũ phong ngôn ngữ vừa ra thân hình đã tới ngô ảnh trước mặt thua thương công kích chín vị học viên đồng thời nói nói rằng toàn bộ các ngươi xuất chiến, mặt thua quá lung túng. Vũ Phong gia thương nói, đối với những học viên này tuyên chiến, lấy ra thực tế tuyên chiến, không phải vẹn vẹn ngôn ngự tranh đấu. Chưa xong con tiếp. Chương 416, thực đến tên quy. 26. Quẩn thứ nhất chương 416, thực đến tên quy. Xếp hạng bảng 300 học viên, toàn vì là đời trẻ Tuấn Kiệt, mà 30 vị trí đầu học viên, càng Tuấn kiệt bên trong tu tiên. 30 vị trí đầu bên trong 10 vị, cường đại như vậy đội hình, cùng thế hệ bên trong khó lại tìm ra. Vũ Phong ghi tên đội bảng, cùng thế hệ bên trong sắc thực mạnh mẽ, nhưng mà đối mặt lần này đội hình, không ai tin có thể thắng lợi. đương nhiên thiết đạo sư ngoại trừ thiết đạo sư thâm hiểu thực lực đó tương đương địa nguyên cảnh trung kỳ đông hoa các hạt nhân tuấn kiệt không ra học viện cùng thế hệ học viên không ai có thể cùng với tranh đấu nếu như 10 vị trí đầu vây kín thiết đạo sư còn có thể lo lắng nhưng mà này 30 vị trí đầu bên trong chỉ bốn vị 10 vị trí đầu học viên lao thiết, ngươi nói lần này kết quả làm sao đời trẻ học viên hoạch so sánh dội lại tên tuổi đều sẽ hiện ra ngưng cuồng đối mặt chút đả kích càng tốt hơn thiết đạo sư bên người nào đó đạo sư lên tiếng nói không phải muốn nhằm vào ai chỉ nhân tính cách bảo thủ xem thường tuổi trẻ dương danh đang tâm tính cách đại biến. Hừ, thiết mô học viên, thiết mô tất làm tin tưởng, lần này chắc chắn đại thắng. Học viên này tính cách hoàn toàn không cần đả kích, nắm mạnh mẽ tư bản, mặc dù ngông cuồng cũng đương nhiên. Huống hồ vị học viên này, ngông cuồng quyết không phải ý nghĩa. Một số muốn dương danh học viên, tìm đến sân huấn luyện khiêu chiến, đối mặt còn lại học viên bất nặc, nhất định phải cường thế đánh trả. Thiết đạo sư nói nói rằng, thiết đạo sư tin tưởng vũ phong, mặc dù không tiến vào tháp dương danh, nhân lần trước lẫn nhau tranh tài, tương tự tin tưởng thực lực mạnh mẽ, loại này vô điều kiện tin tưởng, để cho dư đạo sư hoài nghi thì. Thiết đạo sư khá là tức giận, vì vậy nói muốn kích động một chút. Mà Thiết đạo sư ngôn ngữ, còn lại đạo sư gửi đến đều làm khó phục mạnh miệng, vì vậy lên tiếng nói, Lao Thiết, nếu như ngươi vậy tin tưởng, chúng ta đến đánh cược một hồi làm sao? Ngươi liền đánh cược ngươi học viên thắng, La Phu đánh cược còn lại mười vị học viên thắng. Cá thì cá, viện thủ liền nơi bên cạnh, thương tin các ngươi nhát gan quỷ nợ, đánh cược nội dung xác lập, liền nói ra từng người tiền đặt cược đi. Thiết đạo sư lên tiếng nói, lộ ra một chút ý cười. Thiết đạo sư kích động tản đi. trong lòng hơi sinh ra hối hận dù sao mọi người đều là đạo sư cứ việc vẫn cạnh tranh bên trong nhưng mà tình nghĩa cực sâu nếu như mình ngôn ngữ quá trùng ảnh hưởng lẫn nhau tình nghĩa tuyệt đối không phải nghĩ tới kết quả Nhưng đối phương toàn không chú ý nói ra đánh cược ngôn ngữ hiển nhiên từ lâu suy tư ra chuẩn bị đánh cược chút thứ tốt thiết đạo sư dĩ nhiên là rõ ràng mà xuất tử đối với vũ phong thực lực tin tưởng Đông dạng chuẩn bị đánh cược mà trước mặt nhất định phải ẩn giấu tâm tình mặc quá sớm hiện ra tự tin như vậy đánh bạc không phải ác ý đánh bạc đạo sư đến chút hứng thú thiết yếu đông xỉm lấy ra phát ra không quá quan trọng. không quan nội bộ hài hòa không quan hệ lẫn nhau tình nghĩa đối mặt loại này sự tình, viện thủ đồng dạng vô ý ngăn cản so với những này đạo sư mà nói viện thủ đồng dạng vì là tiền bối thân phận vãn bối thân phận không nên quá mức tiền bối cũng không có ý quay dày ngăn cản lão thiết lần này kết quả quá rõ ràng lão phu vô ý đánh cướp liền thoáng ý tứ một chút liền đánh cược 300 trăm cống hiến đi phía trước nói đạo sư nói ra tiền đặt cược thiết đạo sư nghe vậy nói rằng đánh cược học viện cống hiến đối lập khá là thỏa đáng không phải thiết yếu vật phẩm mà điểm cống hiến tiêu phí còn có thể kiếm lời thu hồi lại cứ việc 300 con số trọng đại mà lại không thương gần độ cốt thiết mộ đồng ý lần này đánh cược ha ha lão thiết ngươi tính toán thanh nhưng mà phải thua cục diện phát ra 300 công hiến trung quy sẽ thua lớn ngươi mà cao hưng quá sớm thiết mộ phía trước nói ngôn ngữ hoàn toàn đúng ngươi mà nói 300 điểm công hiến không thương đến ngươi gân cốt thiết đạo sư nói nói rằng tiện đà xoay người viện thủ xin chỉ thị viện thủ dự đoán kết quả làm sao trước mặt tình huống tới nói ngươi học viên thất bại vẹn vẹn dựa vào thân pháp còn rất xa không đăng bảng tư cách nhưng mà có thể đăng lâm đầu bảng liền muốn chu diệt khiêu chiến mục tiêu ngươi học viên này còn không lấy ra bản lĩnh giao chiến kết quả còn khó nói viện thủ nói nói rằng đối với trước mặt thế cuộc tương tự không chuẩn xác dự đoán Hửm, như vậy so với thiết đạo sư hở hữu cùng với đánh cược đạo sư người viện thủ nói ra ngôn ngữ liền cẩn thận quan sát suy tư tương tự phát hiện thế cuộc đặc thủ. Với lúc thì cùng 10 vị học viên toàn thể hôn chiến vũ phong đột nhiên nói nói rằng các ngươi sớm nên lấy ra thực lực vũ mộ rõ ràng ý đồ của các ngươi muốn trước đem vũ mộ chiến bại tiện đả lại phân ra mạnh yếu nhưng mà các ngươi không lấy ra thực lực đã nghĩ dễ dàng đem vũ mộ chiến bại xác thực quá mức ngôn các ngươi không lấy ra thực lực vũ mộ mặc dù có thể thắng lợi tương tự khó để cho dư học viên tiến phục. bây giờ các ngươi lấy ra thực lực, vũ mối liền muốn ra thương đối chiến. thiềm long quý hải, vũ phong nhanh chóng ra thương, trực hướng về ngô ảnh tập kích mà đi. so với còn lại học viên, càng não này ngô ảnh thông trưởng, tiếp đố mô một đao. vừa lúc thì đỗ hồng thấy vũ phong hiện ra không bị, nhanh chóng đối với hắn mặt bên công kích. mà ngô ảnh đối mặt công kích, tương tự chính diện xuất kích, không chuẩn bị muốn phòng thủ, mà muốn lấy thủ vì là công. người đao vẫn đông cứng, ngô ảnh kiếm đủ linh động, mà sức mạnh quá yếu. vũ phong lên tiếng nói, không phải xem thường hai người, vẻn vẹn khách quan bình luận. mà ngô ảnh sử dụng kiếm. Tuyệt đối khoái kiếm lưu, kiếm thuật càng hiện ra linh động, nhưng mà mạnh mẽ hồn độc phong tỏa, khoái kiếm đồng dạng biến chậm, linh động đồng dạng có thể phòng vệ. Hừ, chiến quá phán mạnh yếu, bây giờ mạc ngông còn hơn. Đỗ ảnh lên tiếng nói, đồng thời mang ra hừ lạnh. Mà Đỗ Hồng không nói gì, chăm chú xuất đao đối chiến, Đỗ Hồng giao chiến thời gian lâu dài, phát hiện Vũ Phong mạnh mẽ, tự nhiên càng thêm cẩn thận, trong lòng đồng dạng sinh ra thán phục. Nhưng mà bây giờ giao chiến, không phán ra thắng bại trước, Đỗ Hồng tuyệt không chịu thua ý nghĩ, tất nhiên mạnh hơn chiến đến vô lực. Lần này thua thương công kích, nhanh chóng biến động chiến cuộc, tình thế càng thêm kịch liệt. Giao chiến 10 vị học viên cơ bản để lỗ hồng lỗ ảnh dẫn đầu toàn khiến xuất toàn lực xuất chiến lúc này khó chứa duy trì thực lực bằng không cống ngầm bên trong tàu đắm sẽ gây ra đại khiếu sự đương nhiên những học viên này hiện nay còn khó có thể tin tưởng được mặc dù toàn bộ khiến xuất toàn lực tương tự không cơ hội chiến thắng tiểu thanh cảnh làm vũ phong ra thương thì lần thứ hai khiến xuất long ngâm thương kỹ thế đạo sư liền phát hiện kỳ biến hóa nhất thời liền thán phục nói từng nay liền vì là trước chút thời gian học viên này thu được thương kỹ viện thủ nói hỏi làm vũ phong đăng lâm đầu bảng liền điều tra rõ tương quan tình huống nhưng mà coi sử dụng thương kỹ viện thủ đồng dạng trong lòng giận mình nhưng mà tâm tính trầm tĩnh mặt ngoài không hiện ra chút nào đúng 60 ngày trước đưa về Thế đạo sư hồi đáp rất đừng nói rõ hoạch này thường kỹ thời gian mà học được thời gian thế đạo sư không có cách nào nói ra dù sao lần trước giao chiến đã đạt luyện sẽ đỉnh cao hiện nay đạt tiểu thành cảnh xác thực khó có thể đánh giá thiên tư kỳ giai nhất lưu tu kiệt viện thủ vẫn lạnh nhạt như cũ chậm rãi nói ra bình luận mà bình luận nói ra bên cạnh đạo sư môn nhất thời toàn bộ kinh ngạc đến ngây người phải biết viện hàng đầu cầu hơi cao đã từng đầu bảng tu kiệt hoặc bình luận quá nhất lưu tuấn tiện mà không thiên tư tuyệt hảo bốn chữ đã từng cao nhất bình luận chớ quá thiên tư hơi cao mà thôi đương nhiên so sánh học tập thương kỹ trong thời gian ngắn hiệu quả những này đạo sư tin tưởng này bình luận mà viện thủ nhắc quang những này đạo sư càng không hoài nghi nhân sử dụng tiểu thành thương kỹ thêm viện thủ bình luận những này đạo sư trong lòng vũ phong ấn tượng đại biến mà trong khi giao chiến vũ phong vung lên linh thương liền như chiến thần như thế linh thương chỉ về nơi mục tiêu toàn bộ nhất lùi đại chiến còn không kết thúc nhưng mà thế cuộc biến hóa đã khá là rõ ràng đừng nói các vị đạo sư mặc dù phổ thông học viên đều có thể quan thanh thế cuộc lại một vòng mãnh liệt va chạm xong nô ảnh lau khô vết máu ở khoe miệng trước tiên nhảy ra khiêu chiến khu cứ việc không nói rõ chịu thua nhưng mà cử động cho thấy liền như vậy chuẩn bị chịu thua viện thủ các đạo sư con chiến tuyệt không chơi xấu cơ hội cái tên này xác thực quan thanh tình thế suy đoán không cơ hội chiến thắng bây giờ trước hết lui ra chờ còn lại học viên chiến bại cái tên này cứ việc đồng dạng thất bại vẫn hiện ra tiên kiệt tính quả nhiên thiện hữu lược gia hỏa mãn đố quy kế so với tự thân mạnh mẽ đầu nào đơn giản khó đối phó hơn vũ phong âm thầm than thở này nô ảnh lựa chọn cứ việc để cho bất ngờ nhưng phù hợp kỳ tính cách đương nhiên như vậy đầu cơ trục lợi vũ phong không yên tâm bên trong mà còn lại học viên lúc này toàn khinh bị nỗ ảnh Nhếp xếp hạng bảng đệ tứ không dám nói ra mà thôi các ngươi đồng bạn tự biết kết quả thất bại bây giờ giành trước lui ra các ngươi có thể muốn lui ra dù sao bây giờ lui ra so với chiến bại có thể bảo vệ mặt mũi vũ phong trêu tức lên tiếng nói vừa muốn làm tức giận còn lại học viên cũng phải thử thách những học viên này tâm tính Nhan nói đừng nói tiến vào này võ đài đến mặc dù muốn chiến bại cũng phải kiên trì kết thúc không kết thúc liền lui ra như vậy nhu nhược cách làm không phải đố mỗ tính cách đỗ hồng nói quát lên bày ra phòng thủ tư thế đồng thời mạt mạt gò má thương thế đủ đảm đủ tính cách ngươi làm vũ mỗ chỉ tôn kính người khiêu chiến dành trước lui ra mặc dù biết rõ sẽ bại sắp thực đủ tiên kiến mà thiếu hụt tính cách vũ phong lên tiếng nói đối với đỗ hồng so sánh hiện ra tán thượng. đồng dạng còn lại tám vị học viên cứ việc không nói gì nhưng mà kiên trì chiến bại ý tứ đều biểu thị rõ ràng ngươi làm đỗ mỗ tôn kính mục tiêu mặc dù hôm nay muốn bại đỗ mỗ tất làm không hối hận tương lai thực lực trở nên mạnh mẽ lại khiêu chiến ngươi hôm nay khiêu chiến không để yên liền tận hướng đại chiến đi đỗ Mỗ chỉ cầu một bại đỗ hồng nói nói rằng đỗ hồng đầu não đơn giản mà đối xử như thế sự tình đơn giản vũ phong thực lực trị tôn kính để cho mình người đối chiến hướng mình nói ra chỉ cầu một bại có thể thấy được vũ phong mạnh mẽ mà này mạnh mẽ trừ cùng với giao chiến đều không rõ ràng lĩnh ngộ phải biết long ngâm thương kỹ mô phỏng long đặc tính tự mang đặc biệt thế này thế hiệu quả tức là nhiếp không phải cùng cường thế tương đồng nhưng mà thương thế bá đạo hai loại thế năng lẫn nhau tăng mạnh cùng vũ phong giao chiến giả đứng mũi chịu xào đối với cường thế đối mặt thương kỹ long thế Giao chiến muốn càng thêm gian nan. Đỗ Hinh đủ phong khoáng, Vũ mô tự nhiên phục bội, hiện ra đối với Đỗ Hinh tôn tính, Vũ Mộ liền nắm xuất toàn lực. Vũ Phong nói nói rằng, tiềm thức biến hóa sứ hô, nói ra một cách tự nhiên. Võ giả giao chiến, nếu như vô cầu thắng tim, tiện lợi của bại. Mà này cầu bại, không phải chủ động chịu thua, mà muốn xuất ra toàn bộ thực lực, tình huống như vậy bên trong cầu bại, vừa có thể toàn lực tận hứng đại chiến, càng khó tìm tìm truy đuổi mục tiêu. Trong lúc nhất thời, đại chiến càng thêm kịch liệt. Đỗ Hồng, còn lại 8 vị học viên, toàn bộ lấy ra thực lực, cơ bản đều khiến xuất toàn lực, mặc dù một chút bảo thủ, đều vì tránh khỏi nội thương. không phải xuất chiến thực lực, mà vũ phong trừ thần thông bí pháp ở ngoài, thực lực không khống chế quá lớn, vẹn vẹn đem khống chế linh lực một chút. hai khắc thời gian đi qua, đại chiến chung kết thúc, thắng bại không cần nói nói. đỗ hồng chống đỡ đao đứng thẳng, nói nói rằng xếp hạng đầu bảng, ngươi thực đến tiên quy, độ mộ tâm phục khẩu phục, có thể làm cho người khiêu chiến tôn kính, xếp hạng bảng đầu bảng, sắp thực thực đến tiên quy. viện thủ lên tiếng nói, lần này quan chiến bên trong, vũ phong thực lực điều tra càng sâu. chương bốn đại danh ở ngoài dương. hai mươi sáu, quyển thứ nhất chương bốn đại danh ở ngoài dương. thực đến tiên quy. chúng cần tự thân mạnh mẽ có thể làm cho mục tiêu tôn thính chúng cần lấy ra bản lĩnh mà không phải ai có thể biểu tặng mặc dù viện thủ nói phong lập đầu bảng xếp hạng đều chỉ có thể phục học viên khẩu khó phục các học viên trái tim vũ phong đông cuồng xuất chiến chưa chắc không những ý niệm này để các học viên tâm phục có thể miễn đi một ít một phiền càng có thể thiết lập tự thân địa vị dù sao đã chuyển xa đại danh liền không cần rụt đầu xúc chân mà viện thủ con chiến hiện ra thực lực của tự thân có thể tranh thủ đái nộ rất cao tự thân khắc xuống học viện đánh dấu thân làm học viện tuấn kiệt liên kết học viện danh vọng cố bản thân dương danh mang đến tên tuổi đồng thời càng muốn gánh chịu không tên nguy hiểm này không tên nguy hiểm vốn nhờ các thế lực tranh đấu vãn bôi tuấn kiệt tranh đấu liên kết các thế lực tranh đấu học viện đối lập thế lực tuấn kiệt tất hướng về học viện tuấn kiệt khiêu chiến vũ phong làm một thành viên trong đó không cách nào tránh né những này khiêu chiến cần trực tiếp đối mặt khiêu chiến thậm chí trong bóng tối ám sát coi như không tên nguy hiểm đương nhiên đối mặt khiêu chiến vũ phong không ý sợ hãi mà trong bóng tối ám sát nếu vì là ám sát tất là một đòn mà giết ám sát thực lực mạnh mẽ thậm chí lao bối cường giả loại này nguy hiểm cứ việc không ý sợ hãi mà nhất định phải phòng bị vì vậy đang lâm đầu bảng địa vị cao Tự thân đại danh truyền xa, có học viện tuấn kiệt tú vinh, trong bóng tối ẩn nút không tên hiểm tình. Nếu không cách nào tránh khỏi, liền tranh hoạch hơi cao dã ngộ, tăng mạnh thực lực của tự thân, bảo đảm an toàn của mình. Vũ Phong cùng Thiết đạo sư, theo viện thủ đến sân huấn luyện ở ngoài, né qua còn lại học viên hiếu kỳ, tìm một chỗ ưu tính sân bãi. Viện thủ đánh ra kỳ áo dấu ấn, trong miệng đọc lên quái lạ từ âm, chờ đứng yên thì, đã đi qua nửa ngày, viện thủ lên tiếng nói, lao phu thành lập lâm thời chế, có thể yên tâm trò chuyện. Viện thủ cần chỉ thị cái gì, thận xin nói rõ. Vũ Phong cung kính nói, biết được viện thủ vì chính mình mà đến. trước mặt triệu tập thiết đạo sư của mình, tất nhiên muốn giao cho gì đó, như học viện tuấn kiệt tranh đấu công việc. người này hờ hững giáng dấp, làm biết được một chút tình huống, lao phu đến mục đích, chính như các ngươi dự đoán. người đang lâm đầu bảng vị, làm học viện vị trí đầu nao tuấn kiệt, người ra ngoài học viện, coi như đại biểu học viện, người tự thân vinh lục, liên kết học viện danh vọng, những này người nhưng có biết? viện thủ nói hỏi, học sinh biết, vốn là chỉ muốn vào 100 vị trí đầu, thu được tiến vào kìm cương bí cảnh tư cách, kết quả đi vào toàn lực khiêu chiến, liền thẳng tới đầu bảng vị. quen biết học viên, đã báo cho học sinh tình huống, nhưng chỉ biết được một chút, khó hiểu toàn diện tình huống. Vũ Phong nói nói rằng, làm rõ chính mình khiêu chiến mục đích, viện thủ vì đó đảm bảo, tiến vào bí cảnh tư cách, tất làm hoàn toàn không có bất ngờ, mà biết được tuấn kiệt tranh đấu, liền không hết sức cần giấu, đơn giản nói thẳng ra, nếu như làm chính mình vô dục vô cầu, vậy thì rõ ràng quá ngụy. Ừm. Viện thủ hơi khẽ gật đầu, nói nói rằng, nếu ngươi biết được một chút mặt ngoài tình huống, Lao phu không cần nhiều lời, liền nói thẳng thực tế. Học viện đời trẻ tuấn kiệt, học viện muốn bảo đảm an toàn, theo, để ngươi thực lực hôm nay có thể thu hoạch địa nguyên đỉnh, cao bảo vệ mạnh nhất thần nói, thêm ngươi tứ cấp luyện đan sư. tam cấp phụ triển sư thân phận, có thể lại thêm 3 cái địa nguyên đỉnh cao, tổng cộng 4 cái địa nguyên đỉnh cao, đến phụ trách ngươi an toàn. Đương nhiên, chỉ phụ trách ngươi an toàn, đối phó quy tắc ở ngoài ám sát, mà chính diện khiêu chiến, cần ngươi đối mặt mình. Viện thủ nói nói rằng, nói bên trong quy tắc, đơn giản đợi trẻ, tuấn kiệt môn tranh đấu quy tắc, này quy tắc các thế lực giám sát, nhất định phải bảo đảm công bằng, công chính. Viện thủ tiền bối, học sinh tự tin thực lực, tính cách khá là độc lập, không cần trong bóng tối bảo đảm an toàn. Vũ Phong nói nói rằng, cứ việc tôn kính viện thủ, ngôn ngữ vẫn kiên quyết, tự tin thực lực, không cần bảo đảm an toàn. Tự nhiên vì biểu hiện diện nhân tố, còn nói ra tính cách độc lập, thì lại cho thấy không hy vọng giám thị. Viện thủ không nhân này tức giận, thoáng suy tư trầm ngâm, kế mà nói rằng, đời trẻ tuất tiệt, làm dựa theo học viện sắp xếp. Nhưng mà ngươi tứ cấp luyện đan sư thân phận, mặc dù Lao phu đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, Lao phu liền làm chủ vì ngươi sắp xếp. Có thể không an bài cường giả, bảo đảm ngươi an toàn, lão phu cho ngươi còn lại tưởng thưởng, như phụ kiện những này một lần vật phẩm, những này nghĩ đến ngươi sẽ không từ chối. Ha ha. Người học sinh kia liền cảm ơn viện thủ. Vũ Phong trò cười đạo. đối với ban thưởng bảo vật tự nhiên vô ý từ chối phụ triện thuật không tam cấp tương tự cách xa nhau to lớn ngưỡng cửa tam cấp cùng tứ cấp dường như vân nghe khác nhau vũ phong tự thân vì là tam cấp phụ triện sư có thể dễ dàng họa ra tam cấp phụ triện nhưng mà tam cấp phụ triện hiệu quả đối với hắn xuất chiến không đại trợ giúp nếu như tứ cấp phụ triện đối với địa nguyên tiền kỳ hiệu quả còn khá là rõ ràng chút đối với địa nguyên trung kỳ hiệu quả có thể miễn cưỡng trợ chiến nếu như cùng địa nguyên đỉnh cao loại cơ bản không trợ giúp hiệu quả thậm chí tốn thời gian kích phát nhưng mà nếu như ngũ cấp phụ triện đối phó địa nguyên cường giả tất làm nhất kích tất sát nhưng mà ngũ cấp phụ triện số lượng trừ thiên cương cảnh cường giả đều khó mà thu được có thể thấy được kỳ trân quý chiến tích của ngươi lão phu đã biết được này đồng dạng vì là lão phu vì ngươi biến động điều kiện nhân tố kết hợp tình huống của ngươi lão phu biểu tặng ngươi hai tấm ngũ cấp phụ triện, 5 tấm tứ cấp phụ triện. nếu như ngươi phụ triện tiêu hao hết có thể thông qua học viện mua cho ngươi đặc thù đối xử nghĩ đến ngươi luyện đan sư thân phận không khuyết mua phụ triện của cải viện thủ lên tiếng nói đưa ra tối điều kiện tốt học sinh cảm ơn viện thủ biết rõ phụ kiện quý giá Vũ Phong đối với viện thủ sắp xếp hoàn toàn ra ý nghĩa liệu ngoại, vì vậy vô cùng kích động, nói cảm ơn đồng thời, ôn quyền đối với viện thủ cung cùng biểu đạt nói cảm ơn tâm tình. Ừ. Viện thủ đối với hắn cử động, tương tự tương đối thỏa mãn. Học viện cần, không phải những kia không cá tính, chỉ có thể theo sắp xếp học viên, học viện càng thêm cần, tính cách rõ ràng mà tri ân học viên võ giả trong tu luyện, tính cách tương quan tâm tình, tương quan tương lai tu luyện, tương quan một đời thực lực, mà tri ân báo đáp chính là học viện cần, học viện bồi dưỡng học viên, đồng lứa bối tương truyền, bồi dưỡng học viên vô số, nếu như toàn bộ tri ân báo đáp. học viện thế lực mãi mãi không có biến động mặc dù đông hoa các thế yếu những học viên này đoàn kết đi ra làm vì là sức mạnh mạnh nhất mà vũ phong như vậy tương lai tất làm cường giả tự thân thiên tư thực lực mạnh mẽ luyện đan sư thân phận phụ triển sư thân phận này hai đại thiên tư có thể gia tăng sức ảnh hưởng mang vào thực lực mạnh mẽ nếu như tầm thường học viên mặc dù đang lâm đầu bảng viện thủ đô không tự mình tới chơi mà sắp xếp an toàn bảo đảm không chút nào thương nghị chỗ trống mà vũ phong chiến tích nói rõ thiên tư càng nói rõ sự mạnh mẽ luyện đan sư thiên tư Phụ triện sư thiên tử, tư, càng tương quan to lớn sức ảnh hưởng, chỉ cần trên đường không vỡ lạc, tương lai tất làm yêu nghiệt cường giả. Vũ Phong đạo song tạ, phát hiện viện thủ nói bên trong ý tứ, mang theo một chút nghi hoặc, nói hỏi, viện thủ nói học sinh chiến tích, này nhân tại sao? Lẽ nào huyện trong tháp khiêu chiến, có thể bên ngoài giám sát? Huyện tháp cái này kỳ bảo, hoàn toàn tự chủ khống chế, bên trong khí linh mạnh mẽ, mặc dù lao phu vào bên trong, đều không đã cho mặt mũi, tại sao giám sát này nói chuyện? Hay là ngươi còn chưa biết, ngươi bây giờ đại danh, không phải giới hạn trong học viện, toàn đông huyền châu bên trong, đại danh của ngươi đều đã lan truyền. Viện thủ lên tiếng nói. chuyện này làm sao sẽ nay vẹn vẹn mấy ngày mặc dù học viện đời trẻ tuân tiện cũng khó khăn chuyển ra đại danh vũ phong nghi ngờ nói tự nhiên không phải học viện duyên cớ ngươi nhưng có biết thiên kỳ bảng xếp hạng viện thủ nói nói rằng mang theo một chút thần bí chưa xong còn tiếp chương 418, thiên cơ xếp hạng 26. mươi quyển thứ nhất chương 418, thiên cơ xếp hạng cứ việc tự thân kinh tên tương tự người hiểu tương quan sự muốn dương danh toàn đông huyền tất làm đăng lâm thiên ký bảng nếu bản về thiên ký bảng làm nói thiên cơ minh thiên cơ minh minh chủ đan chuyện hào thiên cơ khống chế toàn đông huyền tin tức cơ cấu thiên cơ minh bao trùm toàn đông huyền thiên kim minh chủ càng sẽ thôi diễn tra xét mất sự tích. đương nhiên thiên cơ minh khá là phân tán minh chủ không chế chỉ mặt ngoài không chế thiên kim minh chủ vĩnh viễn đang chuyện càng say mê thiên cơ thuật thôi diễn thiên cơ minh bên trong các tin tức cơ cấu liên hợp đồng thời duy trì tự chủ hàng ngày giao dịch đặc thù tin tức hoạch lớn mạnh tự thân tài chính cứ việc thiên cơ minh phân tán những tin tức này cơ cấu thủ lĩnh toàn tuân thiên kim minh chủ không ai ngông cùng tự lập vốn nhờ thiên kim minh chủ thôi diễn mạnh mẽ cùng những ngày cơ cấu hỗ huệ mà những ngày cơ cấu thu thập tin tức tất cả đều tập hợp thiên kim minh Chủ. giúp thiên kim minh chủ thôi diễn khống chế thế gian sự thiên kim bảng hoàn toàn do thiên kim minh chủ khống chế không phải còn lại tin tức cơ cấu bài bảng thiên kim minh chủ bài bảng toàn thiên cơ minh đẩy ra ảnh hưởng đông huyền toàn châu tình huống như vậy bên trong thiên kim bảng duy nhất do thiên cơ minh khống chế xếp hạng bảng thì càng hiện ra độ chuẩn xác thiên kim bảng xếp hạng cộng bài ngũ đại loại phân biệt thiết hôn nguyên bảng chu thiên bảng thiên cương bảng địa nguyên bảng linh vũ bảng hôn nguyên bảng cộng bài mười tên từ lâu chống không hồi lâu chu thiên bảng cộng bài hai tên mười đại thế lực các hai vị này có thể làm các thế lực quyền thế danh vọng tượng trưng, còn lại nhất lưu thế lực, hay là lấy ra được chu thiên cường giả, nhưng mà thực lực đối lập yếu kém, không cách nào tiến vào thiên kỳ bảng. Mặc dù 10 đại thế lực bên trong, 20 vị chu thiên cường giả xếp hạng đều tương đối hỗn tán, không phải bình quân bài bố, làm hiểu các thế lực trụ cột không phải tuyệt đối tương đương. Mà trong này Đông Hoa Học Viện, hai vị chu thiên lão tổ đều sắp xếp 10 vị trí đầu, hiện lộ hết học viện mạnh mẽ. đương nhiên đỉnh thực lực mạnh mẽ, không cách nào hiện ra thực lực tổng hợp. Chu cột chủ yếu kinh sợ các thế lực đều phải lớn mạnh, trừ phi muốn tự chịu diệt vong. năm chủ cột quyết thắng bại đệ tam bảng thì lại vì là thiên cương bảng cộng bài 30 tên tiến vào bảng thiên cương cương giả cơ bản nắm một chọi ba thực lực mà này một chọi ba hoàn toàn tu vi tương đương không phải đi bắt nạt người yếu đầu bảng thực lực tự nhiên cùng thế hệ mạnh nhất lần thứ hai vì là địa nguyên bảng cộng bài 50 tên địa nguyên bảng tình huống cơ bản cùng thiên cương bảng tương đương đầu bảng ngạo lăng cùng thế hệ bảng chưa làm có thể một chọi ba cuối cùng linh vũ bảng thường xưng là tiềm lực bảng ý vì là có tiềm lực xếp hạng bảng linh vũ bảng xếp hạng cơ bản vì là tuổi trẻ tuấn kiệt vì là tương lai hy vọng càng giao cho tiềm lực hai chữ. Linh Vũ bảng cộng bài 100 tên, đầu bảng náo loạn cùng thế hệ. này hoàn toàn không cần nói. Đối với bảng ở ngoài cùng thế hệ, bảng chưa một chọi 3, bảng trung gian tuấn kiệt, một chọi 3 đến bảy một cái 10, đầu bảng có thể chọn bảng ở ngoài mấy chủ Có thể đi vào thiên kỳ bảng xếp hạng, không một không phải tuấn kiệt bên trong tuấn kiệt. Nhân linh vũ giả con số càng to lớn hơn, thời gian tu luyện hơn ngắn, thực lực biến động trọng đại, linh vũ bảng cạnh tranh, không thể nghi ngờ kịch liệt nhất. mà thiên cơ minh nhằm vào thiên ký bảng. Hàng năm hai lần thay đổi, ngày mùng ngày 1 tháng 6 một lần, ngày mùng ngày 1 tháng 12 một lần. trên đường muốn thay đổi xếp hạng biến động trọng đại hoặc đầu bảng biến động sẽ đặc thù sắp xếp thay đổi bây giờ thời gian cách ngày mùng ngày một tháng 6, còn thiếu hơn 20 nhật không phải đúng hạn đổi bảng thời gian mà viện thủ nói ra thiên kỳ bảng to lớn tên ở ngoài dương toàn đông huyền tất nhiên cùng thiên kỳ bảng tương quan như vậy mặc dù khinh tên hoặc như vậy thủ vinh vũ phong đều tim đập nhanh hơn kinh ngạc hỏi viện thủ nói thiên kỳ bảng cùng học sinh hạ quan chẳng lẽ thiên kỳ bảng biến hóa học sinh tiến vào thiên kỳ bảng xếp hạng xác thực người tiến vào thiên kỳ bảng xếp hạng hôm nay mới vừa đẩy ra bảng danh sách lao phu tìm tới trước bắt được linh vũ bảng tin tức. Viện thủ nói nói rằng, Vũ Phong dự đoán một chút, vẫn không cách nào vững tin, mà thiết đạo sư nghe vậy, liền khó có thể đi tĩnh, kinh hỉ hỏi, tiến vào thiên kỳ bảng bên trong, xếp hạng làm sao? Xếp hạng phi thường cao. Viện thủ sinh ra chơi tìm, chậm chạp không công bố trận tướng, cố ý như nói rằng, phi thường cao, có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Thiết đạo sư hỏi, xếp hạng bảng cộng 100, này 100 linh vũ giả, toàn vì là tuấn kiệt bên trong tuấn kiệt, mà trong đó 30 vị trí đầu, phân bố 10 đại thế lực, không đại thế lực cộng 3 người, đã không phải tuấn kiệt có thể hình dung. Cứ việc Vũ Phong đang lâm học viện Linh Vũ bảng đầu bảng, nhưng mà trong học viện, không phải chỉ học viện học viên, vẫn cần thêm đông hòa các hạt nhân. Nếu như có thể tiến vào thiên ký bảng, Linh Vũ bảng 30 vị trí đầu, tất làm toàn viện 3 vị trí đầu, so với nguyên tháp xếp hạng, ảnh hưởng này lực càng to lớn hơn. Ha ha, <cười> ngươi quá xem thường chính mình học viên, có thể lại đoán cao một chút sao? Viện thủ cho cười đạo, mang theo một chút á thú vị, nhử liền muốn điếu càng cao hơn. Càng cao hơn, chẳng lẽ tiến vào 10 vị trí đầu? Thiết đạo sư hỏi, mà Vũ Phong trong lòng, sinh ra to lớn nhất suy đoán, trước mặt không hỏi ra mà thôi. đời trẻ tuấn kiệt trung quy chỉ là tuấn kiệt không phải chúa tể cường giả còn đối với như vậy tuấn kiệt học viên cho tương quan an toàn bảo đảm mà không biến hóa điều kiện tiền lệ người học viên này vì là lần đầu bởi vì năm thực lực như vậy viện thủ nói nói rằng tiện đà chuyển hướng vũ phong lần thứ hai nói rằng vũ phong học viên thực lực của ngươi có thể làm cho thiên cơ minh vì ngươi đặc thù biến hóa bảng danh sách khi ngươi tự thiên yêu sơn mạch đi ra sáng tạo trọng đại chiến tích tất cả đều viết tiến vào xếp hạng trong tài liệu chẳng lẽ vũ phong xếp hạng linh vũ bảng đồ bảng thiết đạo sư ngạc như nói thiên yêu sơn mạch thiên cơ minh làm thật là mạnh mẽ nha hay là thiên kim minh chủ mạnh mẽ khi đó chính mình hoàn toàn không có tên tuổi mặc dù thu thập tin tức cơ cấu đều không ai quan tâm chính mình chỉ truyền thuyết thiên kim minh chủ có thể đẩy diễn xuất cái kia chút sự tình vũ phong trong lòng kinh hãi tiện đà suy đoán tương quan tình huống đồng thời âm thầm nói thiên cơ minh biết được chính mình do thiên yêu sơn mạch mà đến chẳng lẽ biết chính mình đến từ đông bắc vực mà viện thủ trong lời nói làm không những tình huống này a chỉ đầu bảng biến động có thể làm cho thiên cơ minh biến hóa thiên cơ xếp hạng bảng dù sao bảng danh sách thay đổi chỉ cách xa nhau hơn hai nhật mặc dù trước mặt biến hóa chờ hai ngày đi qua đến thông lệ thời gian vẫn sẽ lui ra xếp hạng bảng. Viện thủ nói rằng, Vũ Phong học xa, chính bằng tự thân chiến tích, dựa vào thực lực của tự thân, đang Lâm Linh Vũ bảng đồ bảng. Lão phu không cần nói nói, này vì là hôm nay bắt được bảng danh sách, các ngươi cầm tìm đọc đi. Viện thủ lấy ra một quyển sách sách, trang đầu viết Tiên Cơ Linh Vũ bảng. thế đạo sư dành trước tiếp nhận, Vũ Phong bên cạnh xem, tờ thứ nhất bên trong, vừa vặn viết 100 vị trí đầu xếp hạng, người thứ nhất tức là Vũ Phong, liệt xếp hạng bảng đệ nhất. Mà tờ thứ hai bắt đầu ghi chép một vị trí đầu tư liệu, chủ yếu bao hàm thực lực tước định, qua lại chiến tích những việc này, tờ thứ hai. Đầu tiên ghi chép, tức là vũ phong thực lực ước định, dâng thư thực lực bản thân, địa nguyên trung kỳ đỉnh cao. Thực lực tổng hợp, địa nguyên cảnh đỉnh phong. Tước định căn cứ, mang hôn huyết thần thú, mang vương thú kim sư thú, chu sát địa nguyên đỉnh cao, huyền hạc lao quái một trong số đó, thiên cương cường giả trong miệng đoạt linh ảo. Vẹn vẹn này ước định căn cứ, lựa chọn tốt nhất chiến tích, liền hoàn toàn khó có thể tin tưởng được. Viện thủ muốn muốn quan chiến, không trực tiếp lấy ra xếp hạng bảng, liền nhân khó có thể tin tưởng được. Đặc biệt là hôn huyết thần thú, vương thú kim sư thú, này hai đại linh thú tin tức, càng thêm khó có thể tin tưởng được. Mà lập tức chiến tích bên trong tự thiên yêu sơn mạch kết bạn thường sơn huynh đệ bắt đầu mỗi lần đại chiến kết quả đối mặt mục tiêu thực lực toàn đều hiểu ghi chép mà mang mặt nạ dịch hình hoang cốt sáng tạo ra chiến tích tất cả đều ghi chép trong đó không giấu giếm được thiên cơ minh tra xét vũ phong lúc này coi là thật ngơ ngác âm thầm suy tư nói thiên cơ minh coi là thật khống chế thiên cơ này chút sự tình bên trong lúc đó cơ bản không tiết ra ngoài hiện nay chuẩn xác ghi chép liền như bên cạnh người quan sát như thế lẽ ra chính mình xuất từ đông bắc vực sự thiên cơ minh phải làm biết được vì sao không cho thấy đến thiên cơ minh muốn khống chế bí ẩn hoặc đông bắc vực ngầm có ý huynh cơ không phải thiên kỳ minh chủ có thể khống chế vũ phong nghi hoặc thầm nghĩ nếu như không ngươi lần này khiêu chiến không dẫn ra thiên cơ minh quan tâm ngươi phần này chiến tích làm không ai có thể biết hiện nay chiến tích của ngươi ở ngoài hiện ra làm thật là mạnh mẽ đến cực điểm điểm mặc dù lao phu cũng khó khăn tin tưởng viện thủ vừa lúc thì lên tiếng nói quan ngươi độc chiến mười học viên ngươi sử dụng thương kỹ vì là 60 ngày trước học được lao phu tin tưởng thực lực của ngươi ngươi không lấy ra thật sự thực lực càng nói do ngươi mạnh mẽ xác thực như viện thủ nói nếu như không thân thấy thực lực đó khó có thể tin tưởng được chiến tích mà thiên ki bảng xếp hạng độ chuẩn xác không cần hoài nghi, này càng nói rõ chiến tích chân thực, nói như vậy tình huống, thì càng thêm để người nghe được ngưỡng ác. Nhưng mà không cần nói nói tình huống, này thiên cơ xếp hạng ghi tên đầu bảng vũ phong, dĩ nhiên dương dành toàn đông huyền. Chưa xong con tiếp quy một chương 416, thực đến tên quy, quyển thứ nhất chương 416, thực đến tên quy, xếp hạng bảng 300 học viên, toàn vì là đời trẻ tuấn kiệt, mà 30 vị trí đầu học viên càng tuấn kiệt bên trong tuấn kiệt, 30 vị trí đầu bên trong 10 vị cường đại như vậy đội hình cùng thế hệ bên trong khó lại tìm ra. Vũ phong ghi tên đầu bảng.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 mà thiên kỳ bảng xếp hạng độ chuẩn xác không cần hoài nghi này càng nói rõ chiến tích chân thực nói như vậy tình huống thì càng thêm để người nghe được ngưỡng ác nhưng mà không cần nói nói tình huống này thiên cơ xếp hạng ghi tên đầu bảng vũ phong dĩ nhiên dương danh toàn đông huyền chưa xong còn tiếp quy một chương 419, đi tới bí cảnh chương 419, đi tới bí cảnh 26. mươi sáu thứ nhất chương 419, đi tới bí cảnh cứ việc dương danh toàn đông huyền hoàn toàn không nhân này hưng phấn vẫn đạo bạc như thường theo để chính mình dự tính nên tu luyện như thế nào liền tu luyện như thế nào có thể tiềm tâm luyện công, có thể ác chiến linh ngộ, hoàn toàn không, có quá đại biến động. Lâm Tiến vào bí cảnh thời gian, chỉ hơn 20 nhật, này chút thời gian bên trong, Vũ Phong không luyện đan, vẽ bùa, toàn tâm căng vào trong tu luyện. Mà trước mặt tu luyện, luyện thương làm thủ muốn tuyển chọn, tiện đà long tượng luyện thể, nhằm vào linh lực tình huống, mặc dù đến đỉnh cao cảnh, đều không hiệu quả rõ ràng, dù sao kỳ linh lực tinh thuần, xa cao hơn tầm thường, mà linh lực số lượng lớn, cơ bản tương đương tầm thường gấp 3 bốn lần. Nhân ngũ linh cùng dọn, linh lực tất làm cao hơn 5 lần, mà bây giờ diễn mạch ba cái, còn lại hai cái thánh mạch, còn không diễn sinh ra đến, không pháp tướng làm hai lần linh lực vì vậy chỉ nơi gấp ba đến bốn lần, mà Long Tượng luyện Thể Thuật, dù sao chỉ nắm 3 vị trí đầu bộ, chỉ có thể tu luyện đến dịch cân cảnh, còn lại không chọn vẹn nội dung, hiện nay hoàn toàn không có manh mối, muốn thu thập hoàn toàn, không đơn giản như vậy. Thậm chí hoàn chỉnh Long Tượng luyện Thể Thuật bây giờ còn tồn thế hay không, đều không ai biết hiểu. Mà mặc dù tồn thế, không ba vị trí đầu bộ nội dung, còn lại không cách nào tu luyện, cơ bản Minh Châu bị lòng đong, muốn phải tìm đi ra, tương tự quá mức khó khăn. Hơn 20 ngày, chuyên tâm trong tu luyện, hiệu quả tất làm rõ ràng, Long ngâm Thương Pháp Linh Ngộ tự nhiên càng tiến vào càng sâu. Mà Long Tượng luyện thể thuật, cơ bản tu luyện đến dịch cân đỉnh cao, không tìm tới còn lại công pháp, liền không cách nào tiếp tục tu luyện. Mà hơn 20 nhật đi qua, thì đến ngày mùng ngày 5 tháng 6, đi tới bí cảnh ở ngoài thời gian. 6 tháng 6 tiến vào bí cảnh, ngày mùng ngày 5 tháng 6 đi tới, Vũ Phong tự nhiên nghi hoặc. Dù sao kim cương bí cảnh, phóng xạ toàn đông huyền, toàn đông huyền bên trong, bài nổi danh thực lực, cơ bản đều sẽ đi vào, mà 10 đại thế lực bên trong, mỗi thế lực tiến vào trăm vị. Vì vậy có thể suy đoán bí cảnh đại bao la. Như vậy bí cảnh, tự nhiên không thể nào, liền nơi học viện một bên, bây giờ một ngày đi tới, tự nhiên quá hiện ra vội vàng. học viện trang vị học viên toàn bộ tập hợp xong xuôi viện thủ đích thân tới mặt hướng trang vị học viên viện thủ nói thủ cú liền nói nói lần này đi tới bí cảnh lão phu tự mình dẫn đội kim cương bí cảnh học viện tương quan điện tịch bên trong ghi chép khá là phong phú mọi người không quá mức xa lạ lao phu không cần nói cái gì liền tổng kết một câu bí cảnh bên trong kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại kỳ ngộ bí cảnh bên trong kỳ ngộ hay là tìm gia đình cấp linh vật có thể bảo đảm mười năm tu luyện mà khiêu chiến có lẽ sẽ thân vẫn mà chết mà đi tới bí cảnh các ngươi sẽ nghĩ hoặc ngày mai liền tiến vào bí cảnh hôm nay tập hợp mọi người hoặc hứa tương quan thời gian hoặc hứa tương quan bí cảnh mọi người đều có thể yên tâm bí cảnh nơi hoàn toàn bảo mật cứ việc cự học viện khá xa nhưng mà trải qua truyền thống trận có thể nhanh chóng đến bí cảnh ở ngoài kim cương bí cảnh do 10 đại thế lực khống chế các người đi tới bí cảnh ở ngoài cấm chỉ sử dụng truyền tin phủ cấm chỉ ra quy hoạch khu vực này hai cái yêu cầu nếu như ai dám vi phạm bất luận kiểu gì bối cảnh bất luận kiểu gì tiềm lực toàn sẽ trực tiếp chu diện không chút nào tình cảm có thể nói viện thủ nói nói rằng phía trước tùy ý sắc mặt biến cực kỳ lạnh lùng đồng thời thả ra một chút xa ý xin nghe viện thủ giáo huấn hơn trăm vị học viên toàn bộ nói đáp không nhàn nói về nó lúc này đều câm như hến không dám chút nào làm cản các ngươi biểu hiện lão phu tương đối hài lòng lại nói chuyện thứ hai trừ bảo mật tình huống ở ngoài bí cảnh bên trong thu hoạch cao hơn ngũ cấp nộp lên sẽ đối chiếu tương quan cống hiến học viện tuyệt không để cho các ngươi chịu thiệt nếu như ẩn dấu chưa giao lão phu trước mặt không cần nói mọi người chính mình sẽ cân nhắc viện thủ nói nói rằng nếu như để lộ bí mật liền giết còn nói đi qua mà nhất định phải nộp lên ẩn dấu không giao tương tự sẽ chu diệt nhưng mà bây giờ nói ra sẽ làm học viên thất vọng mà mọi người chính mình cân nhắc tìm đọc tương quan địa tịch, toàn bộ biết được tình huống, ẩn dấu chưa giao chu diện. Vũ Phong vì là đỉnh cấp linh vật mà đi, cũng không lo lắng quá mức, dù sao bí cảnh bất này, chỉ cần trước trong vòng 50 ngày, tìm kiếm ra cần linh vật, liền có thể diễn mạch đột phá. Trước mặt linh lực, bất cứ lúc nào có thể đến trạng thái đỉnh cao, bây giờ hết sức khống chế mà thôi. Mọi người chuẩn bị truyền tống. Viện thủ nói xong yêu cầu, ngôn ngữ dừng lại một chút, lần thứ hai nói nói rằng, đồng thời, học viện tương quan phụ trách, mang ra một to lớn trận đài, bên trên vì là cổ điện truyền tống trận. Bên trong khoảng cách truyền tống trận, chẳng lẽ bí cảnh cách xa nhau khá xa? thậm chí ra Bắc vực Phạm Vi, nơi Đông Huyền Trung vực khu. Vũ Phong thấy truyền tống trận, có chút kinh ngạc thầm nghĩ, cứ việc vô ý tiết ra ngoài bí cảnh, nhưng mà hiếu kỳ ý nghĩ, tổng sẽ vô tình sinh ra. Truyền tống trận, mỗi lần truyền tống 10 vị, mọi người dựa theo xếp hạng, vị trí thứ 10 học viên, nhanh chóng tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận để tốt thì, viện thủ nói nói rằng, nhất thời, kể cả Vũ Phong 10 vị học viên, nhanh chóng đến truyền tống trận bên trong, chờ đợi sắp xếp truyền tống. Mà đồng thời, Vũ Phong thoáng đánh giá những học viên này, này chút thời gian bên trong, một mình tiềm tu, kết bạn học viên không mấy cái, 10 vị trí đầu bên trong học viên. Quen biết cơ bản hướng về khiêu khích, bây giờ tương giao tốt hơn, chỉ đỗ hồng, hồng thiên hai vị, nhưng Ngô ảnh đối với hắn căm hận, quen biết càng vọng luận tương giao, mà vốn là đối bảng, đối với hắn đồng dạng không sắc mặt tốt. Còn lại không quen biết, toàn bộ liền nhau không nói gì. Tình huống như vậy, tự nhiên khá là lúng túng, mà nhân viện thủ liên thân ở bên cạnh, không ai nói khiêu khích ai. Theo truyền tống trận ánh sáng sáng choang, bỏ qua hơn 10 tức thời gian, truyền tống hoàn toàn kết thúc, một đầu khác truyền tống trận, ánh sáng đã lờ mờ. Mà Vũ Phong chờ 10 vị học viên, toàn bộ mở mắt, trước người cảnh tượng lại biến, đã sớm không phải học viện tình huống. truyền thống đến nơi này nhất định phải thống nhất sắp xếp cấm chỉ chuyển tin đi ra ngoài cấm chỉ ra thung lũng này vừa lúc thì ba cái trang phục trên văn khắc chấp pháp chữ nói đối với này mười vị học viên nói rằng hả vũ phong có chút nghi hoặc không hỏi do cái gì lúc này đối mặt không phải học viện tiền bối tốt nhất nhiều quan sát hỏi ít hơn tiện đà quan sát thung lũng này phóng tầm mắt nhìn ra thì cơ bản không thấy thung lũng rộng rãi mấy chục dặm trong cốc nếu như không biết thân ở thung lũng chỉ là một chỗ tiểu không dã. đương nhiên phóng tầm mắt nhìn ra nhìn phía xa xa thì có thể thấy cao cao dãy núi bốn phía dãy núi cao to. hoàn toàn có thể nói do nơi này thung lũng địa hình mà rộng mấy chục dặm diện tích mấy trăm bình phương bên trong rất rộng rãi bên trong sân cốc không hiện ra chật hẹp mà bên ngoài thung lũng chấp pháp giả vãng lai dò xét trước người ba cái chấp pháp giả nói cảnh cao xong không đợi lâu nhiều lời cái gì loại tình huống này vũ phong không quá mức bất ngờ cứ đến nơi này không phải chỉ 10 đại thế lực nhưng mà người chủ trì bao hàm chấp pháp giả đều đến từ 10 đại thế lực đều là mười đại thế lực những này không ai sẽ tôn kính ai rất gì trí ác liệt cạnh tranh bên trong một số sẽ ác ý đối phó mà cùng đi mười vị cứ việc hồng thiên đỗ hồng hai vị khá là thuần túy võ giả tương tự không quá thâm giao tình mười vị học viên tâm tư khó hợp tự nhiên không ai nói cái gì chớ nói chi là lẫn nhau trò chuyện mọi người chọn vị ngồi xong bày ra tĩnh tu dáng dấp nhưng mà gây sự bất luận nơi nào đều sẽ nhô ra xa lạ linh vũ đỉnh cao tìm tới vững tin đã từng không ai quen biết tại chỗ học viên đều hiện ra nghi hoặc vậy mà trực tiếp quát lên các ngươi đông hoa học viện được kêu là vũ phong gia hỏa có thể nơi trong các ngươi bản thiếu ra trước tới khiêu chiến chương 420 ước cuộc chiến sinh tử hai mươi quyển thứ nhất chương bốn ước cuộc chiến sinh tử cứ việc tự thân dương danh đối mặt khiêu chiến tình huống tất nhiên không cách nào tránh khỏi trong lòng từ lâu dự tính không quá mức bất ngờ nhưng mà như như vậy trực tiếp không cớ liền như vậy yêu nói khiêu chiến còn nơi đem tiến vào bí cảnh thì như vậy đặc thủ thời khắc như vậy thời gian đối mặt tình huống như vậy vũ phong có chút bất ngờ vẻ mặt có chút trì trệ mà cùng đi học viên hoàn toàn không nên dựa vào không dựa vào được liên bất ngờ trì trệ cùng đi 10 vị học viên trừ đỗ hồng hồng thiên hai vị còn lại xa xa trốn đi rõ ràng muốn phân rõ liên quan đương nhiên những học viên này không phải e ngại khiêu chiến dù sao thời gian này đặc thù sắp tiến vào bí cảnh bên trong nhất định phải duy trì tự thân trạng thái tốt nhất tiến vào bí cảnh thì thực lực bản thân mạnh có thể càng tốt hơn sử dụng đi ra hy vọng càng to lớn hơn tìm ra bảo vật cơ hội càng to lớn hơn nhưng mà mặc dù nguyên do đặc thù thân vì là đồng học viện học viên lúc này quan xá đồng bạn hiển nhiên quá mức vô liêm sỉ mà thời khắc như vậy càng có thể nhận ra tính tình liên đỗ hồng hồng thiên hai vị cứ việc không chút nào biến hóa nhưng nguyên nhân chính là như vậy kiên trì coi như mạnh nhất chống đỡ các ngươi ba vị ai kêu vũ phong lẽ nào nhát gan nên chiến sao thấy thời gian đi qua trừ trốn đi mấy vị ở ngoài, không ai trả lời ngôn ngữ của chính mình. Người khiêu chiến lần thứ hai hỏi, ha ha, không cần kích tướng, không ý nghĩa. Vũ Mộ can đảm, không cần ai tới phán xét, vũ mộ trước người, ai chống đỡ dễ hay? Nhưng mà, không nguyên do tranh đấu, thứ vũ mộ không thời gian, bồi các người chơi ấu trí đêm. Vũ Phong đứng ra, đối với người khiêu chiến nói rằng, một bộ nhẹ như mây gió răng, dấp, nhưng mà mang theo cười yếu ớt, làm coi là to lớn nhất khiêu khích. Mặt luận vốn là mang khiêu khích hay không, người khiêu chiến trong mắt, coi cười yếu ớt xem thường, coi như to lớn khiêu khích. Người chính là Vũ Phong. tiếp khiêu chiến hay không liền nói thẳng một câu đừng xả những kia vô dụng người khiêu chiến tức giận nói hiển nhiên vũ phong ngôn ngữ hoàn toàn để cho bất ngờ lòng sinh tức giận đồng thời không có cách nào đối với hắn cãi lại dù sao vũ phong nói ra ngôn ngữ có chút dã man ngông cuồng hoàn toàn không theo đệ thường quy trả lời rõ ràng muốn giảo nát chuyện này làm sao người khiêu chiến không nói gì nhưng mà kiên trì muốn khiêu chiến vừa lúc vì là lựa chọn tốt nhất chọn chiến vũ nào đó ngươi đủ tư cách sao nói ra thân phận của ngươi muốn chọn chiến vũ nào đó nên muốn tìm ra nguyên do chứ nếu ngông cuồng quá liền phải kiên trì ngông cuồng cứ việc kỳ linh lực dồi dào, tổn thương tái sinh tốc độ nhanh, nhưng mà tiến vào bí cảnh trước, không nghĩ đối mặt khiêu chiến, không phải e ngại cái gì, chỉ vì bí cảnh quá mức khẩn yếu, tương quan tương lai tu luyện. hay là nói như vậy, có chút quá mức phổ thông. dù sao tiến vào bí cảnh tâm bảo đều tương quan tự thân tu luyện, tìm kiếm ra bảo vật, có thể bảo đảm so sánh cựu thời điểm, không cần vì là tu luyện vật tư mà dở. nhưng mà đối với vũ phong tới nói, này tương quan tu luyện, không phải tương quan tu luyện vật tư, mà khi tu luyện sự tất yếu, chí linh vũ đỉnh cao, không lần thứ 4 diễn mạch, liền tất nhiên không cách nào đột phá, liền không cách nào tiếp tục tu luyện. nếu như nói không diễn mạch đỉnh cấp linh vật liền tương đương cách trở tu luyện đường cứ việc kim linh vật không phải chỉ xuất từ kim cương bí cảnh nhưng mà này bí cảnh bên trong chính là hiện nay đầu mối duy nhất vì vậy tìm kiếm đỉnh cấp kim linh vật bảo đảm lần thứ 4 diễn mạch vì là trước mặt số một đại sự còn lại cái kia chút sự tình, toàn bộ đều có thể trừ dám những ngày duyên cớ vũ phong trước mặt thời gian trong xác thực không giao chiến nhưng mà chính mình ý nghĩ trong lòng vẹn vẹn một phương diện mà thôi người khiêu chiến nếu khiêu chiến giao chiến cực sự mãnh liệt sao dễ dàng bỏ qua cơ hội bản ra tự nhiên đủ tư cách bản gia đại danh vương sơn, thiên vương các đệ tử nòng cốt, thiên kỳ bảng 13. Bản gia thân phận, đối lập ngươi mà nói, đủ tư cách khiêu chiến ngươi. Bản gia xếp hạng, đồng liệt thiên kỳ bảng, tương tự đủ tư cách. Nếu như ngươi nhát gan khiêu chiến, liền trực tiếp hướng về bản gia chịu thua. Người khiêu chiến lên tiếng nói, bày ra tư thế, tất nhiên muốn đạt mục đích. Hoặc là nên chiến, hoặc là chịu thua. Vũ Phong trước mặt, liền này hai đại lựa chọn. Mặc dù Vũ Phong, từ trước đến giờ khinh tên, mà bây giờ chịu thua, liền có thể tránh khỏi phiền lòng khiêu chiến. Nhưng mà, chưa chiến chịu thua, tuyệt đối không phải Vũ Phong phong cách. "Tử hồ, lấy Vương Sơn thân phận, này làm coi là đời trẻ, tuấn kiệt tranh đấu. Mình có thể khinh tên, học viện danh vọng, nhất định phải hạn vệ. Người muốn khiêu chiến, tự mình chuốc lấy cực khổ, Vũ Ngô nên chiến ngại gì? Muốn chiến, liền nói ra thế nào chiến. Nếu như cuộc chiến sinh tử, liền thiêm lập giấy sinh tử, nếu như võ đại chiến, liền vẽ ra võ đại khu." Vũ Phong nói hồi đáp, bản thân không phải e ngại giao chiến, bây giờ nếu đồng ý lên chiến, tự nhiên biểu hiện quả quyết. Nhiên trong lòng, đồng thời suy nghĩ nói, tình thế trước mặt sắp sửa tiến vào bí cảnh, hoặc là liền tranh chiến, hoặc là liền xuất chiến, hiện lộ hết thực lực của chính mình. kinh sợ còn lại chuẩn bị khiêu chiến bằng không mặc dù lần này thắng lợi đối mặt không để yên khiêu chiến liền đủ chính mình căng thức bây giờ quyết ý nên chiến liền lấy ra thực lực của tự thân nhanh chóng chiến thắng vương sơn tốt nhất lấy ra thực lực mà mạc hiện ra thực lực bày ra thực lực nghi trận liền có thể thành tinh chút thời gian nếu như sinh tử đại chiến là muốn khiến xuất thần thông thuật bao quát thần thông bị pháp mà võ đại chiến cũng không nguyên do chu diện không cách nào sử dụng bị pháp vũ phong suy tư thì vương sơn nên chiến chuyển biến nhanh như vậy tốc tương tự có chút kinh ngạc chờ hoàn hồn thì liền tùy tiện nói rằng ngươi nên chiến là tốt rồi đừng nói cuộc chiến sinh tử cái gì, đừng nghĩ dọa lui bản ra. Nếu ngươi nói ra cuộc chiến sinh tử, cái kia bản ra liền lựa chọn cuộc chiến sinh tử. Ngươi mà khi thật sự dám cuộc chiến sinh tử, hừ, chỉ cần ngươi dám, vũ mô đồng dạng dám, nhất định phải thiêm lập giấy sinh tử. Vũ mô không chuẩn bị gây sự, không chuẩn bị vì là sự khiêu khích của ngươi phụ trách. Thiêm lập giấy sinh tử, một chiến quyết sinh tử, mặc muốn xuất ra tiền bối truy cứu. Vũ phong lên tiếng nói, quả quyết ngôn nữ hiển lộ hết quyết tâm, mà Vương Sơn lựa chọn cuộc chiến sinh tử chính hợp Vũ phong ý. Lúc này kinh sợ, không phải chỉ cần muốn thực lực, càng cần phải máu tươi. mà cuộc chiến sinh tử bên trong có thể sử dụng hồn đâm bí pháp chỉ cần mục tiêu tử vong hồn độc sẽ tiêu tan không cần lo lắng lộ ra đầu mối các ngươi nơi này xảy ra chuyện gì đặc thù trong thời gian cấm chỉ gây sự vừa lúc thì ba chấp pháp giả đến đây đối với bên này cũng hỏi những này chấp pháp giả cơ bản ba vị cùng tổ mỗi lần xuất hiện đều ba vị nơi này không gây sự công bằng khiêu chiến mà thôi vương sơn lên tiếng nói mười đại thế lực chấp pháp giả đều là mười đại thế lực không quá to lớn ý sợ hãi đương nhiên nếu như va trở mặt thực lực nòng súng chỉ có thể nói tự thân quán độc không phân rõ cụ thể tình thế vũ phong từ trước đến giờ không ủy thế hiếp người ý nghĩ không trêu chọc chính mình đều sẽ ôn tiện đối xử ba vị này chấp pháp giả hiện nay văn phòng sự mà thôi cứ việc ngôn ngữ so sánh trùng nhưng không quá phận quá đáng cử động đương nhiên phải cho đủ tôn kính dù sao những này chấp pháp giả đều vì địa nguyên cảnh cũng có thể trước mặt bối vương sơn trả lời xong vũ phong liền lên tiếng nói ba vị tiền bối vị này thiên vương các đệ tử đến đây hướng về văn bối khiêu chiến càng lựa chọn sinh tử giao chiến xin mời ba vị tiền bối chứng kiến công chính giấy sinh tử thiêm lập đối với ba vị chấp pháp giả nói xong Vũ Phong lần thứ hai nhìn phía Vương Sơn, thản nhiên nói: "Ba vị này chấp pháp giả công chính, nghĩ đến ngươi không có ý kiến gì chứ? Nếu như không ý kiến, liền chuẩn bị giấy sinh tử." Chương 421, đoạt mệnh thượng nhất. 26. Quyển thứ nhất chương 421, đoạt mệnh thương nhất. Kinh sợ, cần tự thân mạnh mẽ, nắm tương đương tư bản, cần thiết quyết ý chí, quyết mạc tâm nhuyễn vung tha. Nếu như có thể thắng được mục tiêu, nhưng mà gia thương chưa chu, vung tha mục tiêu tính mạng. Cứ việc hiện ra tự thân mạnh mẽ, nhưng mà sẽ hiện ra khuyết tự tin, lo lắng mục tiêu bối cảnh cường thế, khó tránh khỏi để mục tiêu càng khó đạt mong muốn nhiếp lùi hiệu quả nào đó tiền bối đại năng đã nói nhân sinh thế gian này trừ cụ tự nhiên tính ở ngoài mà cùng người giao tiếp thì lại hiện ra xã hội tính không ai có thể hoàn toàn độc lập nhất định phải quan tâm xã hội tính quan tâm liên kết bối cảnh này đời trẻ tranh đấu nhất định phải suy tư những yếu tố này cứ việc đời trẻ tranh đấu thế hệ trước cường giả không thể trực tiếp quấy dày nếu như trong bóng tối dở cho lừa bịp sẽ phạm đại kỹ hủy đưa tới liên hợp thảo phạt nhưng mà đời trẻ tranh đấu nhất định phải liên kết bối cảnh nếu như bối cảnh thế yếu tuấn kiện chu diệt liền chu diệt mà bối cảnh thế mạnh trong môn phái tuấn kiệt vẫn là, lao bối chắc chắn truy trà không báo thủ thì lại không hưu quy tắc cường giả thành lập chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể vượt lên quy tắc thế gian này duy nhất không biến chỉ làm thực lực vi tôn cường giả vi tôn thiêm lập giấy sinh tử chỉ không chế đạo nghĩa mà thôi sinh tử đại chiến lưỡng hùng tranh chấp chắc chắn một đời vừa chết nhưng mà chiến bại thân vẫn nếu như bối cảnh thế yếu giấy sinh tử hiệu quả mạnh mẽ có thể ràng buộc tương quan ảnh hưởng nếu như bối cảnh thế mạnh chắc chắn truy thảo không hưu thế nhược năm giấy sinh tử chỉ khống chế đạo nghĩa mà thôi không bảo đảm tự thân an toàn hiệu quả Các thế lực, càng không đạo nghĩa có thể nói, mặt ngoài miệng đầy đại nghĩa, trong bóng tối cử chỉ đê hèn. Thiên vương các thế mạnh, nếu như Chu Diệt Vương Sơn, chắc chắn đưa tới truy sát. Mặc dù học viện cường thế, có thể bảo đảm mặt ngoài an toàn, trong bóng tối cũng khó khăn phòng bị. Nhưng mà, Vũ Phong không sợ. Cùng Vương Sơn thiêm lập giấy sinh tử, hai người mỗi người nắm một phần. Vũ Phong đem giấy sinh tử thu cẩn thận, kế mà lui ra năm, sáu trượng, lấy ra vẫn tinh đoạt mệnh tương, đối với Vương Sơn nói rằng, nếu ngươi nói khiêu chiến, liền để ngươi trước tiên gia chiêu đi. Nhân thiêm lập giấy sinh tử, tương lập cuộc chiến sinh tử, liền không cần hoa võ đại khu. này trong khi giao chiến không thắng bại khác nhau chỉ cần sinh tử kết quả mặc luận thắng bại chỉ coi sinh tử này tiện lợi cuộc chiến sinh tử hừ mặc ngông cuồng hơn thiên ki bảng chuẩn xác nhưng mà kết hợp nhân tố nhiều không hẳn nói do thực lực của ngươi người qua lại chiến tích toàn bắt nạt độc hành người yếu đừng làm chính mình mạnh mẽ bao nhiêu vương sơn lên tiếng nói vẫn khá là ngông cuồng ngôn ngữ hiện ra ý tứ không hoài nghi thiên ki bảng xếp hạng mà chỉ hoài nghi vũ phong thực lực độc hành giả tu luyện yếu nhất công pháp học tập càng yếu hơn võ kỹ khiến yếu nhất linh khí không linh dược phụ trợ không tiền bối chỉ thị không bí bảo trợ chiến, ngươi lấy như vậy chiến tích, đến thiết lập chính mình xếp hạng, xác thực quá mức buồn cười. Vương Sơn nói xếp hạng, đến bác luận chiến tích, ý đồ đả kích tự tin, nhưng mà Vũ Phong tâm trí, sao lại quản Vương Sơn ngôn ngữ? Lâm Chiến thời gian, tự tin càng không biến động, ngạo nên nói, ngươi phải hiểu được, hôm nay cuộc chiến sinh tử, ngươi trước tiên hướng về Vũ Mộ khiêu chiến, nếu như Vũ Mộ thực lực, coi là thật không tiến vào ngươi cao mắt, ngươi sao hướng về Vũ Mộ khiêu chiến? lẽ nào ăn no chống đỡ? sát thực quá mức vô sự, đến tự tìm tự lộ. trong lời nói giao chiến, Vũ Phong đồng dạng không hiện ra như thế. Vũ Phong tâm trí đã sớm cứng rắn như kim cương. Chỉ đối mặt tình hình thì sẽ có chút giải ra, mà đối mặt giao chiến mục tiêu, thậm chí chu diện mục tiêu, nếu như ngôn ngữ giao chiến, cái kia ngôn ngữ liền như mũi thương như thế, tự tìm tử lộ. Này có nên nói hay không chính ngươi chứ? Nếu như vẹn vẹn khiêu chiến, Vương Mộ đưa ngươi chiến bại liền có thể, hiện nay sinh tử đại chiến bên trong, Vương Mộ cần phải đưa ngươi chu diện, trước tiên tiếp Vương Mộ một đao. Vương Sơn càng khát vọng đại chiến, không tiếp tục ngôn ngữ tranh đấu, múa đao hướng về Vũ Phong xuất kích. Thiên Vương Các, trừ ba đạo vương đạo công pháp ở ngoài, học tập võ kỹ, tương tự hiện ra vương đạo Thân là 10 đại thế lực, Thiên Vương các truyền thừa Cửu Viễn, võ kỹ loại hình số lượng lớn, trong đó Vương đạo võ kỹ, Thương ký tự nhiên không cần nói, thứ yếu lợi dụng đao ký làm đầu. Thương, tự mang một luồng vương đạo. Mà đao thì lại hiện ra bá đạo, lấy đao pháp hiện ra vương đạo, càng nói rõ đao ký mạnh mẽ. Dù sao, vương đạo so với bá đạo hơi mạnh, mà đao ký hiện ra vương đạo, bản thân bá đạo càng mạnh hơn. Vương Sơn thân là Thiên Vương các hạt nhân, bây giờ lấy đao vì là linh khí, sử dụng mạnh mẽ đao ký. Vũ Phong tự nhiên khá là cẩn thận, thủ chiêu không đi găng đó đỡ càng không vội vàng né tránh. Mang nhanh chóng chu diệt, kinh sợ dư tuấn kiệt mục đích. Vũ Phong đứng yên không nhúc đích. Chờ Vương Sơn mũi lao, bắn nhanh đao khí, lâm đến khuôn mặt thì đột nhiên vận chuyển phá không tiệm, nhanh chóng xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. 10 trượng ở ngoài, lần thứ hai đứng yên, không mượn phá không tiệm đánh lén. Mặc dù phải nhanh chóng chu diện, tương tự muốn theo, để xét lược. Đối với này Vương Sơn mà nói, trực tiếp phá không tiệm đánh lén, cơ bản không hiệu quả, dù sao tự thân mạnh mẽ, đối với nguy hiểm báo trước, liền muốn càng thêm rõ ràng. Nếu như phối hợp cấm không thuật, sử dụng hồn đâm bí pháp, kết hợp phá không tiệm, tam đại chiêu cùng ra, tất nhiên có thể chu diện mục tiêu. Vũ Phong âm thầm suy tư nói. Đồng thời Nói cười nhạo nói, Vũ Mộ để ngươi này một chiêu, đáng tiếc ngươi đau tốc quá chậm, lấy Vũ Mộ thân tốc, muốn chu sát ngươi, sát thực quá dễ dàng. Nếu như ngươi sợ chết, tức khắc lui ra, vẫn còn còn có thể, bằng không chắc chắn chết. Kỳ thực, Vương Sơn đau tốc, thực tế cực sự nhanh chóng, đổi còn lại người đối chiến, để Vương Sơn trước tiên xuất đao, tất nhiên muốn vội vàng né tránh. Nhưng mà, Vũ Phong lần này, rõ ràng muốn mê hoặc người đang xem cuộc chiến, cho mọi người khắc xuống thân pháp nhanh chóng ấn tượng, liền có thể lơ là còn lại tình huống, che giấu hồn đâm bí pháp, hay là hiện ra thân pháp, tương tự sẽ đưa tới mơ ước. nhưng mà đối lập hồn đâm bí pháp, tha rằng đối ngoại hiện ra phá không thiệm. Lúc này, ngông cung vương sơn tương tự cẩn thận đối xử, không tái xuất nói bất luận, dù sao lẫn nhau từng thử tâm trí. Lúc này nôn ngựa giao chiến vô vị. Hơn nữa vũ phong thân tốc, mặc dù không có thể thu được thắng, tương tự không thể nào thất bại. Vương sơn thật sự cẩn thận, lặng lẽ khôi phục trạng thái, hướng về mười trượng ở ngoài phong đi. Lần thứ hai múa đao giết hướng về vũ phong. đương nhiên lần này không như lần trước, chỉ chăm chú đao tốc, lần này đồng thời quan tâm vũ phong hướng đi, liền bất cứ lúc nào thay đổi xuất đao hướng về. Nhưng mà vũ phong thân tốc. không phải duyên tự thân pháp mà nhân tiểu thần thông thuật ý niệm chuyển động liền có thể nhanh chóng tránh ra sao hiện ra hướng đi vương sơn lần này công kích thân tốc cùng đao tốc toàn không phát huy cực hạn vũ phong âm thầm nói vương sơn lúc này phân tâm hồn âm bí pháp vừa vặn công kích mà thân tốc so sánh chậm tình huống càng thích hợp cấm không thuật chính mình phá không tiềm đánh lén tương tự vì là thời cơ tốt âm thầm lưu tính vũ phong đột nhiên như vậy suy tư liền không do dự nữa làm vương sơn lâm đến hai triệu tỷ vũ phong ba đại thần thông bí thuật đồng thời đối với hắn sử dụng mà vũ phong nói quát lên tự tìm tự lộ vũ mộ gia thương tất chu long gia không hối hận Hiện nhiên, Vũ Phong hét ra thương ký tên, vẹn vẹn vì là hấp dẫn chú ý Long Ngâm Thương ký bên trong Đại Triều. Nói vậy Đông Huyền Châu bên trong kiến thức cường tiền bối đều có thể nghe tên liên tưởng. Nhưng mà Vũ Phong lúc này đánh lén, hoàn toàn không cần thiết sử dụng thương kỹ. Trước tiên lấy hồn đâm bí pháp, để mục tiêu hồn đọc hỗn thường, tiện đà sử dụng cấm không thuật, đem quán tính di động thân thể dừng lại cố, lại tự thân phá không thiểm mà ra. Như vậy bày ra đánh lén, nghĩ đến cùng thế hệ bên trong, cơ bản không ai có thể tránh thoát. Nay dựa vào hồn lực mạnh mẽ, cùng thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, Vũ Phong hồn lực muốn có ưu thế tuyệt đối, nhằm vào bản thân tình huống. cùng với dư cùng thế hệ giao đấu so với trực tiếp chu diệt khó khăn đương nhiên nếu như đối mặt vi chiến hồn đâm bí pháp khó liên tục sử dụng ưu thế này sẽ đánh mất mà cấm không thuật phá không thiểm tương tự không phải vận năng theo hết ra long gia không hối hận làm trong cốc còn lại võ giả quan thanh tại chỗ tình huống thì toàn khiếp sợ hã to mồm hiện ra khó có thể tin tưởng được rằng rớp xác thực xác thực khó có thể tin tưởng được bao quát vương sơn chính mình tương tự khó có thể tin tưởng được trên mặt hiện lộ hết kinh ngạc sợ hãi hối hận nhân vũ phong linh hương đối với vương sơn xuyên tâm mà qua vũ phong rút súng trở ra chỉ về chậm rãi ngã xuống đất vương sơn nói rằng vũ mộ thực lực không cần ai tới nghiệm chứng vũ mộ tên gọi không cần cái gì xếp hạng nếu như không ngân đoán tự dưng trước tới khiêu chiến vũ mộ vô ý tiếp chiến nếu như muốn cuộc chiến sinh tử này tiện lợi kết quả vũ phong kích động ra linh lực ngôn ngữ không truyền khắp thung lũng này nhưng mà người đang xem cuộc chiến trong hai dường như sấm xét nổ vang nhìn phía người đang xem cuộc chiến trừ chấp pháp giả có chút hờ hững còn lại đời trẻ tuân kiệt toàn hiện ra kinh ngạc khó tin tưởng vẻ mặt vũ phong đối lập so sánh thỏa mãn kinh sợ hiệu quả khá mạnh phù hợp trước kia kế hoạch nhưng mà. Vũ Phong phò mãn thị, viện thủ theo thứ 10 phê học viên, truyền tống đến bên trong tung lũng này, hỏi thanh ước chiến tình huống, nhất thời kinh ngạc đến cực điểm, muốn ngăn cản đều không thời gian. Chương 422, liên lụy sự kiện. 26. Quyển thứ nhất chương 422, liên lụy sự kiện. Đương nhiên, mặc dù thời gian rồi dào, viện thủ đồng dạng khó ngăn trở. Nếu như nói ngăn trở, hứa có thể bảo đảm vương sơn mệnh. Nhưng mà sinh tử giao chiến, nhất định phải quyết định sinh tử, ai muốn ngăn trở bản mệnh, liền vi phạm quy tắc. Chỉ cần tự thân mạnh mẽ, liền có thể vượt lên quy tắc, viện thủ nắm như vậy tư bản. Nhưng mà công nhân vi phạm quy tắc, tương tự sẽ đưa tới mặt trái nghị luận, thậm chí liên lụy mặt trái danh vọng, mặt trái ảnh hưởng. nhưng mà, này còn không phải chủ yếu nhân tố. nếu như sinh tử trong khi giao chiến, Đông Hoa Học Viện cố ý buông tha Thiên Vương Cát, này tiện lợi danh vọng đả kích. nếu như Viện Thủ nói buông tha, này đả kích thì càng thêm to lớn. vô hình chung, Đông Hoa Học Viện sẽ so với Thiên Vương Cát muốn thế nhược một bậc. tình huống như vậy, không phải Viện Thủ muốn, mà Vũ Phong Chu Diệt Vương Sơn liền không ý trách cứ, mà này then chốt thời gian, Viện Thủ đồng dạng vô ý đứng ra, nếu công bằng tiêu chiến, cuối cùng quyết chiến sinh tử. trước mặt đều nơi quy tắc bên trong, hoàn toàn để đợi trẻ đối mặt. Nếu như lão bối đi ra quấy rầy, tiện lợi viện thủ đứng ra thì, nhân ý nghĩ như thế, viện thủ tự nhiên không đứng ra, càng thoáng biến mất thân hình, không dẫn ra tại chỗ chú ý. đương nhiên, toàn trường chú ý, tận nhân phía trước cuộc chiến sinh tử hấp dẫn. Đông Hoa Học Viện không đứng ra, Thiên Vương các tao bất nạt, tự nhiên có nhịn phát nuốt. Lúc này nhảy ra mấy đại đệ tử, chỉ về vũ phong mắng, tiểu tử quân vọng, dám chu sát Thiên Vương các đệ tử nóng cốt. Tiểu tử ngươi nạp mạn đi. Ba vị Thiên Vương các đệ tử nói liền vung lên, từng người linh khí. hướng về vũ phong xung phong mà đến hiện lộ hết vì là đồng môn báo thủ đại nghĩa biểu diễn động sắc như không phải vũ phong quyết chiến trước liền tử quan sát kỹ thế cuộc đã sớm chú ý mấy vị này lại còn coi mấy vị này đồng môn đoàn kết đây vũ phong không quản ba vị thiên vương các đệ tử công kích vận chuyển thân phạ dạ xa một chút nữa nói quát to thiên vương các đệ tử làm thật cường thế a không nhìn tại chỗ chấp pháp tiền bối không nhìn công bằng quyết chiến quy tắc thiên vương các cường thế lẽ nào muốn xưng ba sao vũ phong nói liền cho thiên vương các đệ tử mang theo mấy đỉnh chủ mũ Càng không dung ba vị bất luận, liền lần thứ hai lên tiếng nói, Đường Giả bộ ra dáng rất kia, Thiên Vương các bên trong câu tâm đấu rất sự, chớ có nghĩ đem Vũ Mộ kéo vào đi. Các người ba vị, cùng cái kia chết đi Vương Sơn, vốn là âm thầm tranh đấu. Vương Sơn hướng Vũ Mộ khiêu chiến, liền các người ba vị cổ động đi. Vũ Mộ cùng Vương Sơn, ước cuộc chiến sinh tử thì, các người không đi ra ngăn cản, thậm chí hoàn toàn không lộ diện. Bây giờ Vương Sơn chết đi, các người ba vị nhảy ra, vừa muốn duy trì Thiên Vương các danh vọng, lại muốn biểu hiện đồng môn đoàn kết, coi là thật thật mưu tính nha. Vương Sơn xông đến Vũ trước mặt, muốn nắm Vũ Mộ danh. vũ mô không phải nhân từ bối tương tự nắm kỷ tính mệnh biểu đạt vũ mộ ý tứ chuẩn bị mưu tính dương danh thì trước hết nghĩ muốn chính mình tư bản các người đồng môn nội đấu vũ mô không tâm tư hỏi đến nghĩ đến vũ mô ngôn luận giao chiến trước cùng trong khi giao chiến bên cạnh người những kia cùng thế hệ đều có thể chứng minh việc này thực vũ phong liên tục quát tầm chưa cho thiên vương các ba vị chút nào nói bác luận cơ hội làm rõ thiên vương các ba vị trong lòng nham hiểm ý đồ đồng thời nói rõ chính mình nắm vương sơn lập thế mục đích cứ việc cuộc chiến sinh tử chu diện vương sơn chính mình theo để quy tắc hoàn toàn không có sai lầm nhưng mà người tâm tình nhất là kỳ quái mỗi người đều nắm chính mình tư duy tâm tình của chính mình mà này tư duy tâm tình càng dễ dàng thiên hướng như thế sinh ra một chút đồng tình thương hại vũ phong thiết huyết chu diệt vương sơn mặt ngoài tình huống tới nói ngoại trừ thiên vương các ở ngoài không ai muốn cùng với tính toán nhưng mà phức tạp nội tâm không ai biết hiểu ai sẽ nghĩ như thế nào chuyện như vậy mà vũ phong quang minh lỗi lạc nói ra bản thân lập thế mục đích càng nói minh vương núi chủ động khiêu chiến liền có thể tiêu trừ lần này ảnh hưởng trái chiều mà quang minh tính cách dũng cảm tính tình càng sẽ phụ trợ cường thế. thiên vương các ba vị lúc đầu liền để sưng bá cao mũ đập cho đầu góc tròn váng tiện đà đối mặt liên tục quất tẩm càng khó nói ra bác luận ngôn ngữ dĩ nhiên là lạc đến thế yếu cuối cùng không thể nghịch chuyển thế cuộc đồng môn ám đấu giả tình giả ý mặt mũi đã hoàn toàn công kỳ đi ra ngoài ba vị này trong lòng đối với vũ phong ngôn ngữ vừa tràn ngập phẫn nộ đồng thời càng hiện ra vô lực trước mặt thế cuộc bên trong ba vị này còn không quá ngốc biết được đại thế giết hết đang chuẩn bị nhanh chóng rời đi chứ ba vị này ở ngoài đông hoa học viện bên trong, trong đó bộ phận học viên tương tự thất vọng đến cực điểm thiên vương các bên trong đệ tử nội đấu đông hoa học viện bên trong học viên đồng dạng nội đấu vũ phong chu diệt vương sơn những học viên này tự nhiên cao hứng cho rằng gặp phải đại sự mà viện thủ lạng yên biến mất những học viên này càng cao hứng nhưng mà bây giờ vũ phong hoàn toàn cướp giật ưu thế đạo nghĩa hào hùng quang minh các loại ưu thế tập một thân đông hoa học viện học viên tự nhiên trong lòng phiền muộn, nhưng mà đối với tình huống như vậy tương tự vô lực thay đổi thiên vương các ba vị đang chuẩn bị phải rời đi đột nhiên xa xa truyền đến một đạo có tầm thiên vương các đệ tử tuyệt mặc dung người ngoài bắt nạt nhất định phải đòi lại công đạo nương theo này đạo có tầm nào đó giàn mua thân hình hiện ra đến thiên vương các ba vị đến vũ phong vị trí trung gian thật nhanh thân pháp này lao gia hỏa chính là thiên vương các lao bối a đòi lại công đạo này lao gia hỏa còn muốn chính mình bắt nạt van bối sao vũ phong âm thầm đạo người lao giả này thực lực hoàn toàn không phát hiện trong sân thủ ngang nhau cừng giả đối mặt nhân vật như vậy trong lòng hơi sinh ra ý sợ hãi tiểu tử ngươi thật là to gan giám sát thiên vương các đệ tử lượng ngươi vì là đời trẻ tuân kiệt lao phu không bắt nạt ý của ngươi ngươi tự tàn một tay tạ tội hôm nay sự liền nhất đi qua thiên vương các ông lão hờ hưng nói nói rằng cứ việc ngôn ngữ hờ hữ nhưng mà cường giả tự mang khí thế coi như to lớn nhất kinh sợ nhiều theo đệ vũ phong tâm trí lúc này đều khó mà trả lời tiện lợi rõ ràng chính mình cùng những này lao quái vật to lớn thực lực hồng câu vũ phong không nói gì đối lập học viện viện thủ tự nhiên không để cho tao bắt nạt nhất thời hiện ra thân hình tương tự trận quát lên thiên vương cát coi là thật như bá chủ cường thế đường đường chu thiên thái thượng bắt nạt bản viện văn bối còn như vậy lẽ thẳng khí hùng coi là thật lấy ra bá chủ khí phát nha người này lao ra hỏa đừng đội nói bậy hồ ngữ người này lao ra hỏa chủ trì ngoại viện sự vụ lao phu khó nói quá ngươi mấy chục năm không thấy, nhưng không biết bản lãnh của ngươi có thể hay không đồng dạng tăng cường. Thiên Vương các ông lão, lúc này phải trả lời đạo, lẽ qua bá chủ ngôn ngự chưa đàm luận, tương tự cáo giả tâm kế. Làm trả lời xong, tương tự tiếp tục cấp nói, nói rằng Lao Phu lần này đến, không muốn cùng ngươi ôn chuyện. Thiên Vương các đệ tử tao bắt nạn Lao Phu nhất định phải đòi lại công đạo. Ngươi này lao ra hỏa, đừng nghĩ giả ngây giả dại, đời trẻ tranh đấu, mỗi người dựa vào các thực lực, đặc biệt là đời trẻ tuấn kiệt tranh đấu, lao bối không nên quấy rầy, toàn Đông Huyền mười đại thế lực, bao hàm còn lại các đại thế lực, mọi người cộng đồng giám sát. Lần này sự tình. bản viện học viên theo quy củ, không chút nào làm trái quy tắc tình huống. mà ngươi thân là Chu Thiên Thái Thượng, còn muốn đến đây thảo công đạo, lẽ nào thật sự chuẩn bị làm bá chủ, không nhìn toàn Đông Huyền quy tắc? Viện thủ nói nói rằng, hai đại thế lực Lão Gia hỏa đều là Chu Thiên Thái Thượng bối cường giả, bây giờ trong lời nói tranh đấu, tương tự như vãn bối như thế. kích tướng, đả kích, đào hầm, thiết kế, làm tức giận, toàn làm luông chiều khiến hữu kế, tình cảnh này tình huống, để tại chỗ đời trẻ, toàn kinh ngạc há mồm. nhưng mà Vũ Phong phía trước có chút lo lắng, trong sân thủ hiện ra thân hình, liền hoàn toàn yên tâm.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 vũ phong nói liền cho thiên vương các đệ tử mang theo mấy đỉnh chủ mũ càng không dung ba vị bắt luận liền lần thứ hai lên tiếng nói đừng giả bộ ra dáng dấp kia thiên vương các bên trong câu tâm đấu giác sự chớ có nghĩ đem vũ mô kéo vào đi các ngươi ba vị cùng cái kia chết đi vương sơn vốn là âm thầm tranh đấu vương sơn hướng vũ mô khiêu chiến liền các ngươi ba vị cổ động đi vũ mô cùng vương sơn ước cuộc chiến sinh tử thì các ngươi không đi ra ngăn cản thậm chí hoàn toàn không lộ diện bây giờ vương sơn chết đi các ngươi ba vị nhảy ra vừa muốn duy trì thiên vương các danh vọng lại muốn biểu hiện đồng môn đoàn kết coi là thật thật mưu tính nha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 quy mô chương 423, trung tiến vào bí cảnh. Chương 423, trung tiến vào bí cảnh. 26. Quyển thứ nhất chương 423, trung tiến vào bí cảnh. Cứ việc lần này vô sự, nhất thời yên tâm một chút, nhưng mà trong lòng càng thêm gấp gáp, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Qua lại, làm kiếm tông vì là tiềm thức mục tiêu, mặc dù báo đen đoàn những này, đều coi là chu diệt mục tiêu. Nhân bản thân nơi trong bóng tối, gấp gáp không như vậy mấy liệt, chỉ cần thời gian rồi rào, đều sẽ đạt tới mục đích của chính mình. Dù sao, nắm lịch tiên diễn mạnh hỗn nguyên chỉ cần 5 lần diễn mạch xong, liền nắm tuyệt hảo thiên tư, chỉ cần trên đường không vấn lạc. tương lai tất đang lâm đông huyền đỉnh cao, long tin như vậy, từ trước đến giờ chưa quyết, càng rõ ràng xem thường chính mình, phải biết tu luyện diễn mạch hôn nguyên kinh, trên người chịu nghịch thiên sứ mệnh, sao lại chỉ đang đông huyền đỉnh cao? muốn sứ mệnh người tiên, thật đang lâm đại địa đỉnh cao. qua lại nơi trong bóng tối mà thiên ki bảng xếp hạng, đem đẩy đến chỗ sáng, càng công kỳ ra dung mạo, cứ việc không quá chuẩn xác, chỉ phải cẩn thận một ít, liền có thể nhận ra đến. đương nhiên, dịch hình hoán quyết quyết, làm dịch dung tư bản, nhưng mà tin tức công kỳ bên trong càng nói rõ dịch dung tình huống. so với mà nói, long lâm thư pháp vẫn tinh đoạt bình thường, kỳ áo pha không tiệm. những này mà khi tiêu chí vì vậy hiện ra thân chỗ sáng thì càng gặp phải thiên vương các, cường đại như vậy tông môn tự nhiên càng thêm gấp gáp càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ đương nhiên vũ phong tâm trí kiên nghị mặt luận gấp gáp bá liệt, đều không sinh ra ý sợ hãi bí cảnh ở ngoài thung lũng trừ các thế lực sắp xếp liên hợp địa nguyên cảnh chấp pháp giả còn lại toàn vì là tiến vào bí cảnh đời trẻ linh vũ giả nhân kim cương bí cảnh hạn chế đạt địa nguyên cảnh liền không cách nào tiến vào trong đó dù sao bí cảnh chính là tu di không gian bên trong vững tính khó cùng bên ngoài so với tự nhiên sẽ sinh ra hạn chế mà các thế lực đến ngoại cốc, chỉ đi đầu người mạnh nhất nhân bí cảnh quý giá Đông Hoa Học Viện đến ngoại viện viện thủ Thiên Vương Các đến Thái Thượng trưởng lão còn lại thế lực tự nhiên tương đương toàn vì là Chu Thiên Thái Thượng cấp cường giả tình huống như vậy tôi nói Đông Hoa Học Viện cùng Thiên Vương Các nơi này thực lực tương đương tuyệt không thật sự xung đột ý tứ viện thủ đứng ra biểu đạt ra cường thế ý tứ Thiên Vương Các lao ra hỏa tương tự khó cùng chống lại chủ yếu thời gian tình huống khó để cho thật sự đối kháng dù sao đem tiến vào bí cảnh mà Thiên Vương Các đệ tử bên trong Vương Sơn đã bỏ mình tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn thiếu một vị nhất định phải nhanh chóng tuyển đến vì vậy thiên vương các lão gia hỏa mạnh mẽ đối với viện thủ nói rằng thiên vương các mặt mũi không ai có thể đặt lên ngươi này lao gia hỏa không tư cách này ngươi trong môn phái học viên càng không tư cách này bây giờ thời gian cấp bách lao phu vô ý tính toán ngươi này tiểu gia hỏa tương lai ra ngoài cẩn thận hy vọng đông hoa học viện có thể bảo đảm tính mạng của ngươi thời gian cấp bách xác thực vì đó bên trong nhân tố nhưng mà nắm này nhân tố nói ra rõ ràng vì là che giấu lý do bảo vệ thiên vương các mặt mũi viện thủ biết tình huống này không cùng với đấu võ mồm mà vũ phong nhất thời thật sự yên tâm không quản trong lòng gấp gáp. chỉ muốn trở về học viện, dựa vào thuật dịch dùng, tự thân bản lĩnh, không quá to lớn ý sợ hãi. dù sao, thiên vương cấp tiếp tục truy trốn. để chu thiên cảnh đi ra, khả năng này không quá to lớn. nếu như lần này tìm ra, kim linh đỉnh cấp linh vật, diễn mạch đột phá tới địa nguyên cảnh, cái kia thực lực của tự thân, sắp tới địa nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, thêm hai con mạnh mẽ linh thú, địa nguyên cảnh bên trong không sợ. chỉ lo lắng thiên cương cảnh, nhưng mà thiên cương cảnh đi ra, độ khả thi không quá to lớn. thời gian chậm rãi đi qua. Chúng đến ngày thứ hai mặt trời mọc, mười vị Chu Thiên cường giả hợp lực, bất cứ lúc nào biết đánh nhau thông bí cảnh khẩu, liền có thể đi vào kìm cương bí cảnh bên trong. mà mở ra bí cảnh trước, chủ yếu các thế lực đệ tử chuẩn bị hoàn thiện, có thể nắm trạng thái tốt nhất đi vào. Vũ Phong thân ở viện thủ bên, viện thủ nói nói rằng, kỳ thứ theo, đệ Thiên Tư của ngươi, xác thực không cần thiết tiến vào trong đó mạo hiểm, ngươi khả năng chắc chắn tu luyện, mặc dù muốn thí luyện tự thân, đều có thể thực lực càng mạnh hơn chút lại nói. đặc biệt là bí cảnh bên trong, nguy hiểm không cách nào dự đoán, càng không cách nào khống chế. mà theo, để ngươi thực lực hôm nay, biểu hiện ra Thiên Tư. chỉ cần ngươi tiến vào bí cảnh bên trong chắc chắn đưa tới rình rết phải biết thiên kỳ bảng bên trong linh vũ cảnh 100 trăm tuấn kiệt lần này tiến vào bí cảnh vẹn vẹn mấy vị mà thôi thiên kỳ bảng 10 vị trí đầu tuấn kiệt vẹn vẹn ngươi này một vị còn vì là thiên kỳ bảng đầu bảng đây quả thật là viện thủ tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ cứ việc lúc trước trong học viện cũng đã khuyên qua vài lần mà này đem tiến vào bí cảnh thì vẫn không chết khuyên bảo trái tim bí cảnh bên trong kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại những điều bối cảnh tốt hơn không cần trong này kỳ ngộ vì là càng tốt hơn bảo đảm tính mạng tự nhiên không tiến vào bí cảnh ý nghĩ đông hoa học viện bên trong đông hoa các hạt nhân liền không ai tiến vào bí cảnh bên trong, mà ngoại viện xếp hạng bảng bên trong 100 vị trí đầu học viên đủ tư cách vào bí cảnh tương tự trưng cầu ý kiến, bản thân vô ý đi vào, học viên tuyệt không cấp cầu, do còn lại 200 tên bên trong tuyển chọn làm sơ vũ ngọn khiêu chiến xong, từ hồng đồng dạng khiêu chiến quá thứ tự bài đến thứ hai tám tên tương tự đủ tư cách vào đi, nhưng mà tình huống đặc thù nắm hoàn chỉnh truyền thừa trước mặt vô ý mạo hiểm liền chủ động lui ra, Kỳ thực tiến vào bí cảnh học viên bên trong vẹn vẹn bán số học viên vì là xếp hạng thứ trăm, mà còn lại thế lực tình huống cơ bản tương đương chủ yếu nhất đệ tử. không sắp xếp tiến vào bí cảnh. Liên như cái kia Vương Sơn, chính là Thiên Vương các hạt nhân, nhưng mà Thiên Vương các hạt nhân không phải mạnh nhất đệ tử, bên trên còn thiết lập truyền thừa đệ tử, cộng thiết 8 vị tiêu chuẩn, hợp sương 8 đại thiên vương, hoặc là thiên vương 8 tử. Mà Vương Sơn chuẩn bị tiến vào bí cảnh, tương tự nhằm vào khiêu chiến mà tới. Vương Sơn thân là thiên vương các, đệ tử nòng cốt đứng đầu, vốn là xếp hạng thiên kỳ bảng, vừa vặn người thứ 100. Vũ Phong đột nhiên bước lên, càng đăng lâm thiên kỳ bảng thủ, Vương Sơn đã tự thiên kỳ bảng xóa tên, hôm nay tới đây chọn chiến vũ ngọn, tương tự mang tương quan nhân tố. còn lại các đại thế lực cơ bản không sắp xếp chủ yếu nhất đệ tử cứ việc kim cương bí cảnh bên trong kim linh vật số lượng lớn mà đẳng cấp đối lập hơi cao chính là kim linh vật bảo địa nhưng mà so với tông môn tương lai các thế lực không ai mạo hiểm dù sao bí cảnh bên trong nhân tố quá mức phức tạp liền như viện thủ nói không cách nào bảo đảm an toàn không cách nào bảo đảm sinh mệnh nhưng mà đối với vũ phong mà nói nhất định phải tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm đỉnh cấp kim linh vật cứ việc viện thủ khuyên bảo đối với hắn xuất từ ý tốt vũ phong vẫn như cũ kiên trì từ chối nói rằng xin mời viện thủ lượng giải học sinh nhất định phải tiến vào bí cảnh tự tin học sinh nguyên do mà an toàn của học sinh viện thủ không cần lo lắng mặc dù tao nộ dình giết học sinh nếu như khó định nổi tương tự có thể thoát đi vũ phong nói những tình huống này liền lan ra ánh sáng tự tin lấy thực lực của tự thân lấy bản thân chiến tích đã sớm cùng địa nguyên giả đối kháng càng khiêu khích quá thiên cương cừng giả nắm thực lực như vậy đừng nói tự tiêu chỉ là tự tin mà thôi đối với những này cùng thế hệ học viên thứ nhất lưu tuấn kiệt xác thực không quá lo lắng đương nhiên tương tự không xem thường, vẹn vẹn duy trì nhìn thẳng vào vậy cũng tốt tiến vào bí cảnh bên trong không cần quá quan tâm bảo vật, chú ý an toàn của mình. Theo đệ thiên tư của ngươi tới nói, bảo vệ tính mạng của chính mình, liền bảo vệ mạnh mẽ tư bản. Viện thủ thấy tâm ý kiên quyết, không lại tiếp tục khuyên bảo, ôn thiện đối với hắn nói rằng, các ngươi tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, chờ bí cảnh nhập khẩu mở ra, toàn bộ nhanh chóng đi vào. Tìm đọc tương quan điện tịch, nghĩ đến các ngươi mới được. Nhập khẩu bên trong cánh cửa ánh sáng kia, sẽ tùy cơ chuyển động, bất luận thân ở nơi nào, đầu tiên để cho mình chấn định. Viện thủ xoay người, đối với trăm vị học viên nói rằng, tiện đa hướng về xa xa mà đi, chuẩn bị hội hợp còn lại chu thiên mở ra bí cảnh nhập khẩu. mở ra bí cảnh khẩu sự, những này Chu Thiên Thái Thượng đều không phải lần đầu tiên tới, tự nhiên không quá mức gian nan. Theo bí cảnh khẩu mở ra, các thế lực đệ tử theo đệ trước đó sắp xếp lần lượt tiến vào bí cảnh. Chương 424, bí cảnh trận đầu. 26, quyển thứ nhất chương 424, bí cảnh trận đầu. Bí cảnh không gian đặc tính để cho tình huống cơ bản tương đồng, như không gian dung chuyển tính, hạn chế tiến vào trong đó năng lượng thể, mà quang môn truyền thống không phải đơn giản nhập khẩu. Tu di không gian bí cảnh vì là kỳ lạ tiểu không gian, dựa vào bên ngoài đại lục không gian mà lại đối lập đại lục độc lập. nhập khẩu cánh cửa ánh sáng vì là liên tiếp giảng buộc, đem lẫn nhau liên thông, mà này liên tiếp tình huống, liên tiếp hai đại không gian, không phải như con đường liên tiếp, dựa vào quang môn mà truyền thống, thực tế liên kết tình huống, cơ bản không có cách nào đem chất lượng. vì vậy, này quang môn truyền thống, tương tự không cách nào khống chế, truyền thống tất làm tùy cơ, tùy cơ truyền thống đến, bí cảnh bên trong nơi nào đó, mà nhân không gian đặc tính, hạn chế tiến vào trong đó năng lượng thể, này không phải chỉ bao hàm nhân loại, tương tự bao hàm thú loại, càng muốn bao hàm không gian loại, đặc thù đồ vật. đương nhiên, không gian loại đồ vật, không phải không cách nào mang vào đi, nhưng mà mang vào đi. liền không cách nào điều động, không gian đồ vật hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vòng linh thú đại nhẫn chứa đồ những này sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đương nhiên, hạn chế không gian đồ vật, loại này không gian bí cảnh, cơ bản vì là thiên nhiên bí cảnh. Như lúc trước chân vũ bí cảnh, bên trong vì là tông môn trụ sở, trải qua trận pháp gia cố, bên trong có thể cùng chuyển kỳ ba cảnh tu luyện, tự nhiên không có chỗ đồ vật hạn chế. Mà này kim cương bí cảnh, vì là kim linh vật bảo địa, trong đó tràn ngập kim linh lực, khó thích hợp bình thường tu luyện. Mà bí cảnh không phải một nhà không chế, tự nhiên không đem biến động. Hơn nữa, nếu như trong đó thành lập trận pháp nếu như biến động không gian đặc tính, không cách nào sinh ra kim linh vật, càng sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Nay thần kỳ đại lục, thần kỳ trong không gian, bí cảnh chủ yếu chia làm hai loại, một là trận pháp bí cảnh, một là không gian bí cảnh. Trận pháp bí cảnh hoàn toàn dựa vào đại lục, không không gian đặc thù, hoặc thiên nhiên địa thế, hoặc trận pháp biến động, để cho sinh ra đặc thù khu vực, có thể coi vì là bí cảnh. Mà không gian bí cảnh tương tự chia làm hai loại, như trần vũ bí cảnh, loại này ra cố bí cảnh, như kim cương bí cảnh, loại này thiên nhiên bí cảnh. Kinh quang môn truyền thống, vũ phong đến kim cương bí cảnh, một chỗ đặc biệt bên trong hang núi. Ừ. Hang núi này dấu hiệu không phải thiên nhiên hình thành, hứa vì là trước kia nhà thám hiểm tìm kiếm linh vật tạo ra sơn động. Dù sao linh vật không phải đầy đất hiện ra, thổ linh vật nơi sâu xa thổ bên trong, kim linh vật làm nơi kim linh tụ tập địa. Cha xét bên người tình huống, vũ phong trong lòng rõ ràng đại khái. đương nhiên, cha xét địa hình trước, liền xác nhận tương lâm ba trong vòng mười trượng không còn lại sinh vật. Tự nhiên này sinh vật bao hàm bên ngoài người tiến vào, tương tự bao hàm bí cảnh bên trong, đặc thù kim linh thú loại. Loại này sinh vật bí cảnh tương quan điện tịch bên trong ghi chép so với khá tỉ mỉ, kim linh thú loại. không thể nghi ngờ công kích mạnh nhất mà trong đó tràn ngập kim linh lực đối với những này kim linh thú loại tới nói càng sẽ phụ trợ thực lực đó nắm sân nhà ưu thế tuyệt đối nếu như một đối một giao chiến trong này kim linh thú loại nguy hiểm càng to lớn hơn quá cùng thế hệ tuần kiện hang núi này dấu hiệu quá mức rõ ràng kim linh lực khá là mầm manh nghĩ đến không đại thu hoạch tự mình nghĩ tìm đỉnh cấp kim linh vật thủ được tuyển chọn bí cảnh trung ương bí cảnh trung ương chính là kim linh lực nồng nặc nhất nơi mà trung ương tương lâm nơi kim linh thú loại số lượng lớn mà thực lực mạnh trước kia những nhà thám hiểm kia tương tự không chí chân trung ương mặc dù lúc trước công dương thế ra Tìm ra đỉnh cấp kim linh vật, cách thật sự trung ương nơi, vẫn cách xa nhau khá xa. Nhớ tới những tin tức này, đối với tìm kiếm đỉnh cấp kim linh vật, Vũ Phong tự tin trọng đại tự tin. Sơn động khá là phức tạp, tra xét 30 trượng phạm vi, vẫn nơi bên trong hang núi, nhưng mà do không khí lưu động, tự nhiên có thể dò xét ra khẩu. Vũ Phong không chuẩn bị tra xét linh vật, tự nhiên trực tiếp hướng ra phía ngoài mà đi. Hướng ra phía ngoài mười mấy trượng ở ngoài, tra xét phạm vi đã tới cửa động nơi. Hả? Sao tụ tập hơn 10 võ giả? Tra xét động cầu Bắc, nhất thời để Vũ Phong nghi hoặc. Dĩ nhiên vì là thiên lôi môn đệ tử, Vũ Phong có chút kinh ngạc, Thiên Lôi môn vì là Đông Huyền Trung Vực tứ môn một trong, hơn nữa Thiên Lôi môn, Lôi Linh công pháp công kích mạnh mẽ, Thiên Lôi môn càng hiếu chiến đại biểu. Đông Huyền mười đại thế lực, mà địa vực ba phần, trung vực tổng cộng tứ gia thế lực, Nam Bắc vực các ba gia thế lực, Nam vực quanh năm chiến tranh, ba đại thế lực đều hiếu chiến, này không cần nhiều lời. Mà Bắc vực cùng trung vực phạm vi thế lực liền muốn đối lập vững chắc chút, mà trong này Bắc vực Thiên Vương các bá đạo, Thiên Lôi môn hiếu chiến, hai nhà này thế lực xử sự, sự thường xuyên chế tạo tranh chấp, bây giờ tao nộ Thiên Lôi môn phải như thế nào đi đối xử, vẫn đúng là khó nói. Hừ. mặc đến gây chuyện ta thì thôi. Nếu như dám đến trêu chọc, thiên lôi môn thì lại làm sao? cân nhắc trong đó ưu khuyết đại thế, vũ phong âm thầm hứa lệnh, không đem thiên lôi môn yên tâm trên. thứ lâu gặp phải thiên vương cát, tương tự không sợ thiên lôi môn. trong lòng nghĩ như vậy, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mà đi, không chuẩn bị trì hoãn quá lâu thời gian. mà bên ngoài, thiên lôi môn đệ tử tụ tập, trong đó đầu lĩnh nói rằng, không nghĩ lần này vẫn may, mọi người chuyển tông đến nơi này, tụ tập hơn 10 vị đệ tử, mọi người thực lực liên hợp, hoàn toàn có thể tra xét hang núi này. theo, đệ bên trong điện tịch đi chép, này kim cương bí cảnh bên trong. không nên mù quáng vào động bên trong, để tránh khỏi tao nội đại nguy cơ. Hiện nay chúng ta hơn 10 người, liên hợp thực lực, nghĩ đến không sợ nguy hiểm, các ngươi có dám vào hàng núi? Đầu lĩnh đệ tử hỏi, nghĩ đến ưu thế khá nhỏ, đảm đương này đầu lĩnh, nhất định phải suy nghĩ những người còn lại ý tứ. Sự thực đồng dạng như vậy, này đầu lĩnh đệ tử, bao hàm còn lại đệ tử, thực lực địa vị tương đương, không ai dẫn dắt hai lời giải thích. Nhưng mà chỗ này sân động, vì là hiện nay người dẫn đầu, tham gia được, truyền tin triệu tập những đệ tử này, cứ việc lôi kéo những thực lực này, tương tự đưa ra lượng lớn chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ tốt này, còn muốn trong động thu hoạch. nếu như trong động không có gì vậy thì phí công một hồi nhưng mà do điển tịch bên trong kinh nghiệm bên trong hang núi tìm kiếm linh vật này tỷ lệ hướng về đem so sánh lại chúng ta liên hợp thực lực xác thực không cái gì e ngại mặc dù bên trong hang núi này để cho dư kim linh thú loại chiếm lĩnh chỉ cần không phải quần thể thú loại tương tự không cái gì lo lắng Liên liên hợp tiến vào trong đó tra xét như thật sự tìm kiếm ra linh vật mọi người thừa ngươi lần này ân tình nhưng mà ai tìm ra linh vật linh vật liền quy ai. những đệ tử còn lại bên trong nào đó thân phận hơi cao đệ tử nói hồi đáp mà những đệ tử còn lại sát mặt khoảng chừng đều vì ý này đầu lĩnh đệ tử kia không trực tiếp trả lời đột nhiên sắc mặt kinh biến quá to ai nhanh chóng đi ra ha ha vũ mô đi ngang qua mà thôi vũ phong lên tiếng nói dĩ nhiên thân đến cửa động nơi linh vũ giả hồn lực tra xét vẹn vẹn 10 trượng phạm vì vũ phong có thể tra xét 30 mươi triệu mà đồng thời vận chuyển tận tức cho đến đến cửa động nơi thiên lôi môn đệ tử mới phát hiện người người là vũ phong nào đó thiên lôi môn đệ tử nhất thời kinh ngạc nói hiển nhiên gặp chân dùng hoặc hôm qua coi lại chiến vũ phong không dịch dùng liền hy vọng chính mình tên tuổi có thể kinh sợ mấy người ừ. người tự trong động đi ra có thể thu hoạch cái gì linh vật đầu lĩnh người võ giả kêu hỏi đồng thời ra hiệu những người còn lại hướng về vũ phong vây lên đến hiển nhiên không chuẩn bị để cho ung dung rời đi bên trong hang núi linh lực mầm manh, vũ mộ không chuẩn bị tra xét nếu như các ngươi muốn đi vào ngay lập tức đi tra xét đi vũ phong nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói không trực tiếp lượng thường có thể tránh khỏi sự tận lực tránh khỏi tốt dù sao lần này không phải nhân thí luyện mà vì là tìm kiếm đỉnh cấp kim linh vật nhất định phải suy nghĩ thời gian nhân tố ha <cười> ha giao ra đồ vật của ngươi đừng làm thực lực ngươi mạnh liền như vậy nhẹ nhàng ngôn ngữ đã nghĩ bỏ qua chuyện lần này Cứ việc thực lực ngươi mạnh, nhưng mà bản môn 12 vị đệ tử liên hợp sao lại sợ người? Đầu lĩnh đệ tử lên tiếng nói, tiện đà xoay người, đối với những đệ tử còn lại nói rằng, không quản trong đó thu hoạch theo, đệ cái tên này rộng rãi, mọi người đều có thể đại kiếm lời. Mà trong nhẫn chứa đồ đồ vật, không cần nộp lên tông môn. Cứ việc chiến tích kinh người, nhưng mà những kia mục tiêu, tận vì là phổ thông bối mà tôi, còn nắm linh thú dựa vào. Trong này, không cách nào điều động linh thú đại, liền không cách nào thả ra linh thú. Mà thực lực của chúng ta, mặc dù mỗi tiến vào thiên kỳ bảng, tương tự vì là đời trẻ tu tiên, mọi người liên hợp thực lực tất nhiên có thể đem chu diệt. người nói xong không làm vũ mỗi trước mặt nói muốn chu diệt vũ mỗ ha ha vũ phong cười gằn lạnh lùng nói quát lên chu sát ngươi thì lại làm sao giao ra ngươi nhận chứa đồ lần này tha cho ngươi một mạng thiên lôi môn bên trong một tên đệ tử khác lên tiếng nói muốn chu diệt người khác muốn trước tiên chất lượng thực lực của chính mình các ngươi đã không có ý tốt liền muốn gánh chịu này đối lập hậu quả xấu vũ phong vung lên vẫn tinh đoạt mệnh thương lạnh lùng nói nhân cấm khiến chứa đồ duyên cớ kỳ linh thương tự nhiên năm nắm mà phía trước không lượng thương vẹn vẹn mũi thương không chỉ về Này bí cảnh bên trong trận đấu, liền bắt các người tế thương đi. Mùi thương chỉ về mục tiêu, Vũ Phong thản nhiên nói, có vẻ như đối mặt, vẻn vẹn như run rế. Chương 425, Tuấn Kiệt như cậu. 26. Quyền thứ nhất chương 425, Tuấn Kiệt như cầu. Tuấn Kiệt, so sánh lẫn nhau tầm thường lối, hàng đầu đặc sắc, làm nói về tuổi trẻ. Tuấn Kiệt tuổi trẻ, ý vị như chiêu dương tiềm năng, bất luận đến nơi nào, đều làm đồng dạng loài sáng. Trong tông môn Tuấn Kiệt, chắc chắn đứng hàng hạt nhân, mặc dù học viện yêu cầu công bằng, tương tự sẽ lôi kéo Tuấn Kiệt, đưa ra trọng đại trợ giúp, trong bóng tối sẽ khuynh hướng Tuấn Kiệt chuyển kỳ của môi giới toàn văn xem. đương nhiên, học viện hạt nhân Đông Hoa Cát làm dường như còn lại tông môn Tuấn Kiệt môn tiềm năng, liền ý vị mạnh mẽ tương lai. Những này đời trẻ Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt bản thân liền ý vị thiên tư hơi cao, mà nhân tông môn trợ giúp, tu luyện mạnh mẽ công pháp, học tập mạnh mẽ kỹ xảo, thực lực liền tự nhiên mạnh mẽ. Mà những này đều vì Tuấn Kiệt môn tiêu ngạo tư bản. Nhưng mà những này Tuấn Kiệt chỉ là đời trẻ Tuấn Kiệt, hay là đủ tư cách trở nên mạnh mẽ, mà trước mặt thực lực không phải thật sự mạnh mẽ. Đừng nói so với La Bối, sẽ cùng Bối bên trong khá là ngoại trừ phụ trợ đồ vật ở ngoài, những này Tuấn Kiệt như thất cánh tay, mà tầm thường Bối so với. hay là khó so với tuổi trẻ khó so với tiềm năng thậm chí hoàn toàn không giống mối nhưng mà những này cùng cảnh bên trong tuổi càng to lớn hơn tích lũy thì càng phong phú đặc biệt là giao chiến kinh nghiệm xa không phải đời trẻ tuấn kiệt so với tuấn kiệt bối tên tuổi thủ đầy tiềm năng có thể thấy được tương lai mạnh mẽ lại luận bối cảnh phụ trợ vật đối lập mạnh mẽ nhưng mà chúng quy thời gian quá ngắn không quá cao kinh nghiệm này kinh nghiệm bao hàm giao chiến bao hàm sự sự kinh nghiệm vũ phong chiến tích kinh người đang lâm thiên kỳ bảng đồ bảng nhân thiên kỳ bảng tên tuổi cùng thế hệ bên trong tuấn kiệt môn đều tin tưởng sự mạnh mẽ nhưng mà cân nhắc mạnh mẽ chỉ so với tự thân cao hơn một chút mà thôi mà những kia chiến tích một mình đấu mấy trụ khiêu khích thiên cương chu sát địa nguyên những này mạnh mẽ chiến tích không vị kia tuấn kiệt tin tưởng mà thiên cơ minh lấy ra sự thực đều năm tầm thường bối tới nói đạo cùng thế hệ tầm thường bối những này tuổi trẻ tuấn kiệt đều có thể độc chiến mấy chủ. mà chu sát địa nguyên bản lĩnh ra hết phụ trợ một lần giảm dần vật tương tự có thể chu diệt. khiêu khích thiên cương dù sao tình huống đặc thù thiên cương cường giả không thời gian truy kích để cho xuyên không trục lợi không ai suy nghĩ quá chu diện đối tượng cứ việc không phải tuấn kiệt bối nhưng mà kinh nghiệm phong phú thực lực đồng dạng mạnh mẽ không ai suy nghĩ quá chu diệt đối tượng khiêu khích đối tượng trên đường đối mặt hiểm tình sự chung đối mặt truy kích tổng kết mà nói những này đời trẻ tuân kiệt không ai tin tưởng chiến tích đều sẽ phán đoán suy đoán tin tưởng tự thân không nhược quá xa vì vậy hay là những này cùng thế hệ bên trong đến từ các tông môn tuân kiệt không có can đảm độc chiến vũ ngọn nhưng mà liên hợp thực lực đều dám hướng về vũ phong khiêu chiến thậm chí nắm chu diệt làm mục tiêu dám đối với hắn giết người đảm bảo những tình huống này vũ phong cho rằng buồn cười nhưng mà đồng dạng có thể đoán ra không quản nguyên do mặc luận ý nghĩ dám hướng về khiêu khích tất làm gánh chịu hậu quả xấu. Thiềm Long quý hải, đối phó những này cùng thế hệ, không cần xúc thế mà chiến, trực tiếp xuất kích liền có thể. Mà Vũ Phong xuất kích, đem để những này cùng thế hệ biết được đầu bảng mạnh mẽ, không phải phỏng đoán có thể so với, biết được qua lại chiến tích, không phải mục tiêu có yếu, mà khi bản thân quá mạnh mẽ. Ca. ph, linh khí chạm vào nhau, Ám Kình để đầu lính phun máu. Mà Vũ Phong một đòn trở ra, dù sao đối mặt vây kín, chỉ cửa động diện chống không, nhưng mà lùi hướng về, không phải cửa động diện, trực tiếp bay lên không. không đảo ngược, lần thứ hai biến chiêu xuất kích. Phi Long ngao ngày Thần Long trấn hải, thủ Luân xuất kích thì, Thiên Lôi môn hơn 10 vị, toàn hướng về vây kín công kích, tụ tập đến trung ương nơi. Bây giờ đối mặt này hai đại chiêu, tự nhiên ăn một đại thì thòi. Vũ Phong không tiếp tục công kích, mấy lần xoay tròn, lạc đến ngoài mấy trượng. Nếu như những người này thứ thời, sẽ đem bua tha, cứ việc thủ Luân đại thắng, nhưng mà muốn chu diện, tương tự một tốn, không phải kỳ chủ mục quan trọng. Người đánh lén. Vũ Phong bản làm ý tốt, vậy mà Thiên Lôi môn đầu lĩnh, phẫn nộ bước lên như vậy một câu, liền chuẩn bị hướng về xuất kích. Đánh lén. Ngươi làm võ đại khiêu chiến sao? Các ngươi hướng về Vũ Mộ bảo, Vũ Mộ ý tốt cho chuyện. có thể hướng về các ngươi đánh lén quá rõ ràng các ngươi cố ý đòi bảo vũ mô rảnh trước ra chiêu cái này chẳng lẽ coi như đánh lén chẳng lẽ muốn để ngươi đến giết sao vũ phong giận dữ mà cười đối với thiên lôi môn đầu lĩnh cười nhạo nói những này coi là thật quá mức tự tiêu sinh tử trong khi giao chiến dĩ nhiên nói đánh lén để cho phẫn nộ đồng thời càng làm cho âm thầm buồn cười những này tuổi trẻ tuấn kiệt gánh vác tuấn kiệt tên tuổi ngoại trừ bộ này háo khoác coi là thật hiện ra đáng thương không giao chiến kinh nghiệm không xử sự kinh nghiệm lúc này vũ phong càng rõ ràng những ngày tự tiêu tuấn kiệt ngươi cho nửa tức mặt mũi sẽ đoạt ngươi quá trượng tiến tuổi không đông tha tư cách duy chu diệt này một đường đại ma năng thời đại toàn văn xem mọi người đồng thời xuất kích này ngông cùng gia hỏa coi là thật nắm một chút thực lực mọi người đều mặc phải buông lỏng thiên lôi môn đầu lĩnh để vũ phong quát hỏi không nói gì xoay người đối với những đệ tử còn lại nói rằng ha ha vũ phong lần thứ hai cười nhạo mặc dù đối với ngông cùng mục tiêu đồng dạng có thể ngông cùng đối lập nhưng mà tự nhận không phải ngông cùng bối hôm nay càng không hiện ra ngông cùng hoàn toàn tùy việc mà xét mà thôi dĩ nhiên lại để cho nói ngông cổng thiên lôi kiên quyết thiên lôi môn đầu lĩnh nói xong cũng trước tiên xuất kích những đệ tử còn lại đi theo dĩ nhiên quá bán sử dụng thiên lôi kiếm quyết mà còn lại một nửa không phải sử dụng kiếm đột hiện ra lòng đến vũ phong đồng thời khước thương hướng về đối phương xung phong mà đi k ngăn trở đầu lĩnh công kích vũ phong lần thứ hai bên triều quát lên phá trận tư pháp phá trận thương thiên lôi môn đầu lĩnh xông đến phía trước nhất đem ngăn trở đẩy lùi một chút còn lại thiên lôi môn đệ tử toàn bộ hướng về tấn công tới đơn giản đổi chiêu phá trận tư pháp lấy ra quần chiến thương chiêu trả lời thiên lôi môn vây kín nay một đội chiêu rất dị giai cứ việc phá trận tư pháp chủ yếu phá vây kín trận thế khó trực tiếp chu diện mục tiêu. Mà Long Ngâm Thương Pháp sử dụng, tương tự có thể phá vi thế, nhưng mà đổi chiêu càng thích hợp, đối với hắn giao chiến càng hoàn mỹ. Nào đó loại kỹ xảo học được, có thể lần lượt theo để chiêu sử dụng, mà đạt tới tiểu thành cảnh, liền có thể tùy ý biến chiêu. Nhưng mà như Vũ Phong như vậy, bản loại thương pháp bên trong, chiêu số tùy ý biến hóa, càng có thể biến hóa còn lại thương pháp, làm muốn khống chế càng cao hơn. Tự nhiên, đối với phá trận thương pháp, khống chế đến viên mãn cảnh, này nhân tố làm tính tất yếu. Vậy, hai mặt cường thế va chạm. vũ phong tự thân phá trận tư pháp thiên lôi môn hơn 10 đệ tử hợp lực hai mặt đụng vào nhau va chạm chế tạo to lớn văng động Ha! vũ phong lâm thương quát tẩm hướng về thương loại tập trung vào linh lực và anh. thiên lôi môn hơn 10 vị đệ tử toàn bộ trợt lui mà ra hắn sử dụng linh thương thật sự vì là địa gia linh khí mọi người lôi ra khoảng cách mặc xỉ linh khí thiệt tỏi. thiên lôi môn đầu lĩnh lần thứ hai nói nói rằng những đệ tử còn lại lôi kéo mà đến lúc này ác chiến ở ngoài càng cần phải duy trì đoàn kết nếu như ai sợ chiến trở ra thân làm đầu lĩnh tất nhiên khó hơn nữa chống lại tiểu gì tâm tư vũ phong không đi tề đoán, theo để bây giờ tình huống cần phải đem chu diện cứ việc linh khí nhân tố đối với linh lực bên ngoài tăng cường nhưng mà kỳ linh lực tinh thuần thêm kỳ linh lực số lượng lớn mặc dù khiến hoàng gia linh thương lực phá hoại cũng không thua huyền gia linh thương khiến địa gia linh thương chỉ có thể nói thêm gấm thêm hoa mà thôi không phải quyết sách tính nhân tố đột hiện ra lòng đến vũ phong hét lớn ra chiêu lần thứ hai hướng về thiên lôi môn đệ tử công tới ra chiêu nhanh chóng để mục tiêu miễn cưỡng có thể trốn hoàn toàn chưa cho thời gian xuất kích long gia không hối hận vũ phong đã lần thứ hai ra thương công kích trước sau như một nhưng mà mỗi lần xuất kích đều nhằm vào thiên lôi môn toàn bộ không phải trực tiếp chu diệt một trong số đó muốn đồng thời đánh bại tự nhiên thương tổn yếu kém thiên lôi môn đệ tử miễn cưỡng có thể chống đỡ một chút đương nhiên không phải vũ phong nhàn không có chuyện gì không lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh muốn trước tiên chính diện đem đánh bại có thể càng toàn diện nghiệm chứng thực lực của chính mình mang vào trả thù thiên lôi môn đệ tử ngôn cuồng. trước tiên đánh kích tự tin để cho tuyệt vọng bên trong chết đi đột hiện ra lòng đến liên đệ mục tiêu khó có thể chống đỡ chỉ miễn cưỡng phòng ngự mà cường thế công kích long gia không hối hận thương thế càng chặt bước hơn mười vị mục tiêu và, anh. và anh. trong lúc nhất thời, thiên lôi môn đệ tử liên tục cũng lui ra, trong đó yếu kém càng trực tiếp ngã xuống đất, cơ bản toàn bộ phun máu. ngươi, ngươi sao sẽ cường đại như vậy? thiên lôi môn đầu lĩnh lần thứ hai phun ra ngụm máu tươi, khó có thể tin hỏi. a, không phải vũ mô quá mạnh, mà nhân các ngươi quá yếu. các ngươi gánh vác tuấn kiệt đại danh, coi như chính mình vì là cường giả, coi là thật buồn cười. vũ mô trong mắt duy thực lực vì là mạnh, duy thực lực vi tôn, như bọn ngươi tuấn kiệt, liền như gà đất chó sành gối, tuấn kiệt như cậu, giết không cần lưu đao pháp ở ngoài đặc công trường mới nhất. vũ phong cười lạnh nói. Ngươi, thực lực ngươi mạnh, chúng ta hôm nay nhận tài, có thể ngươi chớ có nghĩ như vậy nhục nhã chúng ta. Thiên Lôi môn đầu lĩnh lần thứ hai nói nói rằng, cứ việc lần này thất bại, tính cách vẫn kiêu ngạo. Dù sao, đội diện mà suy nghĩ, bại bởi Thiên Khi bảng đồ bảng, không phải quá khuyết điểm mặt mũi sự. Cái này coi như là như cậu tuân Kiệt đều sẽ tìm biện pháp an ủi mình. Nhận tài, một câu nhận tài đã nghĩ xong việc. Vũ Phong cười lạnh nói, Vũ Mô không chiêu chọc giận các ngươi, các ngươi muốn đối với Vũ Mộ giết người mà bảo, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả xấu. Ngươi, đừng khi ngươi trước mặt nơi ưu thế, thật muốn liều mạng đại chiến, chúng ta mười vị liên hợp. chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, ngươi muốn bính cái lưỡng bại câu thường chúng ta đồng dạng không có cái gì ý sợ hãi thiên lôi môn đầu lĩnh đối mặt cục diện như thế tương tự hiện ra lưu manh ha ha muốn lưỡng bại câu thường tương tự muốn nắm phá vong thực lực các ngươi còn không tư cách này vũ phong cười lạnh nói những này lời trẻ tuân kiệt đến nỗi kim lúc sắp chết vẫn cao như vậy nào quả thực chính mình muốn tìm chết đương nhiên vũ phong không chuẩn bị buông tha kim kiếm phủ thiên lôi môn đầu lĩnh đột nhiên quát to đột nhiên vũ phong phát hiện nguy cơ nhanh chóng phá không tránh đi chờ hai trưởng ở ngoài hiện ra thân nhất thời cười lạnh nói cái này coi như là bản lĩnh của ngươi sao? tứ cấp kim linh công kích phụ kiện cũng có thể đối với địa nguyên trước trung kỳ chế tạo một chút cái nhiễu. nhưng mà lấy vũ mẫu thân pháp, mặc dù sử dụng phụ kiện, vũ mô đồng dạng không sợ. long ra không hối hận. vũ phong lần thứ hai ra thường, trực tiếp hướng về thiên lôi môn đầu lĩnh cũng tới. đồng thời, thiên lôi môn những đệ tử còn lại bên trong, vị tia thân phận hơi cao, nhất thời quá to, mọi người đồng thời xuất kích. lần này nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực. hừ, nếu muốn giết người đoạt bảo, liền muốn gánh chịu hậu quả xấu. hôm nay khó thoát này vừa chết. vũ phong cười lạnh nói phát hiện hướng mình phóng tới phụ triện nhất thời đem linh thương bắn ra chỉ duy trì linh lực dẫn dắt mà thân hình thì lại chợt lui mà ra a phúc thiên lôi môn đầu lĩnh để kỳ linh thương đâm thùng ngực sinh cơ nhanh chóng trôi đi và anh. đồng thời vũ phong tránh thoát phụ triện mất đi mục tiêu bắn trúng mặt đất phát sinh như sấm sét nổ vang dẫn lôi phủ mặc dù tứ cấp phụ triện bất luận giá trị hoặc lực phá hoại đều tương đương ngũ cấp phụ triện vũ phong có chút hoảng sợ trừ ngũ linh ở ngoài phụ triện vũ phong đều không thể hòa chế dù sao ngũ linh cùng dọn không phải dọn tiểu tam kỳ lôi linh nhưng mà lôi linh công kích mạnh nhất dĩ nhiên cao hơn kim linh này tương quan thưởng thức vũ phong tự nhiên biết vì vậy khá là kinh tâm tuấn kiệt bối liền như vậy a tuấn kiệt như cậu, ngoại trừ những này ngoại lực coi là thật không cái gì tư bản gà đất chó sảnh bối mà thôi vũ phong âm thầm thở dài những này phụ triện cần kích phát thời gian hoàn toàn không có cách nào đem bắn chúng trừ phi những kia thuấn phát phụ triện hừ đánh nhanh thắng nhanh đi những này phụ triện tương đối quý giá a vũ phong thầm thở dài nói trước mặt tam cấp phủ triện sư khó họa tứ cấp phụ triện, siêu tập chút tứ cấp phụ triện, đối với hắn trợ giúp trọng đại, tự nhiên không chuẩn bị để thiên lôi môn lãng phí. đương nhiên, này lãng phí lời giải thích căn cứ vào chiến lợi phẩm cơ sở. Kỳ thực, lần này giao chiến không phải mặt ngoài dễ dàng như vậy, mỗi lần toàn binh 12 vị, cứ việc thương chiêu khá là đơn giản, nhưng mà linh lực giảm dần, cơ bản mấy lần mà ra, càng sử dụng phá không tiệm, tránh né phụ triện đánh lén. Vì vậy, chiến đến nội kim vũ phong không chứng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, mau chóng chui diệt những người này. Theo thân pháp lấp lóe, linh thương nhanh chóng vung lên, để nắm phụ trợ tuốt tiệt, mất đi công kích mục tiêu. vô trì giác đã thần vẫn. Trước mặt, đơn giản như vậy kết quả, nhân phía trước các chiến bên trong, đã làm cho thiên lôi môn đệ tử, phần lớn mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa, phía trước các chiến bên trong, mặc luận linh lực giảm dần. Đối mặt như vậy còn chiến, nếu như thiên lôi môn bên trong, một vị cùng với tương đương, còn lại phụ trợ công kích, cục diện sẽ nghịch chuyển. Nhưng mà, những này Tuấn Kiệt, coi là thật như cầu. Tuấn Kiệt phân mạnh yếu, thiên ki bảng 10 vị trí đầu chưa ra, ai có thể cùng với tương đương? Ai có thể cùng với tranh đấu? Chương đường tận tru. 26. Quyền thứ nhất chương 426, chặn đường tận tru. Tuấn Kiệt các mạnh yếu, trong đó như cầu bối, đáng chém thì lại tận tru. Nam tự thân mạnh mẽ, không đem những này Tuấn Kiệt, quá mức quan tâm lo lắng. Theo, để bản thân mà coi, Tuấn Kiệt bên trong mạnh yếu, không phải tương quan phẩm tính, nhưng mà giết người đọc bảo, ngông cùng tự đại, coi như như cầu bối, như vậy Tuấn Kiệt, chỉ cần treo chọc thân, coi như thiết huyết chu diệt. Không thể nghi ngờ, thiên lôi môn 12 vị, coi như như vậy cầu bối Tuấn Kiệt, mặc cần tình cảm, có thể nói, chỉ có thể thiết huyết chu diệt. nay cường thế một trận chiến, cứ việc vẫn nơi ưu thế, nhưng mà giảm dần to lớn, đặc biệt là kết quả nhanh chóng chu diệt, lại thêm đại linh lực giảm dần, làm tận chu thiên lôi môn, 12 vị đệ tử bản thân giảm dần quá lớn, nếu như trở lại như vậy một vòng, kết quả chắc chắn chưa biết. vì vậy, làm chu diệt xong mục tiêu, ngay lập tức thu tiêu chiến lợi phẩm, nhanh chóng tìm kiếm an toàn nơi, khôi phục thực lực của tự thân. những ngày tuấn tiệt nằm trong môn phái ban cho phụ trợ vật, như là những này phụ trợ loại, coi là thật cần cẩn, cẩn thận đối xử. lần này tao ngộ chính là thiên lôi môn bên trong, dựa vào chưa đệ tử, không phải chủ yếu quan tâm tuấn tiệt, lấy ra những này phụ trợ. toàn vì là tứ cấp phụ triện liền dẫn lôi phủ khá mạnh nhưng mà tao nộ khá cao tuân kiệt trong môn phái chủ yếu nâng đỡ tuân kiệt chắc chắn nắm đặc thù phụ triện ngũ cấp công kích phủ thậm chí phòng ngự loại phụ triện mà tự thân mạnh mẽ có thể tăng nhanh phụ triện bắn nhanh nếu như tao nộ càng mạnh hơn còn nắm phụ triện phụ trợ nhất định phải cẩn thận đối xử huống hồ này phụ trợ vật không phải phụ triện loại này công phòng loại phụ triện chỉ so với khá thường gặp mà thôi còn lại như đặc thù linh khí trong đó xúc tích lượng lớn linh nguyên tiện đà nhanh chóng kỹ xảo công kích đối mặt những tình huống này càng phải cẩn thận đối xử khôi phục tự thân thì Vũ Phong đồng dạng suy tư nói, bản thân chỉ là ngoại viện học viên, không phải Đông Hoa các hạt nhân, liền ban cho ngũ cấp phụ kiện, có thể thấy được còn lại trong tâm môn những kia xếp hạng cao tuấn kiệt. Càng đừng nói chính mình tiền bối vì là cường giả, những kia nhị thế tổ tuấn kiệt. Vì vậy, lần này thân ở ưu thế, càng thu được thắng quả, Vũ Phong không những không bất cẩn, càng cho nên cảnh giác. Kim cương bí cảnh bên trong, nồng nặc kim linh lực, có thể làm dọn luyện thánh mà. Nói riêng về kim linh lực, so với 10 đại thế lực, chủ yếu nhất bảo địa đều đồng dạng không được. Nhân trong đó tình huống đi vào thám hiểm, trong đó chuyên tu kim linh. Liên lấy tu luyện là mục đích chủ yếu tìm kiếm linh vật vì là thứ yếu vũ phong không phải chuyên tu kim linh nhưng mà ngũ linh cùng dọn cứ việc hiện nay không diễn kim linh thánh mạch nhưng mà ngũ linh chuyển đổi tương tự có thể vận chuyển bình thường diễn sinh ra kim linh thánh mạch chỉ càng nhanh chóng hấp thu kim linh mà thôi vì vậy ngũ linh chuyển đổi lần này chủ yếu hấp thu kim linh lực tiện đà chuyển đổi còn lại tứ linh để ngũ linh duy trì cân bằng đương nhiên này cân bằng trạng thái giới hạn đan điển kinh mạch từng người độc lập cân bằng trong đan điển ngũ linh vòng xoáy hôn nguyên vòng xoáy bản nguyên vòng xoáy ngũ linh tự nhiên duy trì cân bằng ma kinh mạch đã diễn sinh ra, mục hỏa, thổ tam thánh mạch, còn lại kim linh thánh mạch, thủy linh thánh mạch thì lại còn không diễn sinh ra, tự nhiên không cách nào tuyệt đối cân bằng. May là toàn thân linh lực chủ yếu theo đệ đan điền vững chắc, trong kinh mạch linh lực, hoàn toàn nơi vận động bên trong, liền không chân chính cân bằng quá. Nhân ngũ linh chuyển đổi, nhân kim linh lực nồng nặc, vũ phong khôi phục thực lực, tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà bí cảnh bên trong, không ban ngày cùng đêm đen, chỉ có thể khoảng chừng suy đoán thời gian. làm hoàn toàn khôi phục, tương tự đem chiến lợi phẩm theo để loại thanh trà, chứa đồ không cách nào khống chế, tự nhiên thu thập một bên mà chủ yếu linh khí tương tự không đại cần cơ bản tăng cường gánh nặng mà thôi đối lập những món đồ này tìm ra đến phụ triện thì lại đối với hắn thám hiểm có chút trợ rút. bản thân vì là tam cấp phụ triện sư tam cấp phụ triện đối với hắn như cò mục chỉ cần muốn hỏa chế vật liệu mà thôi nhưng mà tứ cấp phụ triện thì lại đối lập quý giá đặc biệt là thiên lôi môn đệ tử càng nắm quý giá lôi linh phụ triện trải qua thanh tra ngũ linh loại công kích phủ, tổng cộng 30 tấm dẫn lôi phủ cộng ba tấm chính là trọng đại thu hoạch câu cửa miệng giết người thả hỏa kim nai lưng coi là thật như vậy à cứ việc nhân bí cảnh mà chuẩn bị những ngày tụ tập phụ triện. đối với thám hiểm trợ giúp rất lớn đặc biệt là đối mặt vây kỳ thì phụ triện hiệu quả to lớn vũ phong âm thầm thở dài nói giết người đoạt bảo không phải ý nghĩ nhưng mà giết trả đoạt bảo tương tự không ý cự tuyệt khiến phụ triện công kích một đối một chỉ có thể kiềm chế nhiều đối với đan đồng dạng nhưng mà đan đối với nhiều đối mặt quần chiến đối mặt vây kỳ thì phụ triện hiệu quả liền sẽ vô hạn phóng to dù sao sử dụng phụ triện cần một ít thời gian một đối một tình huống chỉ cần thân pháp khá liền có thể nhanh chóng tránh thoát đánh lén ngoại trừ mà đan đối với nhiều mục tiêu số lượng lớn đặc biệt là da dày đặc thì sử dụng phụ kiện công kích chắc chắn hiệu quả rõ ràng càng muốn hiệu quả phong to dựa theo kim linh lực nồng nặc cùng mỏng manh tình huống có thể suy đoán ra trung tâm phương hướng cứ việc thời gian còn sớm nhưng mà tìm đỉnh cấp kim linh vật, nhất định phải càng sớm hơn chút càng tốt hơn thanh tra xong thu hoạch vũ phong lần thứ hai suy tư lần này chủ yếu sự tỉnh thả ra hồn lực tra xét xác nhận linh lực nồng bạc liền tuyển ra một phương hướng hướng về sự nhanh chóng mà đi tự nhiên lựa chọn phương hướng tất nhiên vì là kim linh lực nồng nặc nơi mà có thể không chỉ về trung ương vẫn cần coi tình huống dù sao phạm vi lớn như vậy tương tự muốn cân nhắc phạm vi nhỏ khác nhau Suy đoán mới pháp chính xác thực, vẫn không phải chút nào mà biến, càng muốn theo đi tới mà biến hướng, càng chuẩn xác đi tới trung tâm. Kim cương bí cảnh to lớn, đi vào thám hiểm dạ, khó đem bí cảnh trải rộng, thậm chí khó tham 11, càng đừng nói trải rộng phạm vi. Vì vậy, bán ngày tường an vô sự, liền ngay cả thú loại đều không tao nộ. Vũ Phong nhất thời, lòng tràn đầy nghi hoặc, thầm nói, chẳng lẽ mình truyền tống vị trí, nơi bí cảnh bên trong xa xôi vị, sao sẽ như vậy cựu không thấy còn lại tung tích? Hơn nữa, mới vừa xuất sơn động thì, liền tao nộ thiên lôi môn 12 vị. Chính mình truyền tống sơn động, rõ ràng vì là trước đây nhà thám hiểm tác ra đến. sao nơi xa xôi khu vực lẽ nào vẹn vẹn truyền thống trùng hợp vừa vận này liền nhau nơi không còn lại nhà thám hiểm vũ phong âm thầm suy tư nói hả vũ phong đốn hiện ra cả kinh tiện đà trật nói vừa còn suy đoán vậy thì phải tao nổ a động tĩnh phía trước chính là hai phe đối chiến trong đó một bên kim linh nồng nặc càng hiện ra kim linh thuần túy chính là bí cảnh bên trong thú loại vũ phong phát hiện động tĩnh phía trước nhất thời gian tốc đi vào đương nhiên trong lòng không chuẩn bị làm ngư ông không chuẩn bị kiếm lợi chỉ muốn dò la xem tình huống này tình huống cụ thể làm coi mục tiêu mà nói nếu như tao nộ tuấn kiệt như cờ bối dĩ nhiên là trực tiếp chu diện mà tao nộ thật tuấn kiệt tính tình thật hào kiệt thì lại có thể hỏi gió chút tình huống đứng lại phía trước địa vực do bản đao tông ống đồn, tập vụ đối mau chóng rời xa bằng không giống nhau chu diện vũ phong chính nhanh chóng đi tới để đột nhiên bước lên ba vị tự xưng đao tông ngăn cản bá đạo cưỡng bức tối lui hả càng chỉ quan tâm động tính phía trước mà quên liền nhau nơi ở nút vũ phong âm thầm cả kinh tiện đà thả lỏng thầm nói phía trước các chiến làm gặp phải bảo vật gì mà ba vị này ra hỏa thủ nơi này cảnh giới hiển nhiên muốn độc bá bảo vật bảo vật cái gì chính mình vô ý cướp giật trừ phi đỉnh cấp kim linh vật nhưng mà này phía trước vừa lúc vì chính mình đi tới hướng về không phải hỏi dò cha xét đơn giản như vậy nhất định phải tiếp tục hướng phía trước vũ phong âm thầm suy tư nói tự nhiên không nửa điểm yếu thế nhất thời nói quát lên đao tông người lao tông thật mạnh mẽ vậy thì muốn độc bá bí cảnh sao đao tông ba vị không trả lời quát hỏi trong đó một vị đột nhiên nói rằng này tương lâm nơi liền cái tên này một người được tiểu tử đừng nói nhiều như vậy nộ thấy chúng ta thì ngươi không nhanh chóng rời đi bây giờ muốn rời đi đều không cơ hội này trừ phi giao ra ngươi toàn thân tài vật trước hết nói ngăn cản vị kia lần thứ hai nói cưỡng bức đạo vẫn yêu ngạo bá đạo phản phật trưởng khống nơi này tất cả Thử. vũ mô không nghĩ gây sự có thể các người quá tham lam trung uy vũ mô quá nhẹ dạ chỉ cho bị chu diện và bảo làm sao này bí cảnh bên trong vô hạn phóng to mặc dù không đoạt bảo quen thuộc gặp phải so với tự thân ngược đều sẽ trực tiếp tước đoạt bảo vật vũ phong hử lạnh nói đồng thời thầm nghĩ trong lòng thế gian lấy võ vi tôn lấy cường giả vi tôn này bản làm cá lớn nuốt cá bé phát tác tiến vào này bí cảnh thăm dò bảo vật vô hạn phóng to này cá lớn nuốt cá bé phát tác tương tự vô hạn phóng to Ý nghĩ của chính mình quá nhẹ dạng. Hừ, trêu chọc Vũ Mộ, khi các ngươi to lớn nhất hối sự, hôm nay các ngươi đều đáng chết. Vũ Phong lần thứ hai quát lạnh, không nhiều lời cái gì, trực tiếp lấy ra Vẫn Tinh đoạt Mệnh Thương. Giết. Đoạt Bảo tận Chu, chặn đường tận Chu. Vũ Phong dành trước ra chiêu, không chút nào tình cảm có thể nói. Nay bí cảnh bên trong, vô hạn phóng to, chặn đường giả coi như đoạt bảo giả, không tình cảm có thể nói, không đạo nghĩa có thể nói, nơi này thả đại cường giả làm đầu, nơi này phóng to cá lớn nuốt cá bé. Vũ Phong từ trước đến giờ thủ chính mình chuẩn tắc. Cứ việc từ trước đến giờ thiết huyết chu diện, nhưng từ trước đến giờ không lạm sát kẻ vô tội. Nay vô tội phạm vi, lúc nào cũng có thể sẽ biến động. Thân ở này bí cảnh, chuẩn tắc bạn cần thận nhuyễn. Bí cảnh thám hiểm tâm bảo, duy nhất chuẩn tắc coi như cá lớn nuốt cá bé, giết người đoạt bảo thì lại làm sao? Mặc nôn tình cảm, mặc nôn đạo nghĩa, chặn đường tận tru. Quy một chương 424, bí cảnh trận đầu. Quyền thứ nhất chương 424, bí cảnh trận đầu. Bí cảnh không gian đặc tính, để cho tình huống cơ bản tương đồng, như không gian dung chuyển tính, hạn chế tiến vào trong đó năng lượng thể, mà quang môn truyền tống, không phải đơn giản nhập khẩu.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 Thiên Lôi môn đệ tử mới phát hiện, "Ngươi, ngươi là Vũ Phong?" Nào đó Thiên Lôi môn đệ tử, nhất thời kinh ngạc nói, hiển nhiên gặp chân dung, hoặc hôm qua coi lại chiến. Vũ Phong không dịch dung, liền hy vọng chính mình tên tuổi, có thể kinh sợ mấy người. "Ừm." Ngươi tự trong động đi ra, có thể thu hoạch cái gì linh vật?" Đầu lĩnh người võ giả kia hỏi, đồng thời ra hiệu những người còn lại, hướng về Vũ Phong vây lên đến, hiển nhiên không chuẩn bị, để cho ung dung rời đi. Bên trong hang núi linh lực ngầm manh, Vũ Mộ không chuẩn bị trà xét, nếu như các ngươi muốn đi vào, ngay lập tức đi trà xét đi.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 một tên đệ tử khác lên tiếng nói muốn chu diện người khác muốn trước tiên chắc lượng thực lực của chính mình các ngươi đã không có ý tốt liền muốn gánh chịu này đối lập hậu quả xấu vũ phong vung lên vẫn tinh đoạt bệnh thương lạnh lùng nói nhân cấm kiến nhẫn chứa đồ duyên cớ kỳ linh thương tự nhiên nắm nắm mà phía trước không lựa thương vẹn vẹn núi thương không chỉ về này bí cảnh bên trong trận đầu liền bắt các ngươi tế thương đi Mũi thương chỉ về mục tiêu vũ phong thản nhiên nói có vẻ như đối mặt vẹn vẹn như rôn rế quy một chương bốn tuấn kiệt như cậu quyển thứ nhất chương bốn tuấn kiệt như cậu tuấn kiệt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 Tuấn Kiệt phân mạnh yếu, Thiên Khi bảng mười vị trí đầu chưa ra, ai có thể cùng với tương đương, ai có thể cùng với tranh đấu. Quy một chương 426, trăm trận đường tận chu Quyền thứ nhất chương 426, trăm trận đường tận chu Tuấn Kiệt các mạnh yếu, trong đó như cổ bối, đáng chém thì lại tận chu. Nam tự thân mạnh mẽ, không đem những này Tuấn Kiệt quá mức quan tâm lo lắng. Theo để bản thân mà coi, Tuấn Kiệt bên trong mạnh yếu, không phải tương quan phẩm tính, nhưng mà giết người bảo bảo, ngông cùng tự đại, coi như như cổ bối, như vậy Tuấn Kiệt chỉ cần trêu chọc thân, coi như thiết huyết chu diện không thể nghi ngờ, thiên lôi môn mười vị.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 để cho theo chuẩn tắc thì càng nhân sự mà nói nhân mục tiêu mà nói kỳ tính cách kiên nghị thiết huyết nhưng mà khó nói tàn nhẫn nhân này lần này chuyển biến nơi này tham bảo thời gian nên lấy ra tàn nhẫn độc ác lấy ra lãnh huyết một mặt kinh sợ dám đoạt bảo mục tiêu kinh sợ muốn đoạt bảo đối tượng lần này đối mặt đao tông ba vị ba vị này lưu lạc đến cảnh giới mà không xuất chiến tư cách tự nhiên thực lực yếu kém há có thể dựa vào ba đối với một đã nghị giết vũ phong đoạt bảo quả thực lòng tràn đầy vọng tưởng vũ phong đối mặt ba vị này tự nhiên nghiêng về một bên giết chết mà chỉ giết trong đó hai vị khống chế lại mặt khác một vị quát lạnh hỏi vũ mô hỏi Ngươi trả lời, nếu như thành thật phối hợp, lần này tạm tha ngươi một mạng. Ngươi, chẳng lẽ ngươi Thiên Kỷ Bảng đồ bảng Vũ Phong, để cho khống chế vị này, sắc mặt hiển lộ hết sợ hãi, nói năng lộn xộn hỏi. Làm sao ngươi biết? Vũ Phong kinh ngạc hỏi, lần trước tao nộ Thiên Lôi môn, một hồi đại chiến kịch liệt, mang Dương danh nhân tố, tiện đà liền dịch dung đi tới, làm phát hiện Đao Tông vị này, chăm chú nhìn chăm chú hướng mình, vẫn tinh đoạt bình thường, liền hiểu trong đó duyên cớ. Nhân Thiên Cơ Minh tin tức, vẫn tinh đoạt bình thường, cùng bản thân tương đồng đại danh, so với mà sẽ dịch dung dung mạo, vẫn tinh đoạt bình thường, càng có thể chính là nhận ra tiêu chí. biết được nguyên do trong đó, không chờ Đao tông vị này trả lời, Vũ Phong liền tiếp tục nói, chuyện vô bổ không quan, ngươi chỉ cần rõ ràng, tính mạng của ngươi, khống chế vũ mộ trong một chớp mắt, nếu như ngươi hay thành thật phối hợp, còn có thể giữ được tính mạng. Vũ Mộ hỏi ngươi, các ngươi phía trước các chiến, cụ thể nhân duyên có gì? Các ngươi trước chút thời gian thăm dò, tự nơi nào mà đến, chuẩn bị tới đâu mà đi? Liên hai chuyện này, ngẫm lại ngươi tính mạng của chính mình. Vọng ngươi thành thật trả lời. Vũ Phong nói hỏi. Cứ việc Vũ Phong, không thừa nhận thân phận của chính mình, mà theo thói quen, tự xưng tự mình Vũ Mộ, làm tự nhận thân phận. mà không học ép hỏi phương pháp, tương tự biết được ép hỏi thì không nên để mục tiêu tuyệt vọng. Nếu như mục tiêu tuyệt vọng, tự biết trung quy khó thoát khỏi cái chết, sẽ muốn chết chống cự, tuyệt không phối hợp tình huống. Vũ Phong nói ép hỏi, từ đầu tới cuối duy trì cơn bức, nhưng mà ngôn ngữ, tổng biểu thị muốn phối hợp, liền có thể bảo vệ kỳ tính mệnh. Như vậy ép hỏi, không thấy sự cao minh nơi, tương tự không có sai lầm cử động, dù sao đã từng ép hỏi quá, cứ việc không cụ thể xét lược, nhưng mà vẫn còn nắm một chút kinh nghiệm. Đao Tông vị này có chút do dự, mà sắc mặt hiện ra, tận vì là sợ hai ý vừa ngăn chiến bên trong, vẹn vẹn nhìn thoáng qua thời gian. liên có thể thăm dò vũ phong thực lực, lại liên tưởng qua lại chiến tích, nhất thời đối với hắn tràn đầy sợ hãi. cứ việc xa ra đông huyền nam vực, nhiên thiên cơ minh trải rộng đông huyền, thiên ki bảng xếp hạng càng bao trùm toàn đông huyền. vị này đao tông đệ tử tương tự biết được thiên cơ xếp hạng, càng cẩn thận đọc qua đầu bảng tình huống đều là địa phủ gây ra họa toàn văn xem. so với còn lại tu kiệt, đao tông vị này so sánh lẫn nhau còn lại cuồng càng có chút một chút tâm kế. phía trước trong khi giao chiến, vũ phong phát hiện xuất chiến, mơ hồ duy trì thực lực, thân ở ba vị chướng, nộ làm rất sợ chết, vì vậy đem chế hỏi dò tương quan tình huống. nhưng mà lần này suy đoán sai lầm đao tông vị này không phải sợ chết cẩn thận vì đó quen thuộc mà thôi đương nhiên cứ việc lần này sai lầm vừa lúc đánh bậy đánh bạn, và đến chính xác nơi đao tông vị này cẩn thận xem vũ phong chiến tích kỳ đã từng tượng quan báo đen đoàn, đoàn đoán suy đoán nghịch lần theo thực lực đem báo đen đoàn cơ sở ngầm không chế tiện đa ép hỏi ra tình huống cuối cùng theo lời đem buông tha cứ việc lần này sự tình bên trong thiên cơ muôn liệt vào chiến tích chủ muốn nói rõ nghịch lần theo đối phó lần theo tra xét thực lực nhưng mà mà bên thì lại nói rõ thủ tín phẩm tính cá lớn nuốt cá bé thế gian cao như vậy vẫn còn phẩm tính sẽ làm người tôn tính càng sẽ làm người chế nhạo. Mà tình huống lần này, Đao Tông vị này, vừa lúc tin tưởng vì là cơ hội của chính mình, vì chính mình bảo mệnh hy vọng. Vì vậy một trận do dự, để cho mình chậm rãi bình tĩnh, liền nói hỏi, nếu như bản thân phối hợp, ngươi coi là thật sẽ thả bản tính mạng người. Đừng nghĩ dở cho gian, muốn giữ được tính mạng, liền thành thật trả lời. Vũ Phong quát lệnh, nhiều kỳ tính mệnh. Theo đệ tử trước đến giờ chuẩn tắc, tự nhiên sẽ nhiều kỳ tính mệnh. Nhưng mà này bí cảnh bên trong, vừa chuyển biến tâm thái, sao lại cho mình chế tạo mối họa sao lại thật sự đem buông tha? Vũ Phong trong lời nói vẫn cho hy vọng, Đao Tông vị này. tự nhiên không dám nữa nói điều kiện, lúc này liền nói nói, phía trước kịch liệt giao chiến, nhân bản môn tám vị sư minh, càn quét một tổ bốn con kim linh thú, mà chúng ta do phía này siêu tầm mà đến, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Đao tông vị này trả lời đồng thời liên tiếp chỉ về hai mặt. Vũ phong nhất thời chợ nói, khó tự trách mình một đường đến đây, không phát hiện chút nào tung tích, dĩ nhiên những này phía trước đều hướng về trung gian mà đi, vừa lúc nơi chính mình phía trước chỉ cần con đường không tương giao, tự nhiên khó phát hiện tung tích. Đào tông vị kia chỉ về đến đây phương hướng, vừa lúc vì là Vũ phong đến phương hướng, mà chuẩn bị đi tới đi tới hướng về. chính là vũ phong suy đoán trung tâm hướng về hai đường nhà thám hiểm vừa lúc do tương đồng nơi hướng về tương đồng chỗ cần đến mà đi đương nhiên hay là không phải hai đường nhà thám hiểm khả năng vì là ba đường nhà thám hiểm thậm chí nhiều hơn nhà thám hiểm hiện nay chỉ tao ngộ hai đường mà thôi làm thanh đại thể tình hình vũ phong không lại hỏi kỹ trực tiếp đem đao tông vị này chu diệt loại này thám hiểm tâm bảo đoạt bảo thời gian không đạo nghĩa có thể nói không chuẩn tắc có thể nói liền mạc luận vì là ép hỏi còn nói ra giả ý lừa gạt ngôn ngữ đao tông vị này tự tin có thể tránh được tính mạng mới nói ra tình huống cụ thể càng âm thầm cao hứng nói ra tình huống. Vốn là không quá quan trọng, nhưng mà Vũ Phong đột nhiên xuất kích, đem Chu Diệt thì để cho chết không nhắm mắt, còn người mở thật to, cho đến bọn mình đều không nghĩ thông suốt duyên cớ. Nếu như đối mặt tác nhân, tự nhiên không ôm hy vọng quá lớn, song lần này đối mặt tín nghĩa bối, trong lòng tràn ngập thoát thân hy vọng. Nhưng mà hy vọng càng to lớn hơn, thất vọng thì càng lớn, chớ quá tình huống như vậy. Chu Diệt Đao Tông vị này, Vũ Phong trong lòng không kích động ra quá to lớn vận sóng, thu lấy xong chiến lợi phẩm, cẩn thận về phía trước thì âm thầm suy tư nói, do những tình huống này tới nói, có thể suy đoán trung tâm phương hướng, những này Đao Tông đệ tử bên trong, tất tồn trí ít một vị dọn luyện kim linh công pháp có thể tra xét kim linh lực đường bạc suy đoán ra đại thể phương hướng nếu đao tông như vậy còn lại tông môn tự nhiên tương đồng nay bí cảnh bên trong tràn ngập kim linh lực dọn luyện kim linh công pháp tự nhiên càng có bị ưu thế tiến vào bí cảnh tuấn kiệt bối lúc này lấy chủ tu kim linh càng nhiều suy đoán đại thể tình huống vũ phong hoàn toàn không bất ngờ này bản làm bình thường tình huống mà phía trước không chú ý mà thôi bây giờ chỉ đơn giản nghị thông suốt vũ phong ngũ linh cùng dọn so với còn lại đang dọn tự nhiên càng thêm thuận tiện nhưng mà còn lại đang dọn bối chuyên tu một môn một linh sẽ càng thêm tinh chuẩn dù sao dọn ngũ linh thì lại thân ngũ linh tra xét trong đó nào đó linh thì còn lại linh tính sẽ ảnh hưởng khó so với đan dọn như vậy thuật túy mặc xem thường thế gian tuấn kiệt nha vũ phong âm thầm thở dài cũng không quá to lớn kinh ngạc những này đều vì bình thường sự làm thật cẩn thận về phía trước ẩn nút đến ác chiến nơi biên giới đã có thể trông thấy ác chiến tình cảnh vừa lúc thì ác chiến động tĩnh chậm rãi nhỏ đi yếu đi viễn đông đế quốc không đợi quá lâu thời gian cùng xuyên đao tông trang phục tám vị đem bốn con kim linh thú chu diệt. chậm rãi thu lấy chiến lợi phẩm tự nhiên chu diệt trong này thú loại không phải nhàn không có chuyện gì cử động. Tất nhiên muốn bắt thu về hoạch, mà cũng không duyên cớ xuất chiến. Kim linh tinh, thế này tám vị bên trong bốn vị, từng người do kim linh thú thể bên trong đào ra một khối màu vàng nóng tinh thể, vũ phong nhất thời âm thầm kinh ngạc, do dự xuất kích cướp giật hay không. Kim linh thú, vì là kim cương bí cảnh bên trong, đặc biệt thú loại nhân bí cảnh hạn chế, tiến vào mạc cao hơn linh vũ cảnh, trong đó thú loại tự nhiên tương đồng, cao nhất chỉ là tam giai đỉnh cao, mà nhân dân nhà điều kiện, những này thú loại có thể nơi ưu thế. Vì vậy, trong này kim linh thú nhất giai thực lực, mà khi chân vũ giả tam giai thực lực, mà khi địa nguyên giả. không tốt như vậy đối phó kim linh thú này đặc biệt thú loại thể nội không bao hàm kết thú đan thậm chí một nhị giai thú thể bên trong liền đan điển đan nang đồng dạng không mà này một hai tam giai kim linh thú thể bên trong sẽ bao hàm kết ra một khối kim linh linh tinh thể nội linh tinh ẩn chứa toàn thân tinh hoa khối này kim linh tinh hiệu quả liền tương đương kim linh linh vật nhất giai kim linh thú thể bên trong vì là tam cấp kim linh vật nhị cấp kim linh thú thể bên trong vì là tứ cấp kim linh vật tam cấp kim linh thú thể bên trong vì là ngũ cấp kim linh vật đặt ngũ cấp kim linh vật bên ngoài liền tương đối quý giá bây giờ bốn khối ngũ cấp kim linh tinh có thể thấy được to lớn quý giá tính phía trước cái kia ba vị đao tông hướng mình xuất kích vốn là đoạt bảo đáng chết chu diệt liền chu diệt mà này tám vị hoàn toàn không trêu chọc chính mình nếu như mình chủ động xuất kích vì là cướp đoạt kim linh tinh hơi bị quá mức không đảm nghĩa cứ việc tâm thái chuyển biến nhưng mà muốn nhân đoạt bảo mục đích còn đối với mục tiêu xuất kích cấp giật trong lòng vẫn có chút dấy rủa vậy mà do dự phụ trách cảnh giới bốn vị trong đó một vị đột nhiên trợn quát lên tại sao bọn trộn nhắc nếu tới nơi này có thể dám đi ra đánh một trận còn lại mấy vị lúc này kinh hai hướng về tụ lại đối với hắn hỏi xảy ra chuyện gì tình huống sinh biến a chúng ta đã khiến người ta tập trung e sợ cảnh giới ba vị sư đệ đã ngộ hạ nha phía trước nói quá tầm vị này có chút nặng nề nói rằng Hả? vũ phong có chút kinh ngạc không nghĩ đối phương như vậy thiệt cha chính mình vẹn vẹn tâm tình khẽ nhúc đích mang linh lực nhỏ bé động tĩnh liền làm cho đối phương cảm giác được đọc đến những tình huống này vũ phong đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mà đối lập một mặt đột nhiên bước lên ba vị đối với giữa trưởng tám vị nói rằng hà tất suốt sáng như vậy này bí cảnh bên trong mọi người tầm bảo mà đến không cần thiết liều mạng các ngươi mới vừa đại chiến một trận chỉ cần giao ra kim linh tinh liền có thể tránh khỏi lần này giao chiến. Này bí cảnh bên trong, trải rộng kim linh bảo vật, chỉ cần giữ được tính mạng, còn lo lắng khó tìm ra bảo vật sao? Ba vị này ngôn ngữ có vẻ như khuyên bảo thương lượng, kỳ thực muốn đầu độc, không chiến liền có thể đoạt bảo. Hừ, đừng nói như vậy đường hoàng, các ngươi vẹn vẹn ba vị muốn hướng về chúng ta tám vị đoạt bảo, e sợ còn không tư cách này. Đừng khi chúng ta vừa lại chiến, sẽ sợ sợ các ngươi. Đao tông vị tia thiện tra xét, lửa vì là tám vị bên trong đầu lĩnh, nói hướng về này bốc lên ba vị, quát lệnh nói. Nhất thời, tình cảnh bên trong, dương cung bạch kiếm, giao chiến đố lửa. đã chậm rãi tất nhiên Vũ Phong phát hiện lần này biến cố miễn cưỡng dừng lại thân hình hoàn toàn thu lại tự thân thế âm thầm kinh ngạc nói không nghĩ này chỗ tối đã sớm mẩn nấp như ông à chính mình liền tinh quan kỳ biến đi Vũ Phong chuẩn bị đi ra ngoài tự nhiên chế tạo ra một chút động tĩnh làm hạnh giữa trường hai mặt đối lập không lại chú ý tình huống ở bên này mà lần này biến cố để cho không cần do dự là bảo tinh quan kỳ biến liền có thể làm như ông DS hôm nay 2014 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 năm đầu nguyên đán chúc mọi người ngày lễ vui sướng một năm mới mới khởi điểm chúc phúc mọi người mới dương vượng Theo đuổi một vòng mới giấc mơ, một năm mới bên trong. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Một năm mới, mới khiêu chiến, hy vọng mọi người tiếp tục cùng hộ Linh Vũ, tiếp tục cùng hộ Huyền Mâu. Chương 428, thật sự ngư ông. 26, quyền thứ nhất chương 428, thật sự ngư ông. Thật sự ngư ông, mặc chỉ làm nao cò tranh nhau, ẩn nấp trong bóng tối ngư ông, thậm chí ngư ông lần lượt mà tới, Liên như bọn người bắt ve thì, chỗ tối hoàng tử muốn kiếm lợi, mà không phát hiện bộ hoàng tức san phu. mới vừa hiện ra thân ba vị, đối lập đao tông tám vị, đã có thể làm ngư ông thân phận. Dù sao phía trước, nhân đao tông tám vị, cùng bốn con kim linh thú tranh chấp, này mới vừa hiện ra thân ba vị, tự nhiên có thể làm ngư ông. Đáng tiếc lúc này ngư ông sẽ tiện nghi lại một vòng ngư ông, liền như bọn ngựa bắt ve hoàng tước, chung pi sẽ tiện nghi săn phu. Nếu như ngư ông lần lượt mà đến, tất nhiên muốn cuối cùng ngư ông có thể thật sự kiếm chút tiện nghi. Phía trước ngư ông, tất làm một vòng lại một vòng hoàng tước, không duyên cớ trợ giúp cuối cùng săn phu. Bọ ngựa bắt ve thì, hoàng tước tiện nghi chỗ tối săn phu, vẻn vẹn ba luân mà thôi. nào có tranh nhau thì, ngư ông muốn kiếm lợi, cứ việc vẻn vẹn hai vòng, nhưng mà ngư ông hoặc hứa tương kế mà tới. bây giờ để mới vừa hiện ra thân ba vị làm vòng thứ nhất ngư phu tương đương bọ ngựa bắt ve hoàng tước vũ phong ẩn nấp chỗ tối mà khi vòng thứ hai ngư ông có thể đến cuối cùng san phu nhưng mà nếu như trong bóng tối còn ẩn nấp còn lại bối này vòng thứ hai ngư ông vị sẽ chuyển nhượng đi ra ngoài mà trong bóng tối san phu tương tự sẽ xuất hiện vòng thứ hai tương đương vòng thứ ba ngư ông có thể cuối cùng kiếm đi tiện nghi vì vậy bất luận bọ ngựa bắt ve hoàng tước hay là càng chỗ tối san phu bất luận ngao có tranh nhau ngư ông những này đồng dạng không phải an toàn kiếm lợi bất luận hoàng tước san phu ngư ông cũng có thể không phải một vị không phải một vòng, nhất định phải cười đến cuối cùng thì liền có thể thật sự kiếm về tiền nghi, đến cuối cùng thật sự ngư ông. Vũ Phong ẩn nấp chỗ tối, liền chuẩn bị coi là thật săn phu, đến cuối cùng ngư ông. Hoàn toàn thu lại tự thân thế, càng khống chế thu hồi thổ nạp tức, đem chính mình càng hoàn mỹ ẩn nấp. Ẩn tức đã sớm tu luyện đến viên mãn, cái môn này phụ trợ công pháp, do lúc trước Lăng Đan thần biểu tặng, mà Lăng Đan thần hoạch từ xưa tích bên trong. Sự mạnh mẽ quý giá nơi, tự nhiên không cần nói rõ. vừa ẩn nấp được, giữa trường hai mặt, lần thứ hai kịch liệt giao chiến. Đao tông tám vị thế mạnh, nhưng mà đều đã mệt nhọc phía trước mới vừa chu diệt bốn con kim linh thú kỳ linh lực giảm dần to lớn tình thế không mặt ngoài ung dung mới ra đến ba vị cứ việc mặt ngoài thế yếu nhưng mà nhân đau tông tám vị thực lực khó sử dụng qua bán nhìn chuẩn này thời cơ tốt đoạt bảo cơ hội trọng đại đương nhiên càng có thể sẽ lưỡng bại câu thương nhưng mà bảo vật động tâm lúc này không ai lo lắng lưỡng bại câu thương không ai biết hiểu trong bóng tối ẩn nấp ngư ông tự nhiên nắm suất toàn lực giao chiến một bên muốn bảo vệ bảo vật một bên muốn đoạt lấy bảo vật xuất chiến lẫn nhau công kích gì tận đánh về phía mục tiêu tử huyệt có thể nói độc ác đến cực điểm phát hiện lần này biến cố. đem tự thân càng hoàn mỹ ẩn nấp, Vũ Phong âm thầm suy tư nói: giữa trường ác chiến thì chính mình chỉ chú ý giữa trường, nghĩ đến ba vị này tương đồng, nếu chỗ tối có thể ẩn hai mặt, liền có thể ẩn nấp bốn phía, chính mình muốn càng thêm cẩn thận. Chính mình bản không sợ ý, nhưng mà chủ động giết người đoản bảo. trong lòng tổng còn một chút do dự, coi như một hồi ngư ông, để cho mình kiến thức đoạt bảo tăng khốc, chậm rãi tiếp nhận những tình huống này đi. cứ việc đã từng đoản bảo, nhưng mà tận vì là giết trả, không chủ động giết người đoản bảo. vì vậy, cứ việc để cho mình đi kết nạp, trong lòng vẫn do dự, hay là này quá mức vu hủ, nhưng mà cẩn thủ bản tâm, theo chuẩn tắc làm gấp tim. truy tìm đại đạo làm gốc tim nhất định phải thích hợp nhân tố tiêu trừ bản tâm cách trở tuyệt không ngủ quán bất bảo ngược lại coi giữa trường ác chiến chiêu nào chiêu nấy tận kích mục tiêu tử huyện không ai một chút mềm lòng quá trong lòng lần thứ hai thở dài thầm nói bên ngoài thế gian mặc dù cá lớn nuốt cá bé cường giả sẽ tự tin thân phận cứ việc cường giả vi tôn người yếu đồng dạng có thể sinh tồn nhưng mà này bí cảnh bên trong liền mặt ngoài đạo nghĩa đều hoàn toàn mặc đi nói nói cường giả không ai giữ mình phân người yếu chắc chắn làm cường thực mặt ngoài đạo nghĩa giả tình giả ý đều không cần so với bên ngoài mà nói này bí cảnh bên trong muốn càng thêm tàn khắc chính mình chuẩn tắc bên ngoài có thể theo nơi này bí cảnh bên trong liền muốn hoàn toàn quên liền này trong phút chốc tâm thái hoàn toàn chuyển biến kết hợp lần trước nhân thiên lôi môn cứ việc tự thân không trêu chọc hay tương tự sẽ đến trêu chọc tự thân này vô hạn phóng to trong đó chuyển biến tâm thái lần này nhân đoạt bảo tàn khốc vong luận đạo nghĩa tình cảm tàn khốc tâm thái lần thứ hai chuyển biến này hai lần chuyển biến mà khi một lần to lớn tiến bộ tâm tình tiến bộ giữa trường giao chiến kịch liệt ba đối với tám ác chiến mặt ngoài tám vị thế mạnh thực tế hai mặt tương đương giao chiến coi là thật kịch liệt nhưng mà như vậy ác chiến Vũ Phong quan sát mà đến, không khỏi không như vậy kịch liệt. đương nhiên, cứ việc này kịch liệt, không dự tính kịch liệt, Vũ Phong đồng dạng ẩn nấp tự thân, tuyệt đối không thể sẽ đi ra ngoài, hướng về phía trước chiến trường, hét lớn vài câu cố lên. Mà như vậy giao chiến, cứ việc chuẩn bị làm như ông, tương tự không chút nào quan chiến. Cố phân tâm tra xét bốn phía tình huống, để tránh khỏi ẩn nấp càng to lớn hơn ngư ông. Tình huống phía trước, dù sao để ý ở ngoài, nhân chiến trường chính tình huống hấp dẫn hơn nửa chú ý, hoàn toàn không nghĩ trong bóng tối, còn ẩn nấp ba vị ngư ông. Mà lần này chăm chú tra xét, lấy sự mạnh mẽ lực, mặc dù nơi ba mươi trưởng ở ngoài. nơi hồn lực cha xét phạm vi ở ngoài, chỉ cần mặc cách xa nhau quá xa, chỉ cần không ẩn nấp như thổ mục, liền có thể phát hiện bộ dạng. đương nhiên, ngư ông đã đi ra, lần này cũng không cha xét ra, càng to lớn hơn ngư ông. mà tình huống như vậy bên trong, bản thân tự nhiên tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi đến cuối cùng ngư ông làm một hồi thật sự ngư ông. cứ việc giao chiến, không dự đoán kịch liệt, nhưng mà đối với giữa trưởng hai bên mà nói, đều lấy ra mạnh nhất thực lực, hai bên đồng dạng lo lắng chậm thì sinh biến, tương tự muốn nhanh chóng kết thúc các chiến. không qua quá lâu thời gian, Trung Phi đệ Di giật đái lao một bên, thu được lần này thắng quả. Đao tông tám vị. Cứ việc nắm số lượng ưu thế, nhưng mà thực lực giảm dần quá lớn, chung quý khó có thể cứu vãn cục diện. Mới ra hiện ba vị, cơ bản đồng thời cơ hội, phiết quá mục tiêu vây công, chuyên liệt mục tiêu một trong số đó. Vì vậy, không tốn quá lâu thời gian, vốn là 3 đối với 8 giao chiến, biến thành 3 đối với ngũ giao chiến. Phía trước trong khi giao chiến, ba vị này cần đối với 3, đối với 3, đối với 2, bây giờ chu diệt ba vị mục tiêu, chỉ cần đối với 2, đối với 2, đối với 1. Tự nhiên, tình huống như vậy bên trong, đối với một vị này, nhanh chóng chu diệt mục tiêu, tiện đã giúp đỡ còn lại đồng bạn, ba đối với 4 tình huống bên trong. nhanh chóng đem mục tiêu chu thận thiệt thòi chúng ta còn như vậy cẩn thận này tám cái ra hỏa phía trước các chiến bên trong cơ bản đã hao không khó sử dụng ba phần thực lực nha chờ ba vị này thắng lợi thì trong đó một vị kinh ngạc nói ngay vậy một vị khác tiếp lời nói cứ việc như vậy nhưng mà hiện ra thân xuất chiến trước ai biết này tám vị tình huống chúng ta mạo hiểm đi ra liền vì là cấp giật 4 khối linh tinh bây giờ kết quả như thế đoạt đến 4 khối linh tinh còn thêm 8 viên nhận chứa đồ tương đương tám vị tuấn kiệt dòng dõi cứ việc này tuấn kiệt hiện ra tên khó phụ thực lần này hiểm mạo trị không nên nhằn nói chậm thì sinh biến chỗ này ác chiến quá lâu lo lắng còn lại thám hiểm tìm tới chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi bằng không vừa giao chiến xong thực lực hao tổn quá lớn sẽ như này tám vị như thế tương đương cống ngầm bên trong tàu đắm mặt khác một vị tính cách có chút trầm ổn thu lấy xong chiến lợi phẩm liền nói đề nghị rời đi theo đệ ngôn ngữ thần thái mà nói ba vị này bên trong không đầu lĩnh chỉ là một tiểu đội hỗ lợi hỗ hệ liên hợp nhưng mà không quản những này thân phận làm sao ẩn nấp trong bóng tối đã lâu chuẩn bị làm ngư ông ngư ông sao lại để ba vị này rời đi vũ phong triệt hồi tự thân ẩn nấp hướng về giữa trưởng tám vị mà đi nhân động tính khá nhỏ nhanh không để mục tiêu cảnh giác cho đến hiện ra thân hình mục tiêu phát hiện thì vũ phong nói nói rằng giết người đoản bảo tóm lại làm ác sự ác tích các ngươi giết người đoản bảo có bao giờ nghĩ tới tự thân tao sát hại một ngày giao ra các ngươi thân ngoại vật hoặc có thể cầu một cái sinh lộ tâm thái hoàn toàn chuyển biến lại đây lúc này đối mặt những này đoạt bảo giả mặc dù bản thân làm ngư ông tương tự nói đường hoàng đương nhiên để mục tiêu giao ra thân ngoại vật không nói thẳng yêu kỳ tính mệnh hoặc có thể cầu một cái sinh lộ khống chế sinh tử ra hết tim đối với ba vị này đoạt bảo giả liền không chuẩn bị muốn buông tha vì vậy không cần lừa gạt để mục tiêu giao ra thân ngoại vật liền nói như vậy nói mà thôi đã sớm chuẩn bị cường chiến cấp giật đồng thời chu diệt ba vị này thứ đâu tới tiểu tặc coi là thật ngô cùng liền ngươi con vật nhỏ này hoặc các đại gia đi ra đánh cướp còn muốn nhàn nói tìm ra cớ cho là mình bản lĩnh đủ liền trực tiếp ra chiêu đi các đại gia toàn tiếp được phía trước trước hết nói kỳ tính cách hơi chút nhảy ra chút trực tiếp nói khiêu khích nói vũ phong không chút nào bất ngờ tình huống như vậy càng bình thường liền không nói cái gì nữa đem kỷ linh thương lập tức bày ra công kích tư thế chương bốn hướng về bên trong đi tới trên hai Quân thứ nhất chương 429, hướng về bên trong đi tới, trên. Lần này càng hiện ra thiết huyết, càng quả quyết ra thường, trực tiếp đánh về phía mục tiêu, cấp giật thời gian ưu thế. Mà mục tiêu ba vị, hoàn toàn đem xem thường, chỉ làm ngông quổng tự đại, mà không quá mức phòng bị, tự nhiên đầu tiên nhân thể yếu, chật vật muốn kéo về tình thế. Nhưng mà, này ba vị diện đối với, không phải thế nhược mà dành trước kỳ, đối mặt càng thế mạnh, mà tự thân càng thêm thế yếu, tuyệt nhiên không kéo về tình thế cơ hội. Vũ Phong lần này thương ra phải giết, tâm thái hoàn toàn chuyển biến, đã vượt qua bản tâm hạo. Do dự tim, càng thêm kiên quyết, phối hợp sự mạnh mẽ thương gia làm quét ngang quét ngang đoạt bảo giả quét ngang chặn đường giả quét ngang bí cảnh tầm bảo. nhanh chóng chu diệt mục tiêu cơ bản không phí tâm tư tiện đà nhanh chóng thu lấy thắng quả tìm ra ba vị này nhận chứa đồ thêm phía trước tám vị vật phẩm nhận chứa đồ đơn giản tự nhiên cất vào chuẩn bị túi vải bên trong không quá to lớn gánh nặng nhưng mà đoạt lại đến linh khí sẽ vì to lớn gánh nặng thiên lôi môn 12 vị đao tông ba vị thêm tám vị thân phận không rõ ba vị tổng cộng hai vị liền hai kiện chủ công linh khí mà mang vào truy thủ đoạn kiếm đoạn nhận những này số lượng cơ bản tương đương tự nhiên biến thành đại gánh nặng đem linh khí sắp xếp chỉnh làm, lấy ra dây thường bó khẩn, để cho càng thêm chặt chẽ, tiết kiệm một ít không gian. Mà ngắn nhỏ loại hình, thì lại lên mặt túi vải sắp xếp gọn. Vũ Phong Lâm thầm nói, bây giờ không biện pháp tốt, chỉ có thể như vậy sắp xếp. Cứ việc này gánh nặng trọng đại, đi tới dọc đường, đối với mình mà nói, không quá to lớn gánh nặng. Mà giao chiến thời khắc, thì lại có thể thả đến một bên, chủ yếu đối mặt thoát thân thì, những này gánh nặng càng hiện ra liên lụy. Nhưng mà những này linh khí, kỳ cụ thể vật trị trước tiên mặt luận, nếu như vứt này bí cảnh bên trong, để cho bị long đong tiêu vong, tương tự không phải thích hợp lựa chọn. Đừng nói linh khí luyện chế. luận ký sư tiêu tốn tâm huyết liền nói linh khí có linh tính không hiện ra ánh sáng trước liền như vậy ẩn nấp tiêu vong đồng dạng vì là tàn khốc cử động lúc này không nhân tham tài mà động chỉ nhân những này linh khí tránh khỏi để cho bị long đong kỳ thực vũ phong liền như vậy kỳ quái mọi việc theo bản tâm theo đệ bản thân của cải mà nói những này linh khí tự nhiên có thể trừ nhưng mà những này xong độ tốt liền miễn cưỡng đem hủy diệt chung không phải muốn gặp sự đã từng một vị tiền bối đã nói đem hủy đồ tốt hủy diệt làm cho người ta xem xét coi như là nhất đại bi sự mà vũ phong lần này cử động liền tránh khỏi như vậy bị thảm sự linh khí đi xá làm coi tình huống mà vì là hiện nay còn khó hơn quyết sách mà tổng hợp tương quan tình huống lần thứ hai suy từ nói kết hợp bây giờ tình hình suy đoán trong này liên quan chính mình làm truyền tống đến xa xôi nơi mà tiên lôi môn những này, thêm đao tông những thứ này đều làm đồng dạng truyền tống đến nơi này mà những này càng sớm hơn sớm tụ tập chính mình không tao nộ còn lại thám hiểm giả ngoại trừ mục tiêu hướng về nhân tố ở ngoài này đồng dạng vì là to lớn nhân tố theo để qua lại tình huống mà nói truyền thống vào đến thám hiểm giả đều tán đến bí cảnh bốn phía không trực tiếp đến trung tâm mà những này thám hiểm giả, muốn phải tìm càng cao hơn linh vật, nhất định phải hướng về trung tâm mà đi. Còn lại các tông môn, tương tự bao hàm học viện, đi vào thám hiểm giả, đều sẽ lẫn nhau liên lạc, truyền thống liên nhau, tự nhiên sẽ thống nhất tìm kiếm. Mà chính mình tình huống đặc thù, từ chối học viện sắp xếp, không linh bí cảnh bên trong, đặc thù liên lạc linh khí, vì vậy tin tức khá là thiếu hụt. Đương nhiên, mình lựa chọn một mình tìm kiếm, vốn là không sai lầm gì. Dù sao mình mục đích đặc thù, này còn mặc trước tiên nghị luận, liền chính mình thiên kỳ bảng thủ thân phận, mặc dù liên hợp học viện học viên, tương tự khó có thể tin tưởng được. Dù sao mặc dù huyện Tháp xếp hạ bảng, chính mình đột nhiên giết tới đầu bảng, cùng xếp hạng bảng bên trong học viên, hoàn toàn không giao tình. cân nhắc các loại tương quan tình huống, Vũ Phong cho là mình, lần này một mình thăm dò bên trong, tin tức đối lập thiếu hụt, vậy thì nơi thế yếu địa vị, đương nhiên một mình ưu thế, so với thế yếu càng to lớn hơn. nhớ tới các tương quan tình huống, Vũ Phong âm thầm suy tư nói, trước mặt tin tức thiếu hụt, chính mình cần hướng về còn lại hỏi dò, hy vọng thăm dò thì, không nên dẫn ra quá to lớn tham niệm. tự nhiên, nếu như sự nhanh chóng đi tới, chủ động né qua tao nổ mạo hiểm giả, liền có thể tránh khỏi lượng lớn sự tình. nhưng mà bây giờ tình huống muốn tìm kiếm tình huống của nơi này nhất định phải tao ngộ lượng lớn mạo hiểm giả nào đó chút sự tình không cách nào tránh khỏi lần thứ hai cha xét phân rõ bốn phía linh lực đồng bạc vũ phong lựa chọn hướng về bên trong tiếp tục nhanh chóng đi tới dù sao mục đích gì trung quy lấy tìm kiếm đỉnh cấp kim linh vật thiện đà diễn sinh kim linh thánh mạch làm chủ nếu như có thể đạt này mục đích chủ yếu còn lại tiền lợi đều có thể quăng đi hay là nhân xa xôi duyên cớ mặc dù phía trước liên tục các chiến chế tạo ra động tĩnh trong đại nhưng mà không đưa tới xa xa chú ý không ai đến đây tìm kiếm vì vậy vũ phong nhanh chóng đi tới lại một nửa ngày. không tao nộ còn lại thám hiểm giả đương nhiên này bán ngày không trước nửa ngày như vậy an toàn dù sao đã sớm hướng về bên trong nửa ngày dựa theo thân mau tới nói đã hướng về bên trong đi tới khá xa mà này đệ nhị nửa ngày cứ việc không tao nộ thám hiểm giả nhân này một đường đến đây bên trong đối với này bí cảnh bên trong thổ lấy kim linh thú làm chủ các loại kim linh thú loại số tự nhiên thứ gặp phải mà những ngày thú loại tự nhiên sốt sáng vì là trong túi tiền thú nguyên linh tinh mà tàn dư thân thể liền chờ bí cảnh đem đồng hóa tiêu vong vũ phong lần thứ hai diễn mạch lợi dụng dung hỏa tinh tinh diễn sinh hỏa linh thánh mạch trong thân thể hòa linh chỉ thứ sơ diễn mục linh mà mục linh càng thiện trị thường đối với xuất chiến phòng ngự sự đối lập không thường vận chuyển mà hỏa linh thì lại chủ công diễn lần thứ ba thổ mặt trước hỏa linh đồng dạng chủ phòng vì vậy thể nội hỏa linh mạnh mẽ Hỏa khắc kim mặc dù phong mang chủ công kim linh tương tự khó chống cự hỏa linh nóng chạy nhân những này tương quan nhân tố làm đối phó kim linh thú tự nhiên càng thêm ứng dung bí cảnh bên trong thời gian không ngày đêm khác nhau nhưng mà khoảng trường phòng trừng bên trong thời gian đã qua một ngày Vũ Phong đi tới đường xá khá xa, nhưng mà tự mình biết hiểu, đi tới đường xá không phải thẳng tắp, mà nói hướng về bên trong đường xá, thực tế thật sự không quá xa. Ngày thứ hai mặt trời mọc thì, đã tọa khôi phục xong, lần thứ hai hướng về bên trong đi tới. Lần này không quá lâu thời gian, liền phát hiện một nhóm ba vị thám hiểm giả, trở cách xa nhau ba trong vòng 10 trượng. Quan sát ba vị này trang phục, vì là trung vực Thái Huyền môn đệ tử, cố ra tốc đi tới hỏi dò. đương nhiên, mặc dù không phải Thái Huyền môn đệ tử, đồng dạng sẽ đi tới hỏi dò. Nhưng mà Thái Huyền môn đối lập khá là thần bí, bên ngoài truyền lưu sự tích bên trong chính là đối lập thanh lưu chuyên tâm theo đuổi đại đạo loại, mặc dù đồng dạng theo đuổi bảo vật, dù sao này vì là tu luyện vật tư. Nhưng mà, Thái Huyền môn đệ tử, xa không tiên lôi môn con cháu, như vậy thật dũng hiếu chiến. Nếu như có thể tường an vô sự hỏi dò, tự nhiên là tốt nhất tình huống. Ba vị huynh đệ, Vũ Mộ không ác ý, một mình tìm kiếm bí cảnh, muốn hỏi dò chút tình huống. Vũ Phong đi tới trên đường, cách xa nhau hơn 10 triệu thì, mặc dù khá là nhỏ tim, Thái Huyền môn ba vị tương tự đã phát hiện bộ dạng, vì vậy nhanh chóng nói ra hiệu, để tránh khỏi ngộ sẽ trực tiếp xuất kích, sẽ cho nên không cần thiết nội thương. Ngươi. Thái Huyền môn ba vị này đối với vũ phong nắm trọng đại cảnh giác dù sao trang phục không thế lực đánh dấu loại này thám hiểm giả hoặc là vì là tiểu thế lực muốn tránh miễn một ít bất ngờ hoặc là vì là chuẩn bị đọa bảo muốn chế tạo chút bất ngờ mà tránh khỏi đi ra ngoài bất ngờ bất luận cái nào một loại tình huống đều cần ẩn giấu thân phận tự nhiên không ai xuyên đối lập trang phục nhưng mà mười đại thế lực bên trong những đệ tử này đều sẽ xuyên đối lập trang phục này chính là từ người ngạo ý càng làm bối cảnh kinh sợ bây giờ vũ phong hiện ra thân không đối lập cha phục thái huyền môn khá là cảnh giác làm ba vị này tỉ mỉ tra xét bốn phía tình huống không phát hiện còn lại mai phục vì vậy trầm giai đối với hắn yên tâm không phía trước căng thẳng rằng dốc. nhưng mà phát hiện vũ phong giang ra đại khốn linh khí ba vị này đồng dạng ứa ra kỳ quang, mặc dù lại đạm bạc tính tình tương tự sẽ đối với của cải độc tâm chỉ cần có thể bảo vệ trong lòng kiên trì liền khi thật sự đạm bạc dù sao thấy của cải mà đỏ mắt hoặc vì là quen thuộc tiềm thức cử động, mà trong lòng tham nghiệm thì lại xuất từ bản tâm xuất từ tính tình bằng hữu muốn hỏi chuyện gì kính xin mời nói thẳng liền có thể nay bí cảnh bên trong tình huống mọi người giao tình nhạt như nước trao đổi từng người tình huống liền từng người rời đi bằng hữu nghĩ như thế nào Thái Huyền trong môn phái, rõ ràng vì là ba vị chủ đạo, nói đối với Vũ Phong nói rằng, đồng thời duy trì, trước mặt này hơn 10 trượng khoảng cách, không lại tiếp tục dựa vào, lẫn nhau duy trì tương đương cảnh giác. Dù sao Vũ Phong, cứ việc vẹn vẹn độc thân, nhưng mà kỳ linh khí, tuyệt đối không phải bỗng dưng biến lên ra, Thái Huyền môn vị này chủ đạo, trong lòng thì sẽ cân nhắc một chút. Mà Thái Huyền môn còn lại hai vị, trong đó một vị có chút lạnh lẽo, nhìn phía còn lại diện cảnh giác, một vị khác vọng kỳ linh khí, bắt đầu sinh ra một chút tham niệm, tương tự nơi khống chế bên trong, không cấp giật ý đồ. quan sát những tình huống này, vũ phong tương đối hài lòng, âm thầm suy tư nói, thái huyền môn, truyền thừa cổ xưa đạo môn, theo đuổi thanh đũ đạm bạc, theo đuổi xuất thế tiềm tu, bây giờ vì là tầm bảo mà đến, diện đối với người khác bảo vật, mà không quá mức động tâm, coi là thật tên chưa vọng chuyện. cổ xưa đạo môn truyền thuyết, vũ phong không chuẩn xác nhận thức, hay là vì là tu vũ phồn vinh thì, trong đó một đại lưu phái mà thôi, đồn đại bây giờ đại lục tây bộ vẫn mấy nhà phái cùng tồn. bây giờ tu vũ cơ bản trăm sông đổ về một biển, trục thứ diễn biến xong liền không lưu phái lời giải thích, mà thái huyền trong môn phái vẫn duy trì đạo môn thừa, vẫn kiên trì đạo môn truyền thống. kiên chỉ đạo môn đạm bạc tính tình coi là thật trị kính nghệ mà toàn đông huyền bên trong cứ việc mười đại thế lực cùng tồn nhưng mà thái huyền môn từ trước đến giờ đặc biệt không Thiên vương các xưng bá tâm tư vẫn có thể thắng đến tồn kính vũ phong bản ý tự nhiên không muốn giết người bà bảo thấy này thái huyền môn ba vị hai vị không rõ ràng tham niệm, mặc dù hiện ra tham niệm vị này tương tự có thể khống chế trụ tham nghiệm cơ bản không đạt bảo ý đồ dĩ nhiên là khá là yên tâm đương nhiên mặc dù lại thanh đủ đạm bạc tóm lại nắm tương đương phạm vi nếu như hiền lộ không phải những này huyền giai linh khí mà vì là điệu giai linh khí thậm chí thiên giai linh khí mặc dù thái huyền môn đạm bạc nhất đến đây, đều khó mà chống cự tham niệm, mà trước mặt ba vị này, xuất thân 10 đại thế lực thái huyền môn, những này linh khí không quá quý giá, mà trong nhận chứa đồ vật phẩm, tràn ngập các loại biến, cố nhân tố, tự nhiên có thể khống chế trụ tham niệm. Chương 430, hướng về bên trong đi tới, dưới 26, quyển thứ nhất chương 430, hướng về bên trong đi tới, dưới. Lòng tham chỉ độc, tham niệm chỉ độc lòng, chỉ cách xa nhau một đường một độc. Một số bản tâm tham lam, tự nhiên không cần động tham niệm, lòng tham tham niệm xấu nhất, mà tình huống bình thường luận, sinh lòng tham hay không? động tham nghiệm hay không, kỳ chủ muốn coi tính tình, có thể không thủ vững trụ bản tâm, mà tính tình ở ngoài thì lại coi tham mục tiêu. Nếu như hy thế chân bảo, động tham nghiệm càng to lớn hơn; nếu như bình thường vật phẩm, động tham nghiệm khá nhỏ. Thái Huyền môn ba vị này không hiện ra cụ thể tham nghiệm, đơn giản này hai loại nhân tố, mà nếu không hiện ra tham ý, dĩ nhiên là không cần tham luận. Vũ Phong mục đích chủ yếu, hỏi do này liền nhau bốn phía tình huống được biết tin tức càng hoàn toàn, đối với bí cảnh nhận thức thì càng thêm sâu sắc, đối với hắn tìm kiếm linh vật càng mang đến trọng đại trợ giúp, không cần tốn thời gian không công tìm kiếm, có thể tiết kiệm thời gian dài. nếu lần này không nắm khí gặp lại cứ việc còn lẫn nhau cảnh giác tương tự có thể trò chuyện thật vui dù sao không duyên cớ tình huống thì không cần thiết lôi ra cựu hận hỏi dò tin tức thì vũ phong tự nhiên nắm ra tin tức của chính mình cùng thái huyền môn ba vị này hối đoái như vậy hối huệ sự tình mọi người tự nhiên đồng ý mà trao đổi tình huống không để vũ phong thất vọng thái huyền môn ba vị này tìm kiếm quá bí cảnh cùng vũ phong tìm kiếm không phải tương đồng khu vực mà thái huyền môn ba vị này càng mang đến để cho kinh hỉ tình huống làm ba vị này nói ra đại thể tình huống vũ phong nhất thời kinh hỏi nói như vậy các ngươi tao ngộ trở ngại vì vậy dọc theo đường trở về chuẩn bị đổi hướng về vu hồi vòng qua. Xác thực như vậy, lúc trước chúng ta chuyển tống vị trí tốt hơn, nơi đó linh lực muốn so với nơi này càng dày đặc, chúng ta tự nhiên tìm về phía trước hướng về, tận quản trung tâm nơi nguy hiểm càng to lớn hơn, nhiên tiền lợi đồng dạng càng to lớn hơn. Nhưng mà, chúng ta liền hướng trước không quá lâu, liền tao ngộ một chỗ hẻm núi, hai bên vì là huyền nhai sơn bích, không cách nào trực tiếp vòng qua, do nơi này về phía trước không cần quá xa, liền có thể sát thấy cái kia nơi vách núi. Mà hẻm núi nơi đường nối vách núi thì lại trải rộng sơn động, để một kim linh thú quần chiếm lấy, nếu muốn thông qua hẻm núi đạo, nhất định phải tao ngộ này quần kim linh thú. Thái Huyền môn ba vị bên trong, đầu lĩnh vị này nói rằng, nhân Vũ Phong trao đổi tin tức, vì vậy nói so với khá tỉ mỉ. Vừa lúc thì, một vị khác nói bổ sung, này quần kim linh thú, con số hơn trăm đầu, cơ bản không cách nào thông qua. Hả? Tình huống như vậy, xác thực tương đối khó khăn. Vũ Phong có chút trầm ngâm, biểu thị tán thành vị này lời giải thích. Tiện đang ngôn ngữ nhanh quay ngược trở lại, lần thứ hai nói rằng, nhân đồng môn gấp triệu. Vũ mô nhất định phải nhanh chóng đi tới. Mà Vũ mô thiện ẩn tức, thiện thân tốc, còn muốn sông sông này hẻm núi. Ba vị mặc nhiều ý, không phải Vũ Mộ không tin tưởng ba vị, thực nhân tình huống thực tế là tù. bây giờ thời gian cấp bách vũ mộ trước hết cáo tử tương lai bên ngoài gặp lại mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ vũ phong ôn quyền nói rằng biểu đạt rời đi ý tứ được vậy thì cáo tử vọng thu được thu hoạch lớn thái huyền môn đầu lĩnh tương tự ôn quyền nói rằng thái huyền môn đều thanh lưu đạm bạc tự nhiên dọn tính công phu hảo mặc dù thầm nghĩ cái gì hoàn toàn không hiện ra đến mặt ngoài mà vũ phong hoàn toàn có thể trước tiên từ biệt không cần nói rõ hướng đi mà nói thẳng ra càng hiện ra quang minh một mặt cứ việc lựa chọn đi tới hay là trong lòng không tin tưởng nhưng mà đổi diện suy nghĩ này làm sao không tự tin nhân tố tự tin thực lực của chính mình có thể thông qua cái kia nơi hẻm núi nói sự thực liền như vậy vũ phong tự nhiên tin tưởng thái huyền môn ba vị này nói dù sao thăm dò quá khu vực không ai lo lắng còn lại thăm dò mà lẫn nhau trao đổi tin tức này tự nhiên không cần lừa gạt cái gì đối với cái kia hẻm núi tình huống vũ phong tự nhiên tin tưởng nhưng mà tự tin bản lãnh của chính mình nguyên nhân chính là tin tưởng mà càng muốn nhanh chóng đi tới dù sao kim linh thú tụ tập có thể nhanh chóng thu thập thú nguyên linh tinh những này linh vật so với khá thường gặp tìm kiếm càng thêm ung dung mà cái kia nơi hẻm núi tình huống càng dẫn tới trung tâm con đường, chỉ cần tự tin mình có thể thông qua, liền không ai sẽ xá mà cầu xa. Cùng Thái Huyền môn ba vị, từng người cáo từ rời đi, Vũ Phong đi tới hẻm núi nơi, mà Thái Huyền môn ba vị thì lại lựa chọn còn lại hai mặt, bên trong một mặt vòng qua, mục đích gì đồng dạng làm trung tâm. Dù sao, đi vào này bí cảnh bên trong, chỉ cần nắm một ít thực lực, tự tin thực lực của chính mình sẽ hướng về bên trong thăm dò. Cao nguy hiểm, ý vị cao báo lại, cứ việc khá là mạo hiểm, nhưng mà tiến vào này bí cảnh bên trong, vốn là mạo hiểm sự tình, tự nhiên không ai đi vào, còn có thể e ngại sinh lùi, trừ phi từng trải qua bí cảnh tăng cốc. nhưng mà nay chỉ đến ngày thứ hai kim trong đó đến thăm dò đều mang mỹ hảo ý nghĩ muốn thu được càng cao hơn tiền lời tự nhiên không ai lúc này liền lui giữ đai an toàn mà đừng nói này thái huyền môn ba vị vẹn vẹn tương phùng mà chưa quen biết mặc dù tương lai bên ngoài gặp gỡ liền đã khó nói đến lúc nào bây giờ lấy thăm dò làm chủ những ngày khu vực cho đến hẻm núi ở ngoài thái huyền môn ba vị thăm dò quá đừng nói ẩn nấp chỗ tối linh vật mặt ngoài thú loại cơ bản càn quét sạch sẽ mà bên này dưới nơi tìm kiếm ra linh vật tỷ lệ xác thực quá mức khá nhỏ vì vậy vũ phong gia tốc đi tới theo Đệ thái huyền môn ba vị báo cho con đường nhắm hẻm núi nơi học viện điện tịch bên trong đều nói này kim cương bí cảnh nơi bán thăm dò tình huống vì là thiên nhiên bí cảnh khu đồng thời nói này bí cảnh bên trong sự rộng rãi mặt luận tự nhiên không cần nói nói địa hình đồng dạng phức tạp trong đó giàu có kim loại thổ địa cứ việc không cây cỏ sinh tồn cứ việc không giang hà nước chảy nhưng mà địa hình tương tự gồ ghề phức tạp đứng thẳng hẻm núi ở ngoài vũ phong khó nhịn khai thán tự nhiên bên trong lần chứa thì lại sáng tạo này thần kỳ thiên địa không gian bên ngoài thế gian đại lục còn không cách nào sáng tỏ xác biết mà này bí cảnh cô động thiên địa không gian chỉ phải chăm chỉ đi lĩnh ngộ, liền sẽ sinh ra đặc biệt lĩnh hội. đương nhiên, vũ phong cứ việc khai thán, tương tự không quá sâu nhận thức, không nhàn tình đi đương ngộ thiên mà. ẩn nút đến bí cảnh cậu thả ra hồn lực tra xét, xác biết trong hẻm núi, dễ thân thấy bên trong hang núi đều hiện ra khá mạnh khí tức, đại thể có thể vững tin những này, cơ bản vì là hai tam giai thú loại, mà thú loại lãnh thổ ý thức mạnh, trừ phi đồng loại cùng quần, cơ bản không như vậy liền nhau. Thái huyền môn ba vị nói nơi này vì là kim linh thú, liền tất nhiên vì là kim linh thú quần. vũ phong lo lắng đánh rắn động cỏ, chuẩn bị kỹ càng tốt như tính, tình huống lần này có thể không chuẩn bị như nói. dựa vào ẩn tức cùng thân tốc lạng yên nhanh chóng thông qua mà chuẩn bị chu diệt lượng lớn kim linh thú tiện đà thu hoạch lượng lớn thú nguyên linh tinh nhưng mà trước mặt tình huống còn tưởng là thật không đơn giản như vậy không dễ như vậy làm tốt mặc dù tự tin thực lực mạnh mẽ tương tự không có can đảm trực diện xung kích hơn trăm đầu thú loại dù sao tam giai đỉnh cao kim linh thú liền tương đương địa nguyên tiền kỳ đỉnh cao thực lực này bí cảnh bên trong đặc biệt thú loại không dễ dàng đối phó như thế tham dò hẻm núi ở ngoài địa hình tra xét trong hẻm núi thu quần những này chỉ tiền kỳ chuẩn bị mà thôi trong lúc nhất thời vũ phong đồng dạng không biện pháp hay đi đối phó này hơn trăm đầu kim linh thú Dù sao không chính diện va chạm thực lực. Nếu không pháp chính đối mặt phó, vậy thì vu hồi đánh tan, mình có thể kéo dài giao chiến, chỉ cần đem kim linh thú đánh tan, liền có thể chụp thứ chu diệt những này thú loại. Vũ Phong âm thầm suy tư nói. Nhất thời, Hào Hùng Đại Sinh, trong lòng kiên quyết nói, bất luận đối mặt kiểu gì khó khăn, đều không có cách nào ngăn cản chính mình đi tới. Đi tới khu trung tâm, tìm kiếm kim linh vật, liền muốn một đường hướng về bên trong, ngăn cản ra thường thì lại giết.